Tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi hai ba trăm chín mươi một viết đ a quá, linh hồn t ị c h diệt, thoa khắp huyết nhục màu đỏ sầm trên vách tường, từng đoạn văn tử từ từ từ hiển lộ ra đến, cấp sơ siêu năng lực giả, sa na, danh hiệu lãng mạn nữ thần, nhân loại phản đồ, đến từ trung quốc trấn quốc cấp năng lực giả tiên tri mã nhiên nghe tin, thân phó busan, đ ê m này liêu giết chết, Này hai chối văn tự, do g i ả n thể tiếng trung viết thành. nhìn tới đây, tô sắc vi nhìn xuống mắt trợn trắng k h í h động. Nam nhân đến chết, vẫn là thiếu niên mã nhiên loại này trung n h ị hành vi. có lẽ chính là câu nói này tốt nhất luận chứng chứ. mặt t ư ở n g bên trên, huyết nhục ngọ ngưởi. tựa hồ còn muốn ngưng tủ ra càng nhiều văn tự, mã nhiên tầm mắt đ ả o qua trong phòng. hắn chú ý tới, Sana vô hình vô chất thể linh hồn, chính ẩm dấu ở góc phòng bên trong run lẩy bẩy, hay là bởi vì đối phương làm xong ghen giải phẫu thời gian quá mức ngắn ngủi. Sana linh hồn, là tóc vàng mắt xanh địa cầu nhân loại phương tây nữ tính tạo hình, ngược lại cùng trước kia một bộ tóc xanh đồng tử đen tư thái hoàn toàn khác nhau. Sana thân thể tuy rằng tử vong, nhưng hay là bởi vì siêu năng lực tính đặc thù, bảo toàn linh hồn của nàng làm cho nàng mặc dù ở không có thân thể tình huống cũng sẽ không giống linh hồn của người khác một dạng cấp tốc tiêu vong chỉ cần sa na có thể né qua ánh mặt trời vẫn sinh sống ở bóng mờ cùng trong bóng tối liền có thể tìm được những biện pháp khác tiếp tục kéo dài hơi tàn tôn sống tiếp tô sắc vi mày liễu một trống tựa hồ cũng chú ý tới điểm này đang muốn lên tiếng á n h mắt rơi vào trên mặt của mã nhiên, liền không nữa lên tiếng rồi, nàng có thể quan sát được s a na linh hồn, mã nhiên tự nhiên cũng có thể, rốt cuộc, cái này c h á n rét dù t u y rằng có thể nói hợp kim titan trai thẳng, hiện tại càng là lạc thủ tồi hoa, đối với người khác phái không có nửa điểm thương tiếc, nhưng hắn trung quy là một tay đem nội khí hệ thống thôi diễn đến thập bát đoạn nam nhân, phải biết nhiên võ thập nhị đoạn thời điểm là có thể ngưng tụ nổi khí linh binh chém chết linh hồn rồi hiện tại đạt đến nổi khí thập bát đoạn thậm chí cảnh giới cao hơn mã nhiên sẽ không nhìn thấy linh hồn quả thực là đang nói đùa nhân ra đều có thể một đao nhịt chuyển sinh tử đem thi thể đều mục nát rơi cá đều cho bộ tới sống lại sẽ đối linh hồn không có nghiên cứu không tồn tại nghĩ tới đây, tô sắc vi cảm giác mình không cần thiết làm điều thừa rồi. Bất luận bất cứ lúc nào, mã nhiên đều đáng giá tín nhiệm. trên thực tế, mã nhiên không có lập tức tiêu diệt lãng mạn nữ thần sa na linh hồn. nguyên nhân rất đơn giản hắn vốn là là muốn đem sa na linh hồn vò nát, quét t i ế n phản đồ chi tường bên trong, làm cho đối phương chịu đựng dài lâu thống khổ răn vặt. có thể nghĩ lại vừa nghĩ trong hoàn v ũ m i n h mông, có vô số văn minh, ai cũng không biết được, tương lai một c á c h nào đó thời gian, liệu sẽ có có tẻ n h ạ t mà nắm giữ linh hồn thức tỉnh năng lực i a hỏa, lại đây đem sa na phục sinh, sở dĩ, nhất niệm đến đây, mã nhiên quanh thân tia sáng lượn lờ, khói trắng mịt mờ, ăn mặt t r ư ớ c mắt biến ảo, người khoác nền đen viền bạc áo gió, bên trong đáy là thiêu đốt liệt d i ễ m hồng liên áo sơ mi trắng cầm trong tay màu đỏ ừng lưới thẳng nạm long đường đao không có nửa câu phí lời không có nửa điểm do dự trù trừ không gặp mã i nhiên có bất kỳ động tác dư thừa nào chỉ là đảo ngược cổ tay một đao xẹt qua bạch màu tử kim vết đao khảm nạm trên không trung góc tường nơi chính kéo dài hơi tàn x a na nó thể linh hồn vào đúng lúc này, bị trước mắt vỡ ra đến, biến thành hai nửa, vốn là vô pháp bị mắt thường quan sát được linh hồn, ở vết đao gần thể trước mắt, lại có thể bị ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, cái tên này lại vẫn không chết, kim jina một cái tay che miệng lại, một cái tay khác đè ở ngực, muốn che lấp nội tâm dịch liệt tâm tình chập trờn, ba răng biểu hiện liền muốn trực tiếp hơn nhiều, vào giờ phút này, hắn cái c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh, trên hai tay k i n h ra liên tiếp nổi da gà, hô hấp rồn rập, trái tim ầm ầm kinh hoàng, sau gáy tóc đều d ự n g thẳng lên đến rồi, oan, oan hồn, đồng dạng là cấp sơ năng lực giả, ba răng cảm giác mình quả thực lại như là ếch ngồi đáy giếng, liền mở ra ra dáng lá bài tẩy đều không có, đổi vị suy nghĩ, Nếu như hắn đứng ở sa na vừa nãy vị trí, e sợ ngay lập tức, sẽ bị mã nhiên giết chết, liền linh hồn đều muốn tiện thể phá nát chứ, bất quá, dù cho lãng mạn nữ thần gian trá như duyệt, trung quy vẫn là hồn sát đều hủy, ở mã nhiên một đao bên dưới, linh hồn tịch diệt, triệt để tiêu vong rồi, đây chính là tiên tri tài nghệ thật sự sao, không, Ba răng theo bản năng mà lắc lắc đầu, nhìn mã nhiên kia một bộ thành thạo điêu luyện thong s o n g tư thái. Hiển nhiên, vừa nãy thủ đoạn, chỉ là thực lực đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, vừa nghĩ tới chính mình đã từng không biết sống chết khiêu chiến quá đối phương. Ba răng liền mồ hôi lạnh ớt ra, cả người run, trong lòng nghĩ mà sợ, linh hồn cũng cho diệt a, tô sắc vi con ngươi truyền động, nhìn mã nhiên, bổ đao khen ngợi, tâm tư kỹ càng, không h ổ là ngươi, n g ư ờ i là sẽ tiến bộ, sắc vi đại nhân cũng sẽ không dừng lại ở tại chỗ đảo quanh. n à n g hiện tại xem như là phát hiện, mã hiển thánh bạn học chính là một đầu v u ố t lông lừa, nắm không đi, đánh rút lui, phải đổi một loại thông minh phương pháp, tỉ như, khen hắn, nghe đến đó, mã nhiên đường đao vào vỏ, đem nó nghiêng đeo tại bên người, tay phải miệng hổ k h ẽ vuốt ở đao cách bên trên, nhàn nhạt nhìn tô sắc vi một mắt, lại như nhìn một cái tiểu chí trướng. hiển nhiên, thiếu nữ chút kế vặt kia, hoàn toàn chạy không thoát thiếu niên hỏa nhãn kim tinh, giữa lúc tô sắc vi chuẩn bị sù lông thời điểm, trên mặt tường, rốt cuộc hiện ra cuối cùng hai đoạn lời, cùng trước có chút chung n h ị câu so ra hai đoạn này lời rõ ràng muốn trắng ra rất nhiều có thể chúng nó lại có thể để mỗi cái nhìn thấy người đều cảm giác cả người phát lạnh linh hồn rung động bất luận nhân loại nào phản đồ ta tất sát nó thân diệt linh hồn bất luận đối phương giấu ở vũ trụ cái góc nào dù cho thượng cùng biết lạc dưới hoàng tuyền ý chí hầu như ngưng tù thành thực chất ở tô sắc vi trong tầm mắt mỗi một cái văn tự đều phảng phất là một thanh sắc bén đến cực điểm đao trong đó điêu khắc mã nhiên tinh thần ý chí có lẽ đợi được mười năm hai mươi năm sau có lẽ sẽ có một số tuân theo đồng g i n g ý chí niềm tin thiên tài hậu bối quan sát mấy câu nói này thời điểm, cũng có thể từ bên trong lính ngộ ra một bộ kinh d i ế m thế giới đỉnh cấp đao pháp. đùng đùng đùng, vẫn là xem cuộc vui hình thức xuyên pha thất hoàng nữ eva chầm chầm vỗ tay, nhìn thấy mã nhiên ra tay g i ế t chết s a na sau, eva không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt mang theo nụ cười, l ợ i hại, l ợ i hại, không hổ là có tiên tri tên nam nhân, mặc dù là xuyên kha văn minh muốn triệt để hủy diệt một cái cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ linh hồn cũng cần mang theo đặc thù trang bị mà ngươi chỉ là hời hợt một đao vỗ tới liền làm đến nói tới chỗ này thất hoàng nữ nụ cười trên mặt càng sán lạn ta hiện tại rốt cuộc có thể trăm phần trăm xác định ngươi xác thực là nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông rồi bất quá Thái độ của các ngươi đều rất rõ ràng rồi tiên tri mã nhiên võ thần tô sắc vi ta sớm nên biết giống các ngươi như vậy đỉnh cấp nhân tài kiêu căng khó thuần khó có thể thu phục vừa vặn ta cũng hưởng thụ thu phục nhân tài quá trình đối với đỉnh điểm nhất nhân tài sự kiên trì của ta cùng khoan dung vượt qua các ngươi tưởng tượng xem ra không biểu hiện ra một ít bản lãnh thật sự, các ngươi là sẽ không nhận mình rồi. nói tất, xuyên pha thất hoàng nữa áng mắt sáng quát nhìn về phía mã nhiên, ngoắt ngoắt ngón tay, đến, khiến ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính tuyệt vọng, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi ba ba trăm chín mươi hai cảm giác ưu việt, tay đức, mã nhiên hung hăng c h ấ n sát lãng mạn nữ thần sa na, đồng thời để nó hồn phi phách tán. t ì n h cảnh này, không chỉ có không có để xuyên k h a thất hoàng nữ e va cảm thấy vướng tay chân, ngược lại làm cho nàng tự tin có phán đoán. Mã nhiên, ngươi là một người thông minh, ta vừa nãy chú ý tới, ngươi ngạnh thực lực, trên thực tế, khả năng so với sa na còn nhỏ yếu hơn một chút, thất hoàng nữ khói môi dương lên, phát h ỏ a ra một vệt cân nhắc nô cười, rõ ràng chỉ có thổ dân cấp năng lượng cường độ, lại đã lừa gạt bên người tất cả mọi người, thậm chí còn mượn huyền tiên triệu quan lan thế, lừa dối qua ả i ngay cả ta hai vị kia ca ca đều đã lừa gạt đi rồi, đặc sắc Nàng bưng cái x á như là đang vỗ tay một dạng, chầm chầm vỗ tay một cái. đặc sắc, có đảm l ư ợ c có d ũ n g khí, có trí khôn. người sống như ngươi, có thể xưng là trí giả rồi. nói tới chỗ này, thất hoàng nữ thở dài. đáng tiếc, ngươi quá coi thường ta rồi. ta cùng lý đường, a dam đều không giống nhau. sau lưng ta. Đứng người đàn ông kia, là khống chế một cái tinh hệ đế hoàng. Nói tất, thất hoàng nữ eva vỗ tay cái đột, vẫn đứng ở bên ngoài s u n g làm hộ vệ, bảo tiêu nhân vật xuyên thất, lập tức tiến vào trong phòng. eva chỉ chỉ tên này vóc người khôi ngô cao to tráng hán, ngứ khí hờ hững, một bức trí tuệ vững vàng, khống chế tất cả tư thái, đồng d ạ n g là xuyên, Hắn cùng mặt khác hai cái kẻ xui xẻo không giống nhau trên người Hắn mang theo càng nhiều bá vương xuyên bản nguyên máu nắm giữ chân không cấp thực lực đồng thời trang bị của Hắn cao cấp hơn bất luận cái gì cố làm ra vẻ hành vi đối với Hắn mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì e va mỉm cười báo ra một con số bảy trăm sáu mươi tám đây chính là ngươi chân thực năng lượng cường độ mà vừa mới chết đi xa na năng lượng cường độ là tám trăm bảy mươi so với ngươi muốn nhiều ra một trăm linh hai điểm nói tới chỗ này thất hoàng nữ đầy hứng thú trên dưới đất đánh giá mã nhiên chỉ số này khoảng cách cấp thấp địa biểu cấp một ngàn điểm kém quá xa nàng chỉ chỉ tô sắc vi võ thần hiện tại năng lượng cường độ là một trăm ba trăm mười bốn điểm, ta trước đụng tới vị kia thượng đế, là một trăm sáu trăm linh hai điểm, hai c á c h này, là chân chính về mặt ý nghĩa địa biểu cấp ngươi, thất hoàng nữ tiếc nối nhìn mã nhiên một mắt, lắc lắc đầu, vượt cấp khiêu chiến, rất kinh d i ễ m đáng tiếc chân thực cảnh giới, quá thấp, nghe được e va những câu nói này, kim di na cùng ba răng đều bị sợ rồi, thất hoàng nữ lúc nói chuyện, dùng chính là rõ ràng hán ngữ tiếng phổ thông, phát thanh giọng, hai người cũng có thể nghe hiểu một ít, bất luận làm sao, người ngoài hành tinh này lạnh nhạt thong dong, khống chế tất cả tư thái, đều không giống như là giả ra đến, cho nên nói, trước tiên tri mã nhiên đối chiến lãng mạn nữ thần sa na thời điểm, kia nhìn như bạo lực nghiền ép toàn thắng cục diện, trên thực tế, chỉ là thủ xảo, mã nhiên có thể lấy yếu thắng mạnh, giết chết xa na, dựa vào chính là một thân xuất thần nhập hóa, đến chăn hóa cành chém giết kỹ xảo, ba răng cảm giác đại não ngơ ngơ ngác ngác, theo bản năng mà lẩm bẩm nói nhỏ, đáng rét, người ngoài hành tinh này quá xảo hoạt rồi, dĩ nhiên thừa dịp huyền tiên không ở thời điểm, lại đây tập kích, Kim Jina nhưng là mi tâm nhíu chặt. không đúng, luôn cảm giác chỗ đó có vấn đề. nhưng là, đến cùng là vấn đề gì đây. cùng hai người này không giống, tô sắc vi tương đương lạnh nhạt. nàng cảm thấy, trước mắt thất hoàng nữ e va làm người ngạo mạn, quá mức tin tưởng xuyên pha văn minh khoa học kỹ thuật rồi, dựa theo đối phương cung cấp số liệu đến nhìn, Thượng đế phe vơ dĩ nhiên so với sắc vi đại nhân còn phải cao hơn gần ba trăm linh cái điểm, kia làm sao có khả năng. h ú n g hồ, mã nhiên năng lượng cường độ dĩ nhiên chỉ có bảy trăm sáu mươi tám điểm. kết quả này, vốn là đang làm nhục sắc vi đại nhân ít. mã nhiên rất mạnh, rất cường, so với bất luận người nào đều cường. đây là tô sắc vi vô số lần khiêu chiến mã nhiên. vô số lần chịu đòn đánh sau, mới rốt cuộc thu được kết luận, mã nhiên vĩnh viễn có thể thành t h ả o điêu luyện lấy được thắng lợi, bất luận chiến đấu kịch liệt đến thế nào trình độ, hắn đều chưa từng chân chính thương quá tô sắc vi, chỉ là hời hợt chế phục mà thôi, nhưng khác không nói chuyện, chỉ nhìn điểm này, tô sắc vi liền có thể kết luận, mặc dù mình tương lai nhất định có thể chiến thắng mã nhiên, thế nhưng hiện nay, thực lực của chính mình cùng mã nhiên ở giữa còn tồn tại một chút chinh lịch xuyên pha thất hoàng nữ e va nhưng là cũng không để ý hiện trường những người khác phản ứng nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thưởng chỉ điểm giang sơn tư thái k ỹ xào thứ này là cần sức mạnh làm đòn bẩy mới có thể phát huy được nàng bắn ra một ngón tay tư đốt mã nhiên xuất thân của ngươi hạn chế tầm mắt của ngươi, ao cả nuôi không ra chân long, giống địa cầu như vậy văn minh cấp thấp, chỉ có thể hạn chế ngươi phát triển, khiến ngươi nghẹt thở, bóp chết tiềm lực của ngươi, không muốn lại ôm ập bất luận cái gì may mắn tâm lý rồi, ở sức mạnh tuyệt đối áp chế xuống, kỹ xào lại cao, cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gọi là chiến lực, chỉ là thư vọng mà thôi, trong lời nói ngoài lời nói, lộ ra một cố nồng đậm ngạo mạn cùng cảm giác ưu việt. nhưng mà, mã nhiên lại chỉ là nắm chặt vỏ đao, ngón cái nhẹ nhàng nâng lên đao cách, bạch, nhỏ bé màu t ử kim vết đao, dấu vết trên không trung. cùng lúc đó, chỉ nghe xì xì một tiếng, một đảo vết máu xuất hiện tại xuyên pha thất hoàng nữ dùng để chỉ mã nhiên trên cổ tay, trong trước mắt, Bàn tay của nàng cùng cẳng tay gãy vỡ ra. Bàn tay còn chưa từng rơi trên mặt đất. Liền từ từ hóa thành c h o bụi. Chít xuất ra. Tiêu tan ở trong không khí. Phảng phất bị tháo gỡ thành từng viên một nhỏ bé phân tử. b ị một đao tay đức thất hoàng nữ. trên mặt nhất thời hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. đau đớn kịch liệt s ô n g lên đầu. có thể nàng lại dựa vào mạnh mẽ ý c h í lực. mạnh mẽ nhìn xuống phần này thống khổ một đoàn cuồng phong đem thất hoàng nữ e va cánh tay mặt vỡ gói lại cấp tốc rơi khô ngừng lại chảy máu n à n g khí tức tán loạn ánh mắt tàn nhẫn nanh nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên khuôn mặt đẹp đẽ giống như cười giống như hận hiện ra một chút vặn vẹo cảm ha ha ha thật là có thú vừa nãy một đao kia ngươi bộc phát ra năng lượng lũy thừa, cũng chỉ có điều là một c h ấ m ba trăm trái phải mà thôi, dĩ nhiên có thể thương t ổ n được ta, là một loại nào đó ẩm dấu năng lượng cường độ thủ đoạn, còn có dơ dơ q u y q u y, e tê thêm bảo phát đao thuật, thực sự là tốc độ khủng khiếp a, thất hoàng nữ bị chém tới một cái tay, trong ánh mắt sắc mặt vui mừng nhưng là từ từ nồng nặc, mã nhiên, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi nàng không còn bưng cái giá cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn sục sôi văn tự lại vẫn cứ cho là mình ở vào ưu thế một phương bị chém cánh tay mà thôi không tính là gì trọng thương dù cho là bị chém đầu chỉ cần tế bào não chưa hề hoàn toàn tử vong lấy xuyên pha văn minh chữa bệnh kỹ thuật cũng có thể đoạt cứu trở về nhiều nhất cũng chính là bệnh nhân ở chữa trị sau đó linh hồn cường độ cùng tiềm lực sẽ n h ư ợ c một ít thôi tương tự với tay c ụ t loại hình thương nhỏ nhiều nhất hai phút là có thể triệt để chữa trị hơn nữa cường độ cùng c h ứ ớ c sống như đúc sẽ không tồn ở bất kỳ mầm họ nghĩ quá nhiều rồi mã nhiên đối đầu thất hoàng nữ tầm mắt c h ầ m rãi đem màu đỏ ửng lưới thẳng đường đao từ trong vỏ đao rút ra xuyên pha văn minh phái tam đại thực dân hạm đội thực lực tổng hợp ở trên địa cầu một đối một tình huống các ngươi mới là n h ư ợ c thế phương hắn chỉ là quen thuộc sử dụng vừa đúng sức mạnh giết chết đối thủ mà thôi sống lại trước cuối cùng một quãng thời gian địa cầu vật tư thiếu thốn đối với tuyệt đại đa số người tới nói liền ăn no đều là một vấn đề chiến đấu bản thân cũng không khó khó chính là ở chém giết sau nên làm sao bổ sung năng lượng dinh dưỡng chữa trị thương thế ở hậu cần điều kiện theo không kịp tình huống đại khai đại hợp tiêu xài năng lượng đánh giết đối thủ thoải mái là thoải mái có thể sau khi đánh xong ở tương đối dài trong một khoảng thời gian đều muốn chịu đựng trong cơ thể năng lượng thiếu thốn cảm giác suy yếu Cheng. màu đỏ ừng lưới thẳng nạm long đường đao ra khỏi vỏ, lưới đao khẽ dương lên, chỉ xéo thất hoàng nữ, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngư khí lãnh đảm, tới, lãnh cái chíp, hí tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi bốn ba trăm chín mươi ba tô sắc vi hệ thống mở ra, bị chém một cái tay sau, thất hoàng nữ e va nhưng vẫn là kia một bộ tràn đầy tự tin tư thái, cũng không phải không thấy quan tài không nhỏ lệ, mà là tam quan không giống, đối với một tên thế kỷ hai mươi một người địa cầu tới nói, g ã y tay g ã y chân, là tương đương lớn sự tình, trực tiếp cùng tàn tật cắt ngang bằng, mang ý nghĩa chính mình nhân sinh còn lại, có thể sẽ không lại giống như một cách kiện toàn nhân loại một dạng, rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm tiếp rồi, nhưng đối với bất luận c á c h nào xuyên pha văn minh người tới nói kia đều không phải sự tình tay đ ứ t mà thôi làm cái tiểu phấu rất nhanh sẽ có thể khôi phục quả thực so với người địa cầu làm giải phấu ruột thừa còn đơn giản phổ thông xuyên pha cư dân sinh hoạt hàng ngày bên trong tỉ như nấu ăn thời điểm không cẩn thận lấy tay chém đ ứ t muốn để đ ứ t rời cánh tay một lần nữa mọc ra thông thường mượn máy móc cần hai phút trái phải nhưng là eva làm xuyên pha văn minh hoàng thất phía sau có xuyên pha hoàng đế làm chỗ dựa ăn uống chi phí chờ tất cả phương diện đều là cao cấp nhất bao quát chỉ liệu dụng cụ cũng là như thế đùng thất hoàng nữ eva c h ố n g sống một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ tay cái độc trong nháy mắt một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm màu trắng bạc hình bầu dục hoàn từ trên trời r á n g xuống chụp vào e va tay đứt trên cổ tay nguyên bản v ả y máu đọng lại mặt ngoài vết thương bị la sơ vạt trần chảy ra một chút máu tươi một chút ánh sáng nhỏ hạt từ hình bầu dục hoàn trên nổi lên từ từ ngưng t ụ thành mạch máu bắp thịt hình thái huyết nhục xương cốt thần kinh r a rè, một cái tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng dấu đi ra, ngăn ngắn ba giây sau, tay đức đã triệt để chữa trị, làm xong tất cả những thứ này sau, hình bầu g ụ c hoàn bay trở về chiến hạm quần bên trong, thất hoàng nữ e va tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mã nhiên, hoạt động một chút chính mình một lần nữa mọc ra đến tay, cùng trước một dạng, không cảm giác được nửa điểm chúc chắc cùng ngưng trệ, lại như là thiên nhiên mọc ra một dạng, ta trước đã nói rồi, thất hoàng nữ e va ánh mắt sáng quắc nhìn mã nhiên, thần thái có chút điên cuồng, bất kể như thế nào quan sát, đều không giống như là tinh thần bình thường cá thể, đối với nhân tài, ta khoan dung, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, đừng nói chỉ là chém cái tay này, dù cho ngươi chém đứt ta cái đầu này, thậm chí làm một ít càng chuyện quá đáng, chỉ cần không có đem ta triệt để giết chết, ta đều sẽ tha thứ ngươi. mã nhiên, nàng tiếng nói càng lúc càng lớn, biểu hiện điên cuồng, khác nào điên cuồng, để hộ về bên cạnh xuyên thất đều theo bản năng mà lùi về sau hai bước, mã nhiên thở dài, xuyên p h a thất hoàng nữ eva. cùng trong tài liệu ghi chép một dạng điên cuồng, cái tên này đối nhân tài truy cầu, đã đến bệnh trạng trình độ, cũng không biết là trải qua chuyện như thế nào, mới có thể nuôi thành như vậy tính cách, tuy rằng thật có chút người là trời sinh thánh mấu h o ặ c là tà áp, thế nhưng giống thất hoàng nữ eva như vậy tính tình, mã nhiên không tin loại này phẩm tính là từ lúc sinh ra đã mang theo, bất quá, đối eva tao ngộ, Hắn một điểm đều không có hứng thú. Nữ nhân này duy nhất giá trị, chính là ở trước tử vong, đảm nhiệm một lần lâm thời khán giả nhân vật, chỉ đến thế mà thôi. Nắm chặt vỏ đao, thiếu niên tóc trắng đen nhẹ nhàng chuyển động lưới dao, không gặp Hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ thấy hai đạo màu t ử kim vết đao dấu vết ở trong gió, bạch bạch, hai đạo huyết hoa theo tiếng bắn, Thất hoàng nữ Eva hai tay rơi xuống mặt đất, dường như khói lửa bình thường, tiêu tan ở trong không khí, như là xưa nay đều không từng tồn tại một dạng. Lần này, Eva biểu tình rốt cuộc thay đổi này, đến cùng là cái gì đao pháp, ta rõ ràng tập trung sự chú ý, lại vẫn là không thấy rõ. Thất hoàng nữ trên mặt Eva tự k ê u ngạo mạn cùng cảm giác l ưu việt, bị này hai đao chém tới hơn nửa, trong ánh mắt cất dấu nghi h o ặ c cùng mê man, trước bị chém đứt một cái tay, còn có thể nói là khinh địch, nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm đối phương, lại vẫn cứ không có nhìn ra mã nhiên đến tột cùng là làm sao ra tay, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải biết, ở phụ trợ thiết bị dưới sự giúp đỡ, thất hoàng nữ e va tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả thiên nhiên lôi đình lan tràn, ở trong mắt nàng, đều sẽ như là thả chậm một d ạ n g dường như trong tầng mây, một viên lôi điện chi cây chậm rãi sinh trường, lan tràn trí đại đất, mã i nhiên tốc độ nhanh hơn nữa, có thể nhanh quá trước giật sao, loại tầng thứ này chém xếp kỹ xào, đã không thể xưng là đao thuật, đao pháp rồi, nó kỹ, gần như đạo, bất quá, không liên quan, chỉ là không còn hai tay mà thôi, đối lực chiến đấu của nàng, hầu như không có ảnh hưởng gì, một c h ấ m ba trăm trái phải năng lượng cường độ, chỉ cần nàng chống ra phòng hộ kết giới, căn bản liền phá vỡ đều không làm được, nhất niệm đến đây, thất hoàng nữ e va lập tức khởi động phòng ngự thiết bị, gần như không tồn tại độ dày không gian màng xuất hiện ở trên người nàng cùng lúc đó một thanh q u ấ n quanh cuồng phong ruột gì trường kiếm trôi nổi ở thất hoàng nữ trước người e va mũi kiếm nhắm ngay mã nhiên tuy rằng không để ý ngươi mạo p h ạ m nhưng muốn thu phục ngươi không thể hiện ra một ít thật bản lĩnh sợ là không được ta muốn nghiêm túc lên rồi nói chuyện thất hoàng nữ e va tâm thần thay đổi thật nhanh trong phòng nhất thời cuồng phong phun trào mỗi một cột kình phong đều dường như sắc bén lưới dao bình thường trong nháy mắt đỉnh liền bị triệt để l ậ t tung hóa thành đá vụn cùng bụi dương vào trong gió toàn bộ chờ trong phòng khách trong lúc nhất thời chỉ có phản đồ chi tường còn bảo tồn hoàn hảo những khu vực khác đều thành một vùng phế tích ở bên ngoài yên t ĩ n h chờ đợi hơn ba mươi tên công nhân viên đều bởi vậy bị thương nhưng chưa trực tiếp tử vong thất hoàng nữ e va bắt đầu cười ha hà quanh thân cuồng phong tàn phá ui thế ngập trời ở loại này ngàn cân treo sợi tóc còn phân ra t i n h lực bảo vệ một ít vô năng thổ dân cùng bức tường này mã nhiên trên người ngươi ẩm i ấ u bí mật ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi nói chuyện công phu, thất hoàng nữ trước người e va ruột gì phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, bạch, cả tòa cao ốt, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành phế tích, khói lửa đầy trời, kình phong phun trào, cho bụi cùng mây khói cấp tốc tan hết, một mặt kia phản đồ chi tường lại như là cổ sớm ga me a n lai bên trong bất một dạng, vẫn cứ căng cứng lên đứng xứng ở trên mặt đất, trên đó hiện ra thăm thắm đen hào quang màu đỏ, tình cờ có màu tử kim lôi đình ánh sáng lồng lấy lấp lóe, kim z i na ở ba răng bảo vệ bên dưới, cũng không có chịu đến quá nhiều thương tổn, mà tô sắc vi tắc phát động siêu năng lực, đem trong t ò a đại lâu này nhân viên phục vụ rời đi đi ra ngoài, mặt mày s á m xịt ba răng thả xuống trong lòng kim z i na, nhỏ giọng nói, người nữ nhân đ i ê n này, quả thực là tên biến thái, chiến đấu liền chiến đấu, tại sao muốn lan đến những người khác a. Kim Jina vẫn chưa lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nổi bồng bềnh giữa không trung mã nhiên. tiên chi, lẽ ra có thể thắng chứ, tô sắc vi nhíu mày, hư lạnh một tiếng, mã nhiên cái tên này biết đánh tỷ lệ thắng thấp hơn chín mươi chín phần trăm trận chiến đấu sao. hiện nhiên sẽ không sở dĩ dưới cái nhìn của nàng. Kim Jina hoài nghi căn bản không có bất kỳ đạo lý gì. mã nhiên kẻ này nhất định có thể thắng hơn nữa sẽ thắng ung dung thắng được đẹp đẽ hiện tại tô sắc vi duy nhất nghi hoạt là rõ ràng mã nhiên có thể thuấn sát xuyên pha thất hoàng nữ nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ này đến cùng là tại sao hưởng thụ chiến đấu lạc thú, vô nghĩa, mã nhiên không phải ma tử trương cuồng, cũng không phải kiếm t h ủ lâm cầu bại, hắn tuy rằng có cực cao chiến đấu tài tình, nhưng cũng cũng không khát vọng cường địch, mà là hưởng thụ khống chế tất cả c u ộ c diện cảm giác, tô sắc vi c h ậ m rãi khép lại hai con mắt, lực lượng tinh thần cấp tốc mở rộng ra, hai đạo khí tức mạnh mẽ, chính đang nhanh chóng tới gần, Hẳn là lý đường cùng Adam, thiếu nữ mỹ mâu mở đóng, trong đó thần quang trầm tính, tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, cái tên này năng lực nhận biết còn mạnh hơn ta, không thể không có phát hiện. Sở dĩ, hắn là cố ý đem hai người này dẫn lại đây, là nghĩ trực tiếp một lưới b ắ t hết, phần này tự tin, đến tột cùng đến từ đâu, ở lòng hiếu kỳ điều động, tô sắc vi trong lòng đọc thầm nói, hệ thống mở ra, mục tiêu khóa chặt mã nhiên, triển khai quan chắc thuật, hí tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi năm ba trăm chín mươi bốn đóng vai phản hồi đường tiến độ ký ức tuấn bảo, tô sắc vi hệ thống, tự nhiên là lần trước ở trung quốc bắc bộ thời điểm, mã nhiên đ ổ xong lôi kiếp sau, tay không nắm chế đồng thời phái phát ra kia hơn trăm cái hệ thống một trong Mặc dù là tô sắc vi, không thừa nhận cũng không được. Tiên tri bài hệ thống là thật tích dùng tốt. không có cái gì lung ta lung tung tiếng nhắc nhở tách tách tách cùng lưu manh phần mềm trí năng tinh linh. cưỡng chế nhiệm vụ, chỉ là hình thành một số liệu bảng. trực quan quy nạp chỉnh hợp đồng thời cho thấy tự thân năng lực cùng thuộc tính biến hóa. ở khuyết thiếu tu luyện động lực thời điểm, chỉ cần nhìn hai mắt hệ thống bảng. liền lập tức tự tin tràn đầy động lực mười phần rồi chỉ có điều cùng cái khác học xã thành viên loại kia chỉ có thể đo lường tự thân tiến bộ hệ thống so ra tiên tri hệ thống võ thần chuyên dùng bản công năng càng thêm kiện toàn cũng không phải là mã nhiên bất công trên thực tế tuy rằng làm đồng sinh cộng t ử chiến hữu mã nhiên càng muốn trợ giúp tô sắc vi tăng lên cùng tiến bộ nhưng ở quảng phát cơ duyên thời điểm, hắn cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Mỗi một tên học xã thành viên bắt được ban đầu hệ thống, đều là giống như đúc, tô sắc vi hệ thống phẩm mềm hắc, là nàng vạn hóa cùng mã nhiên hệ thống vi diệu phản ứng sau sản phẩm. khoảng thời gian này, nàng vạn hóa tới tay siêu năng lực có mấy trăm cái, hơi hơi tổ hợp sắp xếp một hồi. liền có thể phó thác hệ thống hoàn toàn mới p h ầ m mềm hắc, tỉ như hiện đang sử dụng quan sát thuật, chính là như vậy. Ánh mắt của tô sắc vi tập trung ở trên người mã nhiên. trong tầm mắt, một đạo màu lam nhạt số liệu bảng trước mắt nổi lên. họ tên, mã nhiên, giới tính, nam, siêu cấp độ năng lực, thượng vị chấn quốc, s ư n g hào, tiên tri, cảnh giới, nội khí thập cửu đ o ạ n hư hư thực thực chân không cấp tổng hợp đánh giá tạm thời mạnh hơn ngươi trên một tí tẻo như thế cố lên đi thiếu nữ tiềm lực của ngươi vô cùng vô tận ngươi hành trình là ngôi sao biển rộng nội khí thập cửu đ o ạ n thật lòng b e tô sắc vi có chút hoài nghi nhân sinh rồi cái tên này lần trước đột phá cảnh giới là bao lâu trước tới như vậy lên cấp tốc độ liền mẹ nó không hợp thói thường đồng hoài minh đề cử những g h i a siêu phàm ả n h tưởng tác phẩm các tác giả nhìn mã nhiên lên cấp tốc độ đều sẽ thèm thùng chứ quả nhiên cố sự cần lô dối hiện thực cũng không cần chân không cấp tô sắc vi trong tròng mắt theo đốt chứ danh là chiến ý hào quang có thể nhục thân ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong tồn tại lại cho ta chút thời gian, ta trên ta cũng được, vạn hóa năng lực chỗ tốt nhất, chính là phó thác nàng vô cùng vô tận khả năng, chỉ cần thắng ngộ thạch vật này không có đột nhiên khô cạn, địa cầu nhân loại chưa từng tuyệt diệt, theo thời gian trôi đi, trên địa cầu liền sẽ không ngừng hiện lên một nhóm lại một nhóm siêu năng lực giả, những năng lực giả kia, ở trong mắt tô sắc vi, đều là r a u hè, Quản nó là chấn q uốc cấp vẫn là lương đ ó n g cấp, chờ khai phá cấp đây, đều là giống nhau. trước lãng mạn nữ thần sa na bị mã nhiên đánh nát quét đến trên tường trước mắt, tô sắc vi chỉ là ý nghĩ hơi động, vạn hóa năng lực liền đem đối phương kia tâm tình bóp méo năng lực phục chế tới tay rồi. vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả, nhưng tô sắc vi xác thực nắm giữ nên năng lực cái này cũng là tô sắc vi thông qua vạn hóa cầm đến tay cái thứ nhất c h ấ n quốc cấp siêu năng lực cùng mã nhiên tổ đội đánh quái chính là thoải mái a năm thắng kha kha kha thiếu nữ nhìn mã nhiên cười đến giống cái c ộ t lúc oành oành oành trên b ầ u trời kình phong phun trào mã nhiên cùng thất hoàng nữ lẫn nhau đối công tò khắp sóng trùng k í c h hầu như để người đứng không vững phảng phất liền ngay cả đại địa cũng đang rung động sao có thể có chuyện đó thất hoàng nữ eva bi ai phát hiện ở cùng mã nhiên giao chiến trong quá trình chính mình lại toàn phương v ị rơi vào hạ phong nàng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực rõ ràng chỉ là mới vừa đạt đến địa biểu cấp năng lượng cường độ dĩ nhiên có thể toàn diện áp chế ta quả thực lại như là đang nằm mơ một dạng giờ khắc này Eva tâm thái đã phát sinh chuyển biến nàng không còn giống trước một d ạ n g là cao cao tại thượng mời chào hiện tại quân chủ mà là đem mã nhiên xem là ngang nhau địa vị tồn tại ngay ở vừa nãy lại đây trợ giúp người bảo hộ xuyên thất ở trước mặt mã nhiên liền một đao đều không có c h ố n g trụ liền bị hắn trực tiếp zết rồi phải biết xuyên thất đang bị nhân bản lúc đi ra nhưng là hóa dùng hai giọt bá hoàng xuyên nguyên máu cùng chỉ có địa biểu cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c xuyên nhất xuyên tam không giống xuyên thất ở cần phải thời khắc là có thể phát huy ra chân không cấp chiến l ự c tồn tại mà xuyên thất đối mặt mã nhiên nhưng là chết lặng yên không một tiếng động không nổi lên được nửa điểm sóng gió hiện tại thất hoàng nữ chỉ muốn mau chóng móc ra toàn bộ lá bài tẩy Đem mã nhiên giết chết, triệt để tiêu diệt, cho nên nàng trực tiếp khép lại hai tay, trong lòng bàn tay, một viên ngoại hình tương tự pha lê châu đồ vật trước mắt phá nát ra, l a m đậm tia sáng lưu truyền, này l a m đậm tia sáng, lấy xét đánh không kịp bưng t a y chi thế, đột nhiên dáng lâm ở trên người mã nhiên, đem hắn gói lại, mã nhiên như mưa rông gió bão thế tiến t u n g ngừng lại, Hắn nổi bồng b ì n h giữa không trung, thân hình bất ổn, chợt cao chợt thấp, bống trước bống sau, như là uống rượu say một dạng, thất hoàng nữ e va khói môi hơi dương lên, nàng vừa mới triển khai lá bài tẩy, là được xưng có thể thuấn sát tất cả chân không cấp bên dưới siêu phàm sinh vật năng lực mô p h ỏ n g vũ trụ, giống bồ câu loại hình loài chim, chúng nó trong đầu, có cảm t h ụ từ trường kết cấu, bởi vậy có thể thông qua từ trường phân biệt phương hướng là có chân chính phương hướng cảm sinh vật mà phần lớn cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ trong thân thể cũng không có cảm thụ từ trường kết cấu cầm địa cầu nhân loại nêu ví dụ trong nhân loại trong tai sỏi thăng bằng có thể giúp nhân loại nhận biết trọng lực cùng thẳng tắp ra tốt kích thích lấy duy trì nhân thể ở tính động thái dưới tư thế cùng vận động cân bằng mà mô phỏng hoàn cảnh vũ trụ, có thể để cho mã nhiên liền phương hướng cảm cùng bình hành cảm đều triệt để mất đi, không nhận rõ trên dưới phải trái cùng đông nam tây bắc, hắn còn làm sao phát huy kia s u ố t thần nhập hóa chém giết kỹ xào. ngoài ra, còn có nghẹt thở, áp lực biến hóa chờ ảnh hướng trái chiều, chân không cấp bên dưới, là trăm phần trăm tất sát suốt, mã nhiên, Thất hoàng nữ không cho phép có như thế châu bò người xuất hiện ở trước mặt mình. không có thể vì nàng sử dụng nhân tài. căn bản không thể xưng là nhân tài. nên bị triệt để bóp chết. linh hồn bù đắp thần thông. đ ố i xuyên kha văn minh tới nói. hầu như so với hoàng đế bể hạ tồn tại còn trọng yếu hơn gấp mười lần. nhưng thái độ của mã nhiên rất rõ ràng. sẽ không bị thất hoàng nữ mời chào. sở dĩ. Nàng tình nguyện đem mã nhiên giết chết, cũng không chịu để đại ca của nàng, tam ca hoặc là phụ thân đem nó thu vào dưới trướng. nhưng mà sau một khắc, thất hoàng nữ e va nổ cười đọng lại ở trên mặt, biểu tình cứng n g ắ t trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh hãi, bởi vì, trên bầu trời, mã nhiên dĩ nhiên đứng lại bước chân, sừng sừng trong gió, t h ầ n tình lạnh nhạt khóa chặt vị trí của nàng. So với t r ư ớ c sắc bén gấp mười lần màu tử kim vết đao, đột nhiên xé s á c h trời cao, chém xuống thất hoàng nữ vai trái, cái tên này dĩ nhiên trực tiếp thích ứng rồi. không, hắn vẫn ở bảo tồn thực lực, hắn cùng huyền tiên triệu quan lan một dạng, là hàng thật đúng giá chân không cấp, đáng g h é t bắt đầu có chút bối rối thất hoàng nữ, cấp tốt lấy ra từng cái từng cái lá bài tẩy, cũng mặc kệ nàng làm sao thử nghiệm, mã nhiên đều là một đao chém tới, trực tiếp đánh nát nàng tất cả ảo t ư ở n g đánh không lại, không phòng ngự được, trốn không thoát, mã nhiên mỗi ra một đao, đều có thể đánh nát nàng một lá bài tẩy. Dần dần, thất hoàng nữ e va bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thân thể bị giết chết, nàng cũng không sợ, lấy xuyên pha văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, Lấy nàng hoàng thất dòng chính thân phận, chỉ muốn cứu giúp cấp tốc, hoàn toàn có thể để cho nàng một lần nữa phục sinh lại. nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn tiềm lực giảm xuống một ít thôi. nhưng là, mã nhiên là nắm giữ giết chết linh hồn thủ đoạn nam nhân. b ị hắn giết chết, liền linh hồn đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. tuyệt vọng e va, đen kịp không đồng trong chòng mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn vẻ. một chiêu này, vốn là là dự định đưa cho ta vị kia phụ thân đại nhân thưởng thức, nếu đem ta bức bách đến trình độ như thế này, trước hết khiến ngươi thử xem được rồi. trong trước mắt, e va trong tròng mắt, màu lam ánh huyền quang số liệu cấp tốt lưu chuyển lên, như là thác nước lấp lói không ngớt, số liệu lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tròng mắt đen kịp, đã bị triệt để nhuộm thành dọa người màu lam, mà đầu ấp của nàng bên trên cũng bắt đầu bốc lên khói trắng ký ức tuấn bảo e va muốn đem chính mình toàn bộ qua lại ký ức đều đang trong thời gian cực ngắn đều đặt lên cho mã nhiên trực tiếp làm nổ đối phương đại não đem mã nhiên đầu ấp triệt để nổ thành mảnh vỡ nổi bồng b ì n h giữa không trung mã nhiên thu dọn quan sát trước lướt qua vậy lớp l ó i màu ký ức biểu hiện có chút quái lạ thành thật mà nói, bởi vì có học ma cùng võ đạo thiên kiêu này hai viên đối trí t u i linh hồn cường độ có to lớn bổ trợ huân t r ư ơ n g kề bên người, thất hoàng nữ e va cái gọi là ớp đáy hòm sát chiêu, theo mã nhiên, là một điểm uy hiếp đều không có, đối phương loại hành vi này, hoàn toàn có thể xưng là tư định, hắn hiện tại, thậm chí còn có dư lực phân ra một ít ý nghĩ, đi suy nghĩ chuyện quan trọng hơn, mã nhiên vừa nãy phát hiện, từ nội khí thập bát đ o ạ n đến nội khí thập cửu đ o ạ n cần khán giả chất lượng và số lượng, rõ ràng muốn cao hơn trước ra rất nhiều lần, đối đóng vai năng lực lực trưởng khống độ từ từ tăng cường hắn, mơ hồ cảm giác, ở được tô sắc vi, thất hoàng nữ e va cùng mới vừa rồi bị bổ một đao liền giả chết đào mạng xuyên thất chờ khán giả tán thành sau, nội khí thăng cấp tiến trình phản hồi điều đã vọt tới sáu mươi năm phần trăm hí tinh sinh ra mười bốn chương ba trăm chín mươi sáu ba trăm chín mươi năm nội khí thập cửu đoạn vũ trụ bộ phận vạn khiếu chân không cấp thất hoàng nữ e va k ý ư ớt tuấn bảo thủ đoạn dưới cái nhìn của nàng là thoát ly vật lý tầng cấp năng lượng cao cấp đánh giết chiêu thức là nửa bước bước vào linh hồn lĩnh vực cứu cực lá bài tẩy mặc dù là chân không cấp cường giả ở dưới một chiêu này không c h ế t cũng muốn nửa tàn mã nhiên mạnh hơn trung quy cũng chỉ là một cái văn minh cấp thấp đi ra thổ dân thôi hắn là địa cầu tối cường thì lại làm sao trung quy sẽ bị tầm mắt hạn chế sẽ tự mãn năng lực không đủ toàn diện bị nàng ký ướp tuấn bảo sau mã nhiên coi như không có tại chỗ b ể mất đại não hoặc là biến thành bại não cũng sẽ bị trọng thương vô lực lại truy sát nàng chỉ cần có thể chạy thoát trở lại chiến hạm quần thất hoàng nữ liền có thể thu dọn lại tự tin một mình đấu đánh không lại không tính là gì chỉ có văn minh cấp thấp g i ã man thổ dân mới sẽ nóng lòng với một mình đấu sau khi trở về nàng trực tiếp ra lệnh để tinh tế chiến liệt hạm đội hỏa lực bao trùm, đem mã nhiên vị trí khu vực thanh tẩy một lần, đối phương còn có thể mạnh mẽ giết tiến trong chiến hạm làm chết nàng hay sao. tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn k h ố c theo mã nhiên, thất hoàng nữ ký ước tuấn bảo, chính là ở tự bảo qua lại, đồng thời đem xuyên pha văn minh một ít tư liệu cùng tin tức chia sẻ đi ra, là ở tư định. h ọ c ma hôn t r ư ơ n g phó thác mã nhiên vượt xa bình thường địa cầu nhân loại não dung lượng cùng tế bào não hoạt tính. Dù vậy, ngăn ngắn trong vòng ba giây, xem x o n g thất hoàng nữ một đời, cũng là một loại tương đương lớn gánh nặng. nhưng là, võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g rồi lại để mã nhiên ở ký ước tuấn bảo trước mắt, liền bắt đầu từ từ thích ứng mới trạng thái, chủ động thao túng sức mạnh tinh thần, cấp tốc điều chỉnh não bộ áp lực. ở trong quá trình này, hắn dùng lực lượng tinh thần chém nát một ít thất hoàng nữ ăn uống rửa giấy vô dụng mẩu ký ức, chỉ để lại nhất tình báo hữu dụng. thất hoàng nữ ký ức mảnh vỡ, lại như là đá mài dao bình thường, để mã nhiên tinh thần chi nhận trở nên càng thêm sắc bén. ba giây thời gian trôi qua rất nhanh, mã nhiên ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn thất hoàng nữ eva, sách, trước mắt thất hoàng nữ, mười lăm tuổi thời điểm, thanh xuân này mầm, yêu một tên tuổi tác so với nàng đại một cái thế kỷ nam nhân, người kia nho nhã thong dong, phong độ phiên phiên, văn võ song toàn, c h ấ n đình hờ hứng, bất luận lúc nào, đều vĩnh viễn là một bộ trí tuổi vững vàng dáng vẻ, xuyên pha hoàng thất tác phong mở ra. Ở xác nhận thất hoàng nữ cùng người kia là tình trạng ý thiếp có ý sau, cha của nàng thậm chí tự mình tới cửa đính hôn, đem người đàn ông kia vô lên chiến thuyền, nàng đã từng từng thấy hoàng đế cho người đàn ông kia ghi chú nhân tài. vào lúc ấy, thất hoàng nữ còn là chính mình ánh mắt tốt mà mừng thầm. sự thực chứng minh, eva bây giờ có thể trở thành thất hoàng nữ Nàng cha già có thể ở rất nhiều hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng, trở thành hoàng đế bệ hạ, khống chế một c á c h tinh hệ, cũng xác thực không thể rời bỏ vị kia nhân tài trợ giúp, chỉ có điều, ở hoàng đế leo lên ngôi vua ngày thứ hai, vị kia nhân tài liền búc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất vô tung rồi, thậm chí ngay cả tên của hắn, cũng ở xuyên pha tinh hệ bên trong triệt để t r ô n vùi, tiêu vong, không có bất kỳ người nào nhắc lại phảng phất trong lịch sử căn bản không tồn tại một người như vậy lúc đầu thất hoàng nữ coi chính mình gặp phải phản bội sau đó nàng mới phát hiện sự thực cũng không phải là như vậy cái kia nhân tài không có đào hôn hắn chết rồi chết ở hoàng đế trong tay nguyên nhân cũng rất đơn giản nhân tài này nắm trong tay quyền lợi ở hoàng đế xem ra thực sự là quá to lớn rồi. Dù cho Hắn có trung thành cùng trung t r i n h phẩm chất, Hoàng đế cũng không tin Hắn. Sở dĩ, Hắn biến mất rồi. liền mang theo thất Hoàng nữ hồ đầu ngây ngô ái tình, đồng thời t r ô n vùi. xuyên pha Hoàng đế bệ hạ không có chỗ bẩn, cũng sẽ không có bất luận cái gì hắc lịch sử. Hoàng nữ tình thương, Hoàng đế cũng sẽ không quá quan tâm. chỉ là đưa một nhóm lớn dung mạo cùng vị kia nhân tài tương tự mỹ nam cho nàng thị tẩm. phẳng x ấ u phẩm trung quy chỉ là phẳng x ấ u phẩm. không có người nào cùng vị kia nhân tài là hoàn toàn tương tự. tận tình thanh sắc sau một khoảng thời gian, thất hoàng nữ cũng cảm thấy chán ngấy rồi. nàng bắt đầu từ từ đem tinh lực chuyển đến nhân tài thu thập trên. qua loa lật xem quá thất hoàng nữ e va ký ước sau. mã nhiên cảm giác chỉ có hai chữ l i ê n này đối nhân tài cố chấp bắt nguồn từ một đoạn này tiểu cố sự lại không phải gặp cái gì cảm tình và tình thân song trọng đâm lưng cùng địa cầu chuyện a n lai bên trong những kia xui xẻo khổ rồi vô dụng lưu cố sự nhân vật chính so ra thất hoàng nữ e va ký ức nơi sâu xa kia không chỗ sắp đặt mối thù sâu nặng để mã nhiên chỉ cảm thấy buồn cười thất hoàng nữ bi kịch theo mã nhiên, lại như là một hồi không như vậy khôi hài hài kịch tình huống, cái kia liền tên đều bị xuyên pha hoàng đế lệnh cưỡng chế tiêu diệt hết nhân tài, đứng ở người ngoài cuộc góc độ đến nhìn, căn bản không tính hoàn mỹ, tồn tại rất nhiều trói mắt khuyết điểm, nhân tài ở trước tử vong, vẫn đang vận biểu sự nghiệp, mỗi một lần cùng thất hoàng nữ gặp mặt, đều có bị xuyên pha hoàng đế sớm an bài song lãng mạn tên tình cảnh. Sở dĩ, tình cảm của hai người mới sẽ có vẻ như vậy nóng rực, mãnh liệt. cái kia nhân tài, chỉ là ở một cái vừa đúng thời gian chết đi, mới được thất hoàng nữ trong lòng không thể thay thế ánh trăng trắng thôi. mã nhiên ở trong đầu hơi hơi thôi diễn một hồi, liền làm ra chắc chắc phán đoán nếu như nhân tài không chết, cùng thất hoàng nữ thật kiếp hôn, muốn không được thời gian nửa năm, giữa hai người sẽ sản sinh mâu thuẫn. trong vòng một năm, mâu thuẫn liền muốn triệt để trở nên gay gắt, người thân cận nhất, sẽ coi lẫn nhau là kẻ thù. khoảng cách sản sinh đẹp, ký ức lọc chính hiệu ứng, chỉ đến như thế, so với hắc hóa sau, vẫn cứ ở theo bản năng trốn tránh, dựa vào tàn sát văn minh cấp thấp thổ dân đến phát tiết tình cảm thất hoàng nữ eva, mã nhiên càng thưởng thức đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam một ít, chí ít hai người mục đích tính sáng tỏ, chính là vì đoạt đích, đánh ngã tất cả đối thủ cạnh tranh, cuối cùng trở thành khống chế xuyên pha tinh hệ hoàng đế, mà thất hoàng nữ eva, ở bề ngoài, nàng ở cùng hai vị huyên trưởng tranh đấu, nỗ lực trở thành xuyên kha nữ hoàng. trên thực tế, nàng cũng không có hướng về phương hướng này nỗ lực phát triển cùng phấn đấu. nàng chỉ là một tên nỗ lực thoát ly hoàng đế khống chế. lại lại không dám đem mục tiêu làm rõ. mạnh mẽ là chính mình tìm một cái nhìn như lý do chính đáng nhát gan giả thôi. thất hoàng nữ eva phát hiện. chính mình sát chiêu. đối mã nhiên tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì. trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình như là chết rồi trí yêu thân bằng một dạng, âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, có thể nàng trung quy vẫn là trải qua rất nhiều mài g ũ a có nhiều va chạm xã hội xuyên pha hoàng thất dòng chính, làm ở xuyên pha tinh hệ quyền thống chỉ kế thừa danh sách bên trong cũng có một vị trí người, không quản là gặp phải thế nào có chuyện xảy ra, đều có thể cấp tốt điều chỉnh tốt tâm thái, thực sự là khủng bố tiềm lực a. e va hơi nheo cặp mắt lại. gắt gao tập trung mã nhiên. là bởi vì linh hồn bù đắp thần thông tồn tại. mới khiến ngươi nắm giữ không nhìn ký ức tuấn bảo sức lực sao. ký ức tuấn bảo, có thể trực tiếp bể mất mã nhiên linh hồn tốt nhất. không có cách nào bể mất. cũng có thể đem xuyên pha tinh hệ tình báo tiết lộ ra ngoài. buồn nôn một hồi xuyên pha hoàng đế. nhìn thấy ngươi, ta sẽ sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. ngươi biết không, dưới cái nhìn của ta, hiện tại địa cầu, lại như là mười sáu vạn năm trước xuyên pha văn minh một dạng, sắp ở ngươi dưới sự hướng dẫn, tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy đại quật khởi thời đại. ta, thất hoàng nữ lời nói nói không được rồi, bởi vì thân thể của nàng bị ba đảo vết đ a u trực tiếp chém thành bày phần, có thể thao túng điều động cuồng phong ruột gì trường kiếm cũng bị chém nát thân thể của nàng ở trong gió lớn hóa thành bụi trần tiêu tan vô tung đầu của nàng nổi bồng bềnh giữa không trung kinh hãi gần chết chừng mã nhiên miệng vừa mở vừa khép tựa hồ muốn nói rồi lại không phát ra thanh âm nào ta không thích nghe người nói phí lời mã nhiên ánh mắt bình tĩnh lãnh khúc thổi phòng cùng ca ngợi, vô pháp giao động ta quyết tâm giết ngươi, ngươi hai vị huyên trưởng sắp đến rồi. Sở dĩ, ngươi chỉ có mười giây thời gian, tới nói di ngôn, n à y mười giây thời gian, vốn là mã nhiên là không dự định cho. Bất quá, ở eva vô tư kính dâng ký ớ c trợ giúp bên dưới, mã nhiên cũng là được ít lời không nhỏ, ở kiếm thù, ma tử, huyền tiên cùng chủ thần sau thứ năm kịch bản hồng liên lính chủ nhân vật chính là một tên nữ tính lấy đá nối khác về mài dao ta thất hoàng nữ một số ký ức cũng coi như là hoàn thiện mã nhiên đóng vai tư liệu sống kho có thể để cho hắn diễn dịch nhân vật càng thêm chân thực sinh động chỉ còn dư lại một c á c h đầu lâu thất hoàng nữ e va trên mặt tuyệt vọng biểu hiện cấp tốc tiêu tan thay vào đó là một vệt thoải mái, có thể này thoải mái chỉ duy trì chúc lát, liên hóa thành triệt để điên cuồng, nàng phát âm bộ phận đã chôn vùi, môi khép mở ở giữa, cuồng phong chấn động, mô phỏng ra âm thanh của nàng, âm lượng nhưng là đinh tai nhức ấp, tách ra mây xanh, chấn trên mặt đất, cát đá bay ngang, bụi bặm lay động, cha của ta, là cái ngạo mạn, từ nại, Bảo t h nhân. Hắn không cho phép ủ nam luận n g bất ư ờ i nào n g Ngươi ỗ nhịp chi con g của cầu. con của cùng. Các địch. địa Ha ha ha ha. hắn. Hắn nhất định hồi hắn nhất định thành trôn ngươi Tiên diệt trở tri sẽ sẽ gái Là kẻ mã nhiên, tất cả mọi người đều coi k i n h thực lực của ngươi cùng tiềm năng, khiêu chiến hắn, vượt qua hắn. Sau đó, để hắn mở mang bản lĩnh của ngươi, triệt để giết chết hắn, mười giây đếm ngược kết thúc, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, khiêu chiến là người yếu quyền lợi, ta càng yêu thích nhìn é p lên đi, tầm mắt của hắn, rõ ràng hẳn là tập trung ở thất hoàng nữ eva trên đầu, cũng không biết tại sao, eva luôn cảm giác, mã nhiên trong mắt, không có bất luận cái gì bóng người của chính mình, coi thường, không, đây là triệt để không nhìn, giữa lúc mã nhiên dự định một đao đánh xuống, lạc thủ tồi hoa thời điểm, đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam đột nhiên hiện thân. tiên tri, xin trước tiên đừng kích động, nghe ta một câu, eva có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được trên địa cầu nhân thủ bên trong, lý đường cùng adam hai cách đặc biệt chạy tới, đương nhiên không phải vì cứu thất hoàng nữ một cách mạng nhỏ, làm đối thủ cạnh tranh, thay cái c ả n h tượng. Hai người ước gì Eva bị thổ dân giết, có thể vấn đề ở chỗ. lý đường cùng Adam đã đạt thành nhận thức chung trên địa cầu tiềm tàng bí mật cùng giá trị. tuyệt không thể bảo lộ ra. Sở dĩ, liền giống như trước nói một dạng, bọn họ có thể n ổ i háo, thậm chí hành hạ đến chết đối phương, lại không thể để cho Eva chết ở thổ dân trong tay. Nếu như tình thế phát triển đến trình độ đó, trẻ trung khỏe mạnh xuyên pha hoàng đế b ề hạ, nhất định sẽ dẫn tiếng mặt, trực tiếp phái tinh tế hạm đ ổ i lại đây chinh chiến địa cầu. đến vào lúc ấy, bất luận là linh hồn bù đắp cũng hoặc là thương minh tinh cái này siêu cấp nhân tài dự trữ căn cứ bí mật, đều sẽ triệt để bảo lộ ra. Hoàng đế ăn thịt, hoàng tử liền canh đều uống không trên. đây là lý đường cùng Adam chỗ không thể nào tiếp thu được. mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u lưới s a o chuyển động, bạch, lóng lánh giả màu t ử kim ánh chớp vết đao lướt qua trời cao. trực tiếp đánh nát lý đường cùng Adam trên người hơn nửa phòng hộ trang bị. tiểu t r ừ n g đại giới. nghe đến đó, lý đường cùng Adam liếc mắt nhìn nhau. thở phào nhẹ nhõm. hiển nhiên, đây chỉ là một hạ mã uy mà thôi. chân chính đánh lên, bọn họ cũng không phải thật sợ mã nhiên. Rốt cuộc lý đường cùng Adam đều là nói rõ ý đồ muốn đoạt đích tranh vị hoàng tử, không tiến tắc chết, cùng thất hoàng nữ e va cái này chơi phiếu tính chất đoạt đích giả so ra, gốc gác cùng tích lũy muốn cao hơn rất nhiều, coi như vô pháp chiến thắng mã nhiên, cũng có lực tự bảo vệ. Chí ít, hai người chính mình là cho rằng như vậy, chỉ là, không biết được tại sao, tam hoàng tử adam ở đến hiện trường sau, nhìn chính mình cái kia thất muội, càng xem càng không hợp mắt, rõ ràng là một bộ mỹ lệ đến cực điểm mặt, nhưng là để hắn tâm sinh phiền c h á n ta gọi adam, ngươi liền gọi eva, buồn nôn ai đó, ai còn không biết được adam cùng eva là một đôi, buồn nôn hơn hoàng đế lão gia hỏa kia, chính mình bằng bản lãnh thật sự không được, nhất định phải đem người lôi xuống nước, cái tên này làm sao không cho mình lấy tên gọi võ tắc thiên đây. cũng vậy, nàng hẳn phải biết chính mình khuyết thiếu khí phách, không xứng với cái tên này. nhất n i ệ m đến đây, a d a m ánh mắt lấp lóe, c h ầ m rãi giơ lên tay phải, một cái ngón trỏ rơi vào e va cái đầu kia trên, oanh. một đạo màu lam đậm tia sáng la sơ xuyên thấu eva c h á n sau não dâng trào ra huyết dịch cùng ấp đều bị trực tiếp chôn vùi trong không khí tràn ngập một luồng đốt cháy khét an bu min mùi vị thất hoàng nữ trong mắt eva thần thái trước mắt ảm đảm đi lý đường lãnh đảm nhìn adam một mắt một bộ hứng hờ r á n g sấp nhìn về phía mã nhiên chiến đấu mới vừa rồi chúng ta tuy rằng không nhìn thấy nhưng một mặt này đảo toàn thắng kết cục vẫn là có thể suy đoán ra một ít kết luận dưới cái nhìn của ta lớn nhất khả năng là không có bất luận cái gì trang bị bổ trợ tình huống đầu ấp của ngươi cũng đã nắm giữ siêu tuyệt tính toán song song cùng chứa đựng năng lực hết t hay tất cả lượng biến đổi đều đang ngươi cân nhắc bên trong thất mũi mỗi một lần hành động đều bị ngươi tính tới, sở dĩ ngươi mới có thể liệu địch từ trước, toàn phương vì áp chế nàng, mã i nhiên không có trả lời, tam hoàng tử adam lại đột nhiên cảm giác thấy trong lòng phiền muộn cùng khó chịu tâm tình càng nồng nặc, hắn không nhìn được sang một câu, vậy thì như thế nào, vẫn chưa rõ sao, trên lý thuyết tới nói, tiên tri trí tuệ, ở một trình độ nào đó, đã có thể sánh ngang sơ đại máy tính lượng tử rồi cái này không thể nào tam hoàng tử adam k h ị t mũi con thường hắn cho rằng lý đường đem mã nhiên thổi quá mức rồi nên các b o n cơ thể sống phần cứng căn bản không thể đạt đến máy tính lượng tử trình độ mặc dù là ướp ướp lần năng lực tính toán phổ thông siêu máy tính cũng còn kém rất rất xa nếu như có người trí tuệ Thật có thể đạt đến sơ đại máy tính lượng từ trình độ. như vậy r a hỏa, dựa vào một ít nguyên thủy thời đại đạo cụ, là có thể đơn độc hoàn thành một chủng tộc ghen chắc từ rồi. Adam tranh cãi đồng thời, phát hiện mình vị này đại ca tốt ánh mắt, rơi ở phía dưới cái kia bình hoa trên người kim di na. ánh mắt so với trước nhu hoa rất nhiều, hắn nhất thời trong lòng cả kinh. liên quan với khác một cái thời gian tuyến cố sự, Hắn hiện tại còn đang dư vị. trên thực tế Kim z i n a cùng trong ký ức không giống nhau lắm, nhưng Hắn cũng không thể dễ dàng giao cho lý đường. giữa lúc Adam chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Hắn bỗng nhiên ý thức được, lý đường không tiếp tục nhìn về phía Kim z i n a mà là đầy mặt khó chịu nhìn kỹ dấu ở phản đồ chi tường bên cạnh trên người tô sắc vi, v õ thần, Loại này đùa bỡn hắn nhân tình tự thủ đoạn, đối với ta là vô hiệu. lý đường nói tới chỗ này, không còn đến xem tô sắc vi, v ầ n c h á n nhíu chặt, quét mắt bên người adam, n g ứ khí khiêng bị nói, ngươi còn chưa ý thức được sao, vừa nãy ngươi đâm thất mùi thời điểm, khí tức hỗn loạn, tâm tình biến hóa như vậy lớn, đều là chịu đến vị này võ thần ảnh hưởng, nàng. lại trở nên mạnh mẽ rồi. tận đến giờ phút này, Adam mới rốt cuộc m ừ n g tình kinh cảm giác. nguyên lai,、like. hắn vừa nãy hành vi cùng đại ca lý đường tâm tình biến hóa, đều là tô sắc vi thủ bút. đáp án đã cháy nhà ra mặt chuột làm mã nhiên đem lãng mạn nữ thần quét đến trên tường một khắc đó. tô sắc vi liền đem sa na tâm tình bóp méo năng lực vạn hóa tới tay rồi. vốn là võ thần ngạnh thực lực liền không yếu. hiện tại lại được tâm tình bóp méo năng lực, tâm thể, ký kề vai sát cánh. không một đoạn bản, có thể nói toàn phương diện phát triển. như vậy tô sắc vi, ở địa biểu cấp bên trong, cũng coi như là thành thuộc hình đa giác chiến sĩ rồi. mờ ám bị phát hiện tô sắc vi, mặt không biến sắc t i m không đập từ t ư ở n g phía sau đi ra. cảm khái nói, Năng lực vừa tới tay, vận dụng không thuần thuộc a, còn cần nhiều luyện tập mới được. Mã nhiên, ngươi nói trên thế giới có hay không không cần tu luyện, là có thể vẫn trở nên mạnh mẽ người a. Mã nhiên từ trên trời giáng xuống, c h ầ m mặt nhìn chằm chằm nàng, nhu hòa trong giọng nói, mang theo một tia chỉ tiết mài s ắ t không nên ghim mùi vị. ngươi nói xem, trở tay đem vấn đề ném đi trở về, tăng mạnh ngư khí, trước mắt biến thủ thành công, nói nhiều rồi, ngược lại sẽ có vẻ t r ộ t dạ, chủ yếu vẫn là tô sắc vi quá hiểu hắn, dễ dàng bại lộ vấn đề, đổi những người khác hỏi vấn đề này, mã nhiên hoàn toàn có thể bảo một làn sóng diễn kỹ, quả đoán trả lời đối phương không có, tô sắc vi nghe đến đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ rên một tiếng, được bị, ta biết rồi, coi như có như vậy tồn tại, cũng chắc chắn sẽ không là người địa cầu, tuy rằng không có thử nghiệm, nhưng trong mơ hồ, nàng cảm giác dù cho chính mình tâm tình bóp méo năng lực là vạn hóa cải tiến phiên bản, mã i nhiên vẫn cứ có thể hoàn toàn miễn dịch, cho tới lý đường cùng Adam, hai vị này xuyên pha hoàng tử. vốn là có thể mượn xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật trang bị chống đỡ nên năng lực. bất quá, ngay ở vừa nãy, trên người bọn họ dùng c ụ phòng hộ, tất cả đều bị mã nhiên cho đánh nát. lúc này mới để tô sắc vi có thí nghiệm năng lực mới cơ hội, không nói chuyện võ thần trò đùa dai, tam hoàng tử a d a m theo sát mã nhiên sau, rơi vào bên cạnh hắn, tiên tri, Ta lúc trước cùng huyền tiên gặp thoáng qua thời điểm, ý thức tiến vào khác một c á c h thời gian tuyến, rời đi cái kia thời gian tuyến trước mắt, ta quan c h ắ c đến trước mặt hiện thực bộ phận tương lai, giờ khác này ngươi, phải t r ă n g đ t chân chính đột phá địa biểu cấp đ ỉ n h phong hàng rào, đạp đến nội khí thập cửu đoạn, lên cấp đến chân không cấp lĩnh vực, bên cạnh tô sắc vi cười lạnh nói, gặp thoáng qua cái từ này, dùng thực sự là tốt, ta làm sao nhớ tới, ngươi là bị người ta một c ước đạp bay cơ chứ, còn có, lấy thiên phú của mã nhiên tài tình, đột phá đến nội khí thập cửu đoạn, không phải cùng ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung, cần phải ngươi chuyên môn lấy ra thảo luận sao, adam sắc mặt biến thành màu đen, cố nén tức giận nói, nội khí thập bát đoạn, có thể chế tạo nội khí đồ ăn, phụ trợ nội khí tu luyện, tinh luyện nội khí, tăng cường gốc gác, khống chế càng nhiều nội khí vận dụng kỹ xào, phó thác năng lượng nhan sắc, mùi thơm cùng vì tính chất, này đã là trong hoàn vũ, tuyệt đại đa số địa biểu cấp có khả năng đạt đến cực h ạ n cho tới nói, cái gọi là nội khí thập cửu đ o ạ n Adam h í t một hơi thật sâu, dưới cái nhìn của ta, đây chính là chân không cấp nhất rõ ràng tiêu chí, thông qua nội khí lưu c h u y ể n cùng tính chất chuyển biến, ở trong người chế tạo mãi mãi vũ trụ bộ phận, từ đây có nổi tuần hoàn năng lực, tinh cầu từ trường định vị năng lực, đồng giảng đã gia tăng rồi một chút nội khí chứa đựng hạn mức tối đa, nắm giữ tương đương với mười ngàn cái khiếu huyệt nội khí, này đã vượt qua nội khí định nghĩa phạm vi, sở dĩ, ở tương lai không xa ngươi sẽ đột phá đến nội khí n h ị thập đ o ạ n đem mười ngàn khiếu huyệt nội khí ngưng tủ cô đọng sau kết tinh mệnh danh là tinh lực mã nhiên thần thái hờ hứng trước lần đó tiếp xúc thời điểm hắn đồng thời là adam lý đường kim di na chế tạo hữu văn ào cảnh chủ yếu vẫn là vì lần này đóng vai liên quan với adam lý đường cùng kim di na điểm này tiểu ám muội, một mặt là vì tăng cường độ chân thực, mặt khác, cũng là đang vì đầu độc làm chuẩn bị. Kim di na tình kiếp năng lực rất bá đạo, có thể mạnh mẽ cùng trung thiên phú năng lực, nhưng nó vô pháp bóp méo người khác cảm tình. ở trải qua trường tồn v i ễ n chinh, đầu độc trong bóng tối phát công, mãi mãi t r i n h trích thương tư duy sau. mã i nhiên mới bừng tỉnh ý thức được, đầu độc cái này bị chính mình làm ma t ử hôn chương sản phẩm phụ đồ vật, là thật sự có đại tiềm lực có thể đào móc, thất hoàng nữ trước khi chết, nói những câu nói kia, là chính xác, xuyên pha tinh hệ rất mạnh mẽ, địa cầu ở trước mặt nó, căn bản không đỡ nổi một đòn, sở dĩ, mã nhiên cần đem một vài đại nhân vật vô lên chiến xa, thông qua đầu độc năng lực, mãi mãi bóp méo tư duy của bọn họ hình thức, để bọn họ trở thành quân cờ của chính mình. lý đường cùng Adam, đều là như vậy. tuy rằng càng yêu thích dựa vào sức mạnh tuyệt đối trực tiếp nhiên ớ p một đường mãn g quá khứ, không hỏi kẻ địch có bao nhiêu, chỉ hỏi kẻ địch ở nơi nào, nhưng ở thực lực tổng hợp không đủ tình huống, dù cho là không chịu, cũng phải động não, mã nhiên không phải chiến người điên, là thủ hộ giả, địa cầu cùng xuyên pha văn minh toàn diện khai chiến, hắn có lẽ sẽ không chết, địa cầu mấy tỷ người lại xác suất lớn sẽ vì vậy tuyệt diệt, trở lại chuyện chính, tam hoàng tử adam kiên quyết không rời tin tưởng hữu văn ảo giác, đem bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, đối chiếu hiện thực, nhìn ngấm sợ cực, càng là suy nghĩ, càng là cảm giác mình xuyên qua đến khác một cái trên tuyến thời gian. đại hoàng tử lý đường tiến vào tương tự hữu văn ảo giác bên trong. lại một điểm cũng không tin cái gọi là khác một cái thời gian tuyến. thế nhưng, hắn liếc mắt nhìn kim di na biểu tình. cái này vẫn ở sung làm bình hoa nữ nhân. trên mặt biểu tình. rõ ràng là tin tưởng adam vừa nãy nói tới những câu nói kia. tình kiếp cùng trước hữu văn ảo giác làm nền. hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa một vị võ thần âm thầm phát động tâm tình bóp méo năng lực, để lý đường tâm cảnh biến ảo, tầm mắt của hắn rơi vào trên người kim di na, trong lòng mềm nhũng, chỉ chục lát sau, hắn vừa nhìn về phía mã nhiên, thở dài, có lẽ thật, có lẽ già, những kia cũng không đáng kể, chí ít, ngươi là hàng thật đúng giá chân không cấp, điểm này là có thể xác định sự tồn tại của ngươi mang ý nghĩa địa cầu không còn là văn minh cấp thấp huyện tiên triệu quan lan tuy rằng rất mạnh nhưng hắn cũng không phải là người địa cầu mà là thương minh tinh nhân loại hắn có mạnh đến đâu đều không phải sinh trưởng ở địa phương địa cầu sinh mệnh cùng địa cầu không nửa lông tiền quan hệ mà tiên tri mã nhiên làm cái thứ nhất tự nhiên trưởng thành đến chân không cấp địa cầu nhân loại, mang ý nghĩa địa cầu ở xuyên pha văn minh toàn thể đẳng cấp đánh giá bên trong, có thể tính đến trên trung cấp văn minh rồi, dù cho chỉ là mới vào trung cấp văn minh, mã nhiên một chết, b ì n h cấp lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hắn đột phá, đối vào địa cầu mà nói, cũng được cho là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng sự kiện rồi, Ba răng cùng kim di na là hai cách thêm đầu. Chủ lực khán giả là xuyên pha đại hoàng tử lý đường, xuyên pha tam hoàng tử adam, hồ vệ xuyên thất cùng võ thần tô sắc vi, hơn nữa chết đi thất hoàng nữ. những này chất lượng tốt khán giả cộng đồng tán thành mã nhiên trước biểu diễn. thế là, đóng vai bắt đầu phản hồi. nguyên bản tương đương với tám một trăm chín mươi hai cái khiếu huyệt ban đầu nội khí trạng thái rắn nội khí. vào đúng lúc này, mật độ lần thứ hai tăng lên, trở nên càng thêm tinh khiết, mạnh mẽ, tổng sản lượng cũng đang nhanh chóng tăng vọt, tám sáu trăm khiếu, chín ngàn khiếu, chín trăm bảy trăm khiếu, mười ngàn khiếu. đến đây, nội khí mật độ đạt đến đỉnh phong. viên mãn cùng cực hạn, chúng nó ở vũ trụ pháp tắt cho phép trong phạm vi, không có bất kỳ biện pháp nào lần thứ hai tiến hành áp xúc, tinh trí cùng tinh luyện, những nội khí này, trí thuần, trí mật, trí cường, tay trong bên trong sỏi thăng bằng, ở cực hạn nội khí ảnh hưởng, hình thái từ từ lột xác, hình thành hoàn toàn mới bộ phận vũ trụ bộ phận, sự tồn tại của nó, để mã nhiên nắm giữ nổi hô hấp cùng từ trường định vị năng lực, coi như bị ném đến chân không hoàn cảnh, cũng có thể sinh tồn tương đối dài một quãng thời gian. giờ k h ắ c này, mã nhiên chân chính đạt đến nội khí thập cửa đoạn, bước vào chân không cấp trong lĩnh vực, xuyên kha hoàng tộc khán giả tác dụng thực hiện, thoải mái, hí tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi bảy ba trăm chín mươi sáu tuyệt đại hung nhân mã nhiên, tại chỗ đột phá đến nội khí thập cửu đoạn, mã nhiên cũng không có sử dụng hữu văn t r e lấp, tuy rằng thần thái hờ hứng, cùng chức không hề khác gì nhau, nhưng trên người tỏa ra khí thế, cùng chức so ra, rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều, xuyên pha tam hoàng tử adam theo bản năng mà lùi về sau hai bước, mi tâm nhíu chặt, đen k ị c h không đồng trong con ngươi q u a n g lấp lóe, quả nhiên, vào lúc này ngươi đã đem nhiên võ khai thác đến thứ mười chín đoạn rồi là chân chính về mặt ý nghĩa chân không cấp không phải loại kia học cấp tốt phẩm căn cơ hoàn mỹ gốc gác viên mãn khí thế mạnh mẽ thành thật mà nói ta căn bản là không có cách lý giải giống như ngươi vậy sinh ra từ văn minh cấp thấp người đến cùng là làm thế nào đến trình độ như thế này phần này thiên phú tài tình. quả thực, quả thực. Adam tìm nửa ngày. cũng không có tìm được một cái thích hợp từ ngữ. cách đó không xa tô sắc vi hư quan sát. bồi thêm một câu. khủng bố như vậy. Adam vỗ bàn tán dương. đúng, đây chính là ta muốn nói. nhưng là không biết được tại sao. hắn nhìn tô sắc vi bước kia nín cười thần thái. luôn cảm giác đối phương đang dùng một c á c h nào đó là địa cầu ít lưu ý ngạnh đang dếu cợt chính mình. mã i nhiên thể hiện ra chân thực cảnh giới sau. nguyên bản vẫn thong dong c h ấ n định đại hoàng tử, thần thái khẽ biến. tuy rằng không giống tam hoàng tử adam một dạng theo bản năng mà lùi về sau. nhưng từ khuôn mặt biểu tình biến hóa, cũng có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. vừa nãy adam hủy diệt rồi thất hoàng nữ thân thể của eva mã nhiên ánh mắt tập trung ở trên người lý đường nói chuyện g i ò ra tay trái trên không trung một trào hiện tại nên ngươi giao đầu danh c h ẳ n g rồi vù cùng phong phun trào một đoàn nửa trong suốt hình người đường viền xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là thất hoàng nữ eva thể linh hồn giờ khắc này Nàng đang bị mã nhiên một cái nắm ở trong tay, tuy rằng đang liều mạng giấy dua, nhưng cũng hoàn toàn không thể động đậy, linh hồn vô hình vô chất, vô pháp bị nhân loại bình thường dùng mắt thường bắt giữ, thế nhưng chấn quốc cấp năng lực giả phán quan vương thư dẫn ở thân hóa minh vực sau, liền tự nhiên nắm giữ linh hồn nhuộm đấm năng lực, có học ma cùng võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g gia chỉ mã nhiên, chỉ là đặt chân minh vực, quan sát một quãng thời gian, liền cũng nghiên cứu ra tương tự lực lượng tinh thần cùng nội khí dung hợp sử dụng kỹ xảo, có chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm vô tư kính dân, cũng từng thu gặt quá thượng đế xe v ư thần tính, mã nhiên linh hồn tinh thần thiên phú, thậm chí càng ở hắn nội khí thiên phú tu luyện bên trên, sở dĩ làm được trình độ như thế này, cũng đúng là bình thường. Ngược lại. tô sắc vi cảm thấy trước mắt tình cảnh này rất hợp tình hợp lý. Phán quan có thể làm được sự tình. tiên tri cũng nhất định có thể làm được. lý do, không cần bất kỳ lý do gì. cường giả hằng cường mà, xuyên kha đại hoàng tử áng mắt của lý đường tập trung ở mã nhiên trên tay. thở dài, nhất định phải làm như vậy sao. tam hoàng tử adam giết chết thất hoàng nữ e va nhục thân. rất dễ dàng giải thích, rốt cuộc xuyên pha văn minh đầy đủ phát đạt, thất hoàng nữ bản thân cũng không phải cái gì phổ thông bình dân, linh hồn không dễ như vậy tiêu tan, còn có thông qua dành trước thân thể một lần nữa phục sinh cơ hội, nhưng là hiện tại, hắn chân chính giết chết thất hoàng nữ linh hồn. sau khi trở về, e sợ không tốt báo cáo kết quả rồi, đoạt đích chuyện như vậy, tuy rằng máu tanh tàn khúc nhưng phần lớn thời gian lưu đều là bình dân cùng những tinh cầu khác dân chúng máu bên trong hoàng thất có thể âm mưu hám hại tính kế lẫn nhau lại không thể đường hoàng đem lẫn nhau chém giết đây là xuyên pha hoàng đế đ ị n h ra điểm mấu chốt nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn thật sự có từ chối tư cách sao lý đường tầm mắt cùng mã nhiên đối đầu mã nhiên trong con n g ư ờ i một vệt kia như ẩ n như hiện ẩ n đỏ đồng quang để lý đường cảm giác trong tròng mắt đau đớn một hồi hô hấp ngưng trệ cả người tóc gáy nổi lên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người trái tim cũng sống như tạm rừng đập đại hoàng tử lý đường theo bản năng mà tách ra mã nhiên tầm mắt nghiêng đầu khó khăn nói ta rõ ràng có mấy lời không cần nói quá rõ ràng, chỉ là một cái ánh mắt, lý đường liền biết rồi ý của mã nhiên hoặc là phối hợp, hoặc là chết, địa thế còn mạnh hơn người, không có con đường thứ ba có thể lựa chọn, lý đường hiện tại là có chút hối hận, nếu như hắn hiện tại ở tại tinh tế chiến hạm trong đám, mã nhiên coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể vọt tới trước mặt hắn chơi trảm thủ hành động, thực tế tàn k h ố c là, xuyên pha văn minh những năm gần đây thuận buồm xuôi gió phát triển, trung quy vẫn để cho xuyên pha người của tinh hệ nhóm đều nuôi thành ngạo mạn t ự đại phẩm tính, mặc dù là ở bề ngoài khoan dung nhất đại hoàng tử lý đường. trên bản chất, cùng cái khác xuyên pha người cũng không có gì khác nhau. trước ở huyền tiên trên người triệu quan lan ăn quả đắng sau, lý đường tự nhận là đã đối với địa cầu đủ coi trọng. Lần này cũng là trăm phần trăm xác định triệu quan lan cùng tiên tri mã nhiên phân biệt ra. mới rốt cuộc quyết định, triển khai hành động, sự thực chứng minh. Hắn coi trọng trình độ còn chưa đủ. thực lực của mã nhiên vượt quá tưởng tượng của mọi người. sức chiến đấu của Hắn cùng cảnh giới không kém chút nào với bây giờ huyền tiên triệu quan lan. mặc dù không cân nhắc linh hồn bù đắp thần thông. chỉ là dựa vào cá thể chiến lược, mã nhiên cũng có thể ở m i n h mông trong tinh hà, x ô n g ra một vùng đất trời, lần thứ nhất gặp mặt, mã nhiên không có trực tiếp đồng thủ, hay là tình báo sưu tập không đủ, hay là cái khác x u y ê n cớ. hiện tại, nói những kia đã quá trễ rồi, cơ hội không có lần thứ h a i đại hoàng tử lý đường cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán người, l ư ỡ n g hải tương quyền t h ủ kỳ khinh, hoặc là hắn tại chỗ bị mã nhiên đánh chết, hoặc là hắn nát tan rơi thất hoàng nữ e va linh hồn. Con đường thứ ba, chỉ có cường g i ả mới có lựa chọn con đường thứ ba tư cách. ở trước mặt mã nhiên, lý đường không có tư cách tự cho mình siêu phàm, đối phương khí thế mạnh mẽ trường phả vào mặt trước mắt, lý đường thậm chí cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một viên hoang phế. rách nát trên tinh cầu đứng ở thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trong đang cùng một đầu cả người dính đầy máu tanh tuyệt đại hung nhân đối diện cô tịch cùng khát máu bên trong mang theo một luồng bất cứ lúc nào muốn lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận điên cuồng khí diếm thực lực và t r i n h lệch về cảnh giới có lẽ không có khuyết đại như vậy tốt xấu hắn lý đường là xuyên pha văn minh đại hoàng tử đường đường chân không cấp cường giả ở trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu tiếp thu tri thức truyền vào cùng cao cấp nhất dưỡng thai từ nhỏ đến lớn các loại chất lượng tốt tài nguyên bất kể đánh đổi hướng về thân thể hắn nghiêng chiến k ỹ pháp môn bí thuật dinh dưỡng trang bị chiến sùng kinh nghiệm chiến đấu hết thảy đều là cao cấp nhất Mặc dù là chỉ nhìn chân không cấp cấp độ tồn tại, lý đường cũng là hầu như không có cái gì đoạn bản cường giả. nhưng mà có một chút, tự kêu như lý đường, cũng phải thừa nhận, cùng mã nhiên so ra, hắn là kém xa tít tắp ý chí chiến đấu, chỉ là một cái ánh mắt đối diện. lý đường liền rõ ràng ý thức được, chính mình không có cùng mã nhiên chống lại tiền vốn, nếu như nói ý chí của chính mình, lại như là một chiếc thuyền con như vậy mã nhiên tâm linh ý chí quả thực mạnh mẽ dường như đại dương minh mông giữa hai người căn bản không ở cùng một cái lượng cấp trên có lẽ mã nhiên cũng không có quá nhiều lá bài tẩy cùng tích lũy thế nhưng chém rết đến cuối cùng chết nhất định là lý đường đây là lý đường ở trong nháy mắt làm ra phán đoán hắn sợ sệt rồi tuy rằng không chịu thừa nhận nhưng lý đường rất rõ ràng sợ hãi hạt giống đã ở sâu trong nội tâm reo xuống rồi giờ k h ắ c này lý đường hoàn toàn không dám ngỗ nghịch mã nhiên thậm chí ngay cả điều kiện cũng không dám đàm luận đối phương mở ra điều kiện trừ bỏ quán triệt chấp hành trên thực tế cũng không có cái khác tuyển hạng hí tinh sinh ra mười bốn chương ba trăm chín mươi tám ba trăm chín mươi bảy tình kiếp buộc chặt địa cầu chi thuyền thuyền viên một bởi vì không chọn sở dĩ đại hoàng tử lý đường cũng không lập gì không chút do dự mà giao ra một phần hợp lệ đầu danh trạng hắn từ tinh tế chiến hạm bên trong triệu hoán tới một cái ngoại hình tương tự kim tự tháp đồ vật đem thất hoàng nữ e va linh hồn ném vào trong đó tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức trang bị vận chuyển lên Thất hoàng nữ linh hồn bị một chút làm hao mòn, nát tan, hóa thành h ư vô, tiêu tan ở trong thế giới này. Thất hoàng nữ tàn tạ trong linh hồn, tỏa ra giày đặc oán độc cùng căm hận tâm tình. có đúng không tất cả những thứ này, bất luận là đại hoàng tử lý đường cũng hoặc là tam hoàng tử adam, đều nhắm mắt làm ngơ, chết không phải là mình, thế nào cũng không đáng kể. nhìn thất hoàng nữ linh hồn một chút làm hao mòn hầu như không còn, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, xem như là cười quá rồi. tuy rằng thất hoàng nữ e va ở thiên sứ chi thành giết chết kia hơn năm trăm ngàn người cũng không phải người trung quốc, nhưng trung quy vẫn là địa cầu sinh mệnh, có một số việc, nếu làm, liền muốn là này trả giá thật lớn, đây là một cái thái độ, cũng là ở cho thấy lập trường, hướng sau, ai muốn đối với địa cầu động thủ, nhất định phải trước tiên hỏi một câu, mã nhiên cho phép sao, t ừ tay t r ô n vùi rơi thất hoàng m u i phục sinh cơ hội lý đường, xoa xoa mồ hôi c h á n vẫn cứ không dám xem thêm mã nhiên. trong lúc vô tình, hắn phát hiện, mình và vẫn ở sung làm bình hoa kim di na ở giữa, khoảng cách tựa hồ không đủ một mét rồi, ngươi áp sát quá gần rồi, tin chắc khác một cái thời gian tuyến tồn tại tam hoàng tử adam. tuy rằng cảm thấy thế giới này kim g i na cũng không phải là mình nhận thức cái kia kim g i na. thế nhưng thấy cảnh này, vẫn cứ cảm giác thấy hơi ăn vị. thế là mở miệng nhắc nhở, đại hoàng tử lý đường vốn là là một cái lý trí người. nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết được tại sao, nghe được adam lời nói. Nhất thời khí huyết u c ồ, n cuồn. cuồn. ta r Trên o n lòng giận. thần thái bất biến.、Lời、nói nhưng nói g Lời là lời hơi thái châm mặt bất trọc. ẩm giấu sự châm trọc. Ồ, ta cùng kim di na nữ sĩ nói chuyện, mắt mớ gì đến ngươi. Ở hai vị hoàng tử ở giữa, kim di na cũng là đem trà xanh tài nghệ phát huy cực kỳ xuất sắc, biểu tình vô cùng đúng chỗ, một bộ điểm đ ẳ m đáng yêu dáng dấp, để hai vị hoàng tử ở giữa mâu thuẫn từ từ trở nên gay gắt, Adam cùng lý đường tranh đấu, nhìn qua, như là tranh giành tình nhân tình cảnh, trên thực tế. nhưng không phải như vậy, cách đó không xa, mã nhiên cùng tô sắc vi đối diện một mắt, tất cả đều không nói bên trong, đầu độc cùng tâm tình thao túng, quả thực là hoàn mỹ phối hợp, dễ dàng phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả, tô sắc vi phát động ban đo ra năng lực, từ móng tay bên trong móc ra một túi bò viên. xem ra trò hay, cái gì gọi là năng lực của ngươi đối với ta vô hiểu a. đừng xem lý đường trước biểu hiện so với Á đ a m càng tốt hơn, càng thêm lý trí. tựa hồ là một bộ đình liệu trước s á n g dấp. trên thực tế, hắn bị mã nhiên hủy diệt rồi phòng hộ trang bị sau, cũng không cách nào chống đỡ tâm tình thao túng. siêu năng lực như thế không hợp thói thường đồ vật, thật sự cho rằng nhìn thấu liền có thể dễ dàng phá g i ả i quả thực buồn cười, tâm tình thao túng loại này chấn quốc cấp năng lực, rơi vào lãng mạn nữ thần trên người sa na. quả thực chính là người tài giỏi không được trọng dụng, mới vừa thu hoạch năng lực này không có thời gian bao lâu, tô sắc vi liền mơ hồ cảm giác được, nên năng lực có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. đơn thuần dùng ở nói chuyện yêu đương, làm vạn người mê phương diện này, quả thực chính là đang lãng phí tiềm lực của nó, lãng mạn nữ thần sa na tên phản đồ kia, mã nhiên thực sự là giết tốt, nơi mấu chốt nhất ở chỗ, tô sắc vi phát hiện, tâm tình thao túng năng lực cùng mã nhiên từ ma tử trương cùng nơi đó học được đầu độc năng lực, tồn tại cực cao độ khớp, lẫn nhau tổ hợp lại, liền hoàn toàn có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. hóa địch thành bản, đ ó là cơ bản thao tác, tô sắc vi tâm tình thao túng, thêm vào mã nhiên đầu độc, hoàn toàn có thể để cho vẫn không cái gì chứng dùng kim di na tiểu t ỷ t ỷ đứng ra, làm cho nàng tình kiếp năng lực đầy đủ có hiệu lực, nhận lấy một cái mạnh mẽ ngoại tinh thuê thế lực, như thế không khoa học siêu năng lực, kẻ địch nói không cho dùng, liền không cần rồi, v õ thần mặt mũi để nơi nào, sắc vi đại nhân chính là muốn dùng, sự thực chứng minh, mã nhiên s ắ c thực là cùng tô sắc vi nhất có hiểu ngầm chiến hữu, vô hình ràng buộc, để cho hai người ở không có ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu tình huống, đánh ra một làn sóng hoàn mỹ phối hợp, xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử tranh chấp bên trong, Giận h ờ n giống như nắm lấy kim di na một cái tay. Sau một khắc, tình kiếp phát động, làm cấp sơ năng lực giả kim di na. từ xa trận đến hiện tại, trừ bỏ làm khán giả bên ngoài, không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. nhưng là, tức khắc lên, tình huống bất đồng rồi, đại hoàng tử thực lực của lý đường, cảnh giới, lá bài tẩy, thiên phú, chi thức dự trữ, tất cả tất cả, đều bị kim di na cùng chung rồi. trong trước mắt, trên người kim di na khí thế tăng vọt, cấp tốt đạt đến địa biểu cấp cấp độ, hoàn thành rồi hoa lệ xoay người, mà cùng với hình thành rõ ràng đối chiếu, là xuyên pha đại hoàng tử lý đường, khí thế của hắn suy nhược, thực lực cảnh giới cũng lướt xuống đến cùng tam hoàng tử adam tương đồng cấp độ, ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa sau, lý đường sưởng sốt thật lâu, mới s ố t cuộc đem đê tiện hai chữ này nhai nát nuốt tiến trong bụng, trở thành tình kiếp c h ó i chặt giả sau, lý đường trong đầu, cũng thêm ra rất nhiều tình báo cùng nên năng lực tương quan tư liệu, tình kiếp năng lực, một đời chỉ có thể một lần phát động, c h ó i chặt một nhân vật, vô điều kiện cùng chung tất cả năng lực, thiên phú cùng tri thức, không nhìn khoảng cách, bất cứ lúc nào đổi mới, c h ó i chặt giả bên trong có một người chết đi, tên còn lại cũng sẽ gặp phải năng lực phản phệ, trực tiếp tuấn táng, siêu năng ăn mòn hiện tượng là luyến á i não, đem ái tình coi là cao hơn tất cả sinh mệnh ý nghĩa, thực lực ngã phá đến địa biểu cấp cấp độ sau, lý đường một cái giật mình, nhất thời tình lại, hắn ánh mắt nhìn về phía kim di na, cũng đã không còn nửa điểm mê luyến, thay vào đó, chỉ có cam vét cùng xem thường. nhưng là, hắn không có nổi nóng lý do, lý do rất đơn giản nếu như địa cầu phương diện cường giả đồng ý, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn, đồng ý hao tốn sức lực, đem hắn cùng kim di na buộc chặt lên, chỉ là tương đương với ký tên một cái khế ước, một phần hợp đồng, bảo đảm đem hắn vô lên chiến thuyền. chỉ đến thế mà thôi. đúng, kim di na ở trong mắt lý đường, thì tương đương với một phần linh hồn khấy ước ra dây quyển. là một đường cụ, thậm chí không xứng nắm giữ độc lập tự chủ nhân cách. hắn vừa nãy là làm sao sẽ cảm thấy một người như vậy có mị lực đây. đột nhiên não tàn rồi. không, là võ thần đang dở trò vượt. đáng ghét. Bất luận làm sao, lý đường sẽ không cùng thất hoàng nữ e va một dạng. b i ệ t khuất trên địa cầu thần hồn câu diệt. trên địa cầu có một câu nói nói được lắm chỉ cần ta là rác rưởi. liền không người nào có thể lợi dụng ta. đối phương đồng ý làm như thế. là cho rằng hắn còn có giá trị lợi dụng. chí ít, hắn cũng không phải không hề tồn tại ý nghĩa rác rưởi. nghĩ thông suốt điểm này sau. đại hoàng tử tâm tình của lý đường trung quy trong sáng một chút, thực lực rơi xuống, không tính là gì, tình k i ế p buộc chặt sau, linh hồn của hắn thiên phú cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì, trở lại xuyên pha tinh hệ sau đó, tiêu xài thức tiến hành tài nguyên cùng năng lượng truyền vào, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại chân không cấp cấp độ, không cần giống cái khác chung đây đ ẳ n g văn minh một dạng. lãng phí hơn trăm năm công phu, một chút tu luyện trở về. liền như vậy, ở võ thần cùng tiên tri hiểu ngầm dưới sự phối hợp, xuyên k h a đại hoàng tử lý đường, bị kim di na trực tiếp trói chặt, bị mạnh mẽ kéo lên địa cầu chiến thuyền. chuyện này ý nghĩa là, cường đại đến có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu văn minh xuyên k h a văn minh, nó thực dân kế hoạch bị xé ra một cái to lớn lỗ thủng, lý đường nghiêm mặt, khó khăn thừa nhận chính mình thất bại. Các ngươi, thắng, ánh mắt của hắn từ mã nhiên cùng trên người tô sắc vi xẹp qua, cuối cùng rơi vào Adam trên người, cái tên này giao đầu danh trạng, phân lượng hẳn là kém xa ta. Hai vị định xử lý như thế nào hắn đây, đối với xuyên pha đại hoàng tử lý đường mà nói, tốt nhất viết cục, là Adam bị tại chỗ xử quyết, Thần hồn câu diệt, như vậy so sánh tham chiếu, sẽ làm hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc chỉ là bị tình kiếp buộc chặt mà thôi, cũng không phải thật sự là khó giải n ô bộc k h í ước, cả đời vô vọng, trong hoàn vũ minh mung, có vô cùng khả năng. nói cách khác, trong ngôi sao biển rộng, không tồn tại tuyệt đối khó giải năng lực t r í ít lý đường là cho rằng như vậy. Hí tinh sinh ra mười bốn, chương ba trăm chín mươi chín ba trăm chín mươi tám ẩm dấu quyền hạn phế thái tử. lý đường lời nói, để Adam nghe tê cả ra đầu, cả người hàn ý từng trận, lên một thân nổi da gà. Hắn xem như là nghe được, chính mình vị này đại ca tốt là ước gì để đám này người địa cầu coi chính mình là trường giết chết. cứ như vậy. xuyên pha đại hoàng tử lý đường đã từng từng làm tất cả sự tình đều sẽ do hắn đến c ó n g nồi sự thực chân tướng đến tột cùng làm sao không đáng kể then chốt ở chỗ cuối cùng sống sót người kia là ai xuyên pha hoàng thất kế thừa danh sách cũng không phải là so với nát thi đua mà là khôn sống mống chết còn lại giả là vương sống đến cuối cùng mới là người thắng Bất quá, Adam tuy rằng cảm tính lớn hơn lý tính, nhưng h ắ n cũng không ngốc, rất nhanh sẽ ý thức được. chính mình vị đại ca này, rất khả năng bị người chui, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều phải bị người địa cầu khống chế ở trong tay, cho nên mới phải là trước như vậy biểu hiện. hiện tại then chốt không ở chỗ lý đường nghĩ như thế nào. mà là khống chế toàn trường tiên tri mã i nhiên sẽ xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Adam rất rõ ràng, nếu như không thể giao ra một phần đạt tiêu chuẩn giải bài thi, e sợ ngày hôm nay tám chín phần mười, đến chết ở chỗ này rồi, nghĩ thông suốt cái này mấu chốt sau, Adam đầu đầy mồ hôi nóng, há miệng, muốn nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại rất khó đem ngôn ngữ tổ chức ra muốn thông qua miệng pháo thuyết phục người khác độ khó quá cao đặc biệt là giống mã nhiên người như vậy cùng với hy vọng có thể thông qua ngôn ngữ giao động tâm trí của hắn không bằng ngấm lại trên người mình có giá trị gì có thể để cho nó lợi dụng cho tới nói trực tiếp giao chiến át chiến sau đó thừa loạn chạy trốn thôi đi xuyên tam đều chết rồi hiện tại hắn một thân một mình đại ca lý đường rõ ràng không dựa dẫm được thậm chí còn muốn giết hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi tuy rằng adam ở làm hoàng tử này hơn trăm năm bên trong đã tích chữ đầy đủ chỉ cần đồng ý bất cứ lúc nào có thể phá tan cấp độ ràng buộc lên cấp đến chân không cấp lĩnh vực thế nhưng phải biết mặc dù là thoái hóa đến địa biểu cấp trước đại hoàng tử lý đường đang đối mặt mã nhiên thời điểm cũng không có nửa điểm chiến thắng tự tin thậm chí ngay cả s ù lông cũng không dám trong đó t r i n h lịch adam hoàn toàn có thể đoán ra được căn bản không cần chính mình đi tự mình kiểm tra thất hoàng nữ eva vừa mới thần hồn câu diệt dấm vào vết xe đổ chưa xa hắn có thể không muốn trở thành cái thứ hai hiến thân giả đáng chết, vẫn là quá tự đại, tam hoàng tử a d a m ở trong lòng nộ chửi mình, rõ ràng ở trong bụng mẹ thời điểm, d ư ỡ n g thai máy móc liền không ngại phiền hướng hắn cường điệu quá khiêm tốn tốn được lợi, tự mãn t h ủ hại đạo lý, hắn cũng rất tán thành, nhưng này thuận buồm xuôi gió hơn một trăm n năm xuống, cũng từ từ tâm thái bành trướng, trở nên tự mãn, tự kêu lên, đ ổ i làm mới vừa suốt đạo kia mấy chục năm, coi như là đi thực dân một viên cấp thấp nhất nguyên thủy văn minh. Hắn cũng tuyệt đối không thể một thân một mình thâm nhập đ ị c h doanh, tất nhiên sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bên người mang theo hơn trăm cách thực lực không kém tinh anh, tất cả những thứ này biến hóa, đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu đây. Adam hít một hơi thật sâu, lao khu mồ hôi trên c h á n Cẩn t h ậ n từng ly từng tí một nhìn về phía mã nhiên, thu hút tâm tư, vội vã mở miệng nói, tiên tri, lại động tay trước, xin nghe ta vài câu, kỳ thực, sau khi nói đến đây, Adam trong đại não đều là một đoàn hồ r á n hoàn toàn không có tìm được lý do thích hợp, đổi vì suy nghĩ, đứng ở góc độ của mã nhiên, h ắ n cũng không biết dựa vào cái gì để cho mình sống tiếp. lớn lên đẹp trai, địa vị cao, tiềm lực cường, thế lực đại, dùng xuyên pha văn minh mạnh mẽ gốc gác đi uy hiếp. những này đều không phải lý do. vừa vặn ngược lại, tất cả đều là đường đến chỗ chết. trong lúc lơ đẳng, Adam tầm mắt cùng mã nhiên đối đầu. đó là thế nào ánh mắt a. Adam làm một tên lâu năm tinh tế thực dân g i ả 但 sát quá rất nhiều văn minh cấp thấp cùng tinh cầu, có thể nói là từ tây h chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra nam nhân. nhưng là, đang đối mặt mã nhiên thời điểm, hắn lại cảm giác, chính mình qua lại vẫn lấy làm kiêu ngạo công tích vĩ đại, chỉ là ì vào văn minh mạnh mẽ, đánh vô số lần nghiêng về một bên ngược món ăn c u ộ c thôi, mã nhiên tên như vậy, mới thật sự là về mặt ý nghĩa chiến sĩ, tinh thần ý chí muôn vàn thử thách, một cái ánh mắt, cũng đủ để cho tâm thần người thất thủ, sợ vỡ mật nứt, cùng vị này địa cầu tiên tri so ra. Adam cảm giác, mình tựa như một cái đứa bé khổng lồ, ngay cả cuộc sống từ gánh vác đều không làm được, giữa hai người, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh, không có giao t h ủ không có chém giết, chỉ là một cái ánh mắt giao lưu, lại làm cho Adam chịu đến so với trước bị huyền tiên triệu quan lan một cước đá bay càng tổn thất nặng nề cùng đ ả kích. vào đúng lúc này, Adam hô hấp nhất thời ngưng trệ, trái tim cũng ngừng nhảy lên, không có con ngươi đen kịp hai con mắt khẽ run, thanh tuyến cũng hiện ra mấy phần hoảng loạn, hắn biết rõ, mã nhiên không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, đứng ở trước mắt hắn thiếu niên tóc trắng đen tuy rằng bề ngoài thuấn tú thần thái nhu hòa cho người một loại quân tử khiêm tốn trơn bóng như ngọc cảm giác nhưng trong xương nhưng là một cái từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài lòng dạ độc áp h ạ n g người đối phương ôn nhu cùng thiện lương chỉ làm cho chiến hữu cùng bảo vệ đối tượng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái gì đối địch mục tiêu muốn còn sống nhất định phải từ một điểm này vào tay giữa sống chết có đại khủng bố ở trong t r ư ớ c mắt a d a m tiềm lực bị kích thích ra đến trong tròng mắt đen kịp màu lam đậm số liệu điên cuồng phun trào thời gian trong t r ư ớ c mắt hắn nghĩ tới rồi chính mình sống sót lý do trước đi theo thất mùi hộ về bên cạnh xuyên thất cũng không có chân chính bị ngài giết chết thất hoàng nữ được xuyên pha hoàng đế chống đỡ phía sau nàng theo hộ vệ xuyên, khả năng là dùng hai giọt bá hoàng xuyên nguyên máu chế tạo ra, coi như như thế nào đi nữa gầy yếu, cũng có thể phát huy ra chiến lược của chân không cấp, không thể bị trực tiếp thuấn sát. Adam mới vừa lên tiếng thời điểm, âm thanh còn đang run dày, nói rồi hai câu sau, dòng suy nghĩ bị thu dọn rõ ràng, cũng là càng nói càng thông thuận, sở dĩ chân tướng chỉ có một cái, hồ vệ xuyên thất, thừa loạn giả chết thoát đi rồi. nói tới chỗ này, Adam tăng nhanh tốc độ nói, mỗi một gã hồ vệ xuyên đang bị sinh sản lúc đi ra, ở bề ngoài bị phó thác cao nhất sứ mệnh, là bảo vệ xuyên pha hoàng thất dòng chính. trên thực tế, còn có một tầng ẩm dấu quyền hạn, đó chính là giữ gìn tại nhiệm xuyên pha hoàng đế địa vị thống trị cùng lợi ích, có thể làm cho hộ v ệ xuyên thất không để ý thất hoàng nữ e va chết sống, trực tiếp chạy trốn nguyên nhân, chỉ có một cái, hắn lúc trước, liền thông qua đã chết đi xuyên nhất cùng xuyên tam, thu được địa cầu tình báo, biết rồi linh hồn bù đắp thần thông tồn tại, làm đạt đến chân không cấp hộ v ệ xuyên thất, Hoàn toàn có thể ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn, kém còi nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như hắn số may một điểm, trực tiếp lái đi một chiếc e va dưới c h ư ơ n g tinh tế chiến liệt hảm, rất nhanh sẽ có thể trốn về xuyên kha tinh hệ, dựa vào khoa học kỹ thuật của địa cầu hoặc là trước mặt siêu năng lực, muốn bắt được hắn, vô cùng khó khăn, mà ta có thể giúp ngài Đem hắn bắt giữ trở về, mã nhiên nhíu mày lại, ngươi có thể làm được, đại hoàng tử lý đường không làm nổi, adam nuốt nước miếng một cái, lập tức trả lời nói, không làm được, hắn là phế thái t ử làm xuyên pha hoàng thất s ò n g chính cơ bản quyền lợi tuy rằng bảo tồn lại, thế nhưng đoạt đích ẩm dấu quyền hạn, bị tước đoạt rất nhiều, hắc án lưu, Men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm ba trăm chín mươi chín mã nhiên kia g ụ c già g ụ c dịch hiển thánh c h i hồn, adam ngữ khí gấp gáp nói đến, hắn không có cách nào trực tiếp kế thừa thất hoàng mùi tinh tế chiến h à m quần, mà ta có thể làm được điểm này, chí ít Ta có thể làm cho e va tinh tế chiến hạm toàn bộ tạm dừng công tác, để hộ vệ xuyên thất chỉ có thể ở trong hệ mặt trời đảo quanh. không có cách nào chân chính chạy thoát. tiếp đó, không quản ngài có kế hoạch gì. Ta đều đồng ý phối hợp. xin tin tưởng ta lần này. vì sống sót, hắn cũng thả xuống cái giá, ngạo mạn cùng tất cả cảm giác ưu việt, cái gì tôn nghiêm, không muốn cũng được. mã nhiên không chút biến sắc liếc mắt nhìn bên người đại hoàng tử lý đường bị mưu hại đến không còn sức đánh trả chút nào lý đường tuy rằng nhưng vẫn là một bộ chết mẹ mặt biểu tình âm trầm nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt gật gật đầu tán đồng rồi adam lời giải thích nếu đã lên địa cầu điều này phá thuyền còn không có cách nào thoát đi hắn kia cũng không thể ẩ n dấu mang tính then chốt tình báo nếu không thì hố không phải mã nhiên, tô sắc vi đám người kia, mà là chính hắn, mã nhiên khẽ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến nhìn về phía Adam, nói mà không có bằng chứng, ta cần ở trên người ngươi thêm một tầng bảo hiểm, nói chuyện, hắn dò ra tay trái, không biết được từ nơi nào lấy ra một viên vàng rực rỡ hạt trâu nhỏ, ngoài hình nhìn qua như là một hạt đậu tương, lại tỏa ra án kim loại, khác nào hoàng kim rèn đúc mà thành, mã nhiên ở trung quốc phương bắc vượt qua lôi h i p sau, quảng phát cơ duyên, dùng triệu quan lan hệ liệt hôn chương lôi h i p lực lượng là rất nhiều người điêu luyện thân thể làm thí nghiệm. trong quá trình này, làm sủng vật tiểu hạc đào cũng tiền lời rất nhiều, tốc độ tiến hóa điên cuồng tăng vọc, ở mã nhiên cùng tô sắc vi lên đường đến busan trước, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm trời sinh năng lực bên trong điều thứ sáu sóng não thôn phệ, cũng tiến hóa ra hoàn toàn mới diễn sinh năng lực chế tạo điều kiện phát động thức tinh thần bom, chính là cái này nhìn qua như là đậu tương màu vàng quả cầu nhỏ, không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tình, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía adam, trên tay ta tạm thời chỉ có này một cái khóa, Nếu như nó bởi vì ngươi mâu thuẫn mà thư hao, ta kia chỉ có thể đem ngươi trực tiếp giết chết rồi. Adam cảm giác thấy hơi miệng khô lưới khô, tâm tư b á c h c h u y ể n thiên hồi. Cuối cùng vẫn là khó khăn gật gật đầu. thành thật mà nói, so với loại này khống chế, hắn càng muốn chịu đến giống như lý đường khống chế. Hắn nhìn ra, lý đường thực lực ngã xuống, rõ ràng là cùng kim di na tương quan. A dam không giống lý đường, hắn ở đầu độc dưới ảnh hưởng, là chân chính đem trước trải qua hữu văn ảo cảnh xem là khác một cách trên tuyến thời gian chân thực đã xảy ra sự tình, đối kim di na là có chút cảm tình, vẹn vẹn là thực lực ngã xuống, trở lại xuyên pha văn minh sau, chỉ cần ép thực dân địa cùng chỉ hạ hành tinh tài nguyên, là có thể rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong, không đáng kể chút nào, đáng tiếc Adam rất rõ ràng. chính mình làm n h ư ợ c thế một phương. không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. ta sẽ tận lực phối hợp. hắn chỉ có thể như vậy đáp lại rồi. tiếng nói mới vừa dứt. mã nhiên cong ngón tay búng một cái. oành, một hạt kim quang ấng á n h kim loại quả cầu nhỏ. chớp mắt rơi vào Adam mi tâm. nhắc tới cũng kỳ quái. vật kia nhìn qua rõ ràng là chất lượng không nhỏ hạt kim loại nhưng ở tiếp xúc được ra rẻ sau lại không có cảm giác nào trực tiếp dung nhập vào adam xương sọ bên trong bỗng nhiên adam biến sắc làm địa biểu cấp đỉnh phong cường giả bất cứ lúc nào có tiền vốn lên cấp đến chân không cấp l í n h vực tồn tại hắn cũng mơ hồ có thể thông qua sức mạnh tinh thần chạm tới từ thân linh hồn tồn tại ở trong cảm nhận của h ắ n một hạt này màu vàng quả cầu, trực tiếp phá tan rồi tinh thần lực của mình, không ngừng hướng về nơi càng sâu chui vào, tựa hồ muốn dung nhập vào trong linh hồn của h ắ n nguồn sức mạnh này cũng không mạnh, chí ít Adam có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình đồng ý, hoàn toàn có thể chống đỡ nó ăn mòn, trực tiếp đưa nó nát tan, nhưng là, Adam không dám, sở dĩ chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn viên này vượt gì quả cầu kim loại chui vào tinh thần của chính mình hải dương nơi sâu xa. biến mất không còn tâm tích. không bao giờ tìm được n ữ a nửa điểm nó từng tồn tại dấu vết. nó tiến vào linh hồn của ta bên trong rồi. Adam nói chuyện có chút nói l ắ p cái này cũng là linh hồn bù đắp thần thông một loại nào đó cao cấp vận dụng k ỹ xảo s a o mã nhiên đương nhiên sẽ không cho hắn tiêu chuẩn đáp án. chỉ là k h ó e môi hơi dương lên, mỉm cười nói, ngươi có thể lý giải là điều kiện phát động thức linh hồn bom, chỉ cần ngươi sản sinh đối với địa cầu bất lợi ý nghĩ, đồng thời dự định biến thành hành động, vừa nãy kia quả tạc đạn, liền sẽ lập tức nổ tung, linh hồn của ngươi sẽ bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, nói tới chỗ này, mã nhiên không còn nhìn Adam nửa mắt, đi tới bên người tô sắc vi, hướng về mới từ hưu nhàn khô đổi tới băng ghế, khương thái hai người vấy tay, hình như tại dặn dò cái gì. trong khoảng thời gian ngắn, lý đường cùng Adam hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được Adam ước ao gen tỷ ánh mắt. lý đường hận không thể trực tiếp coi hắn là trường bóp chết, không nhìn được xếu cợt nói. ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng c á c h này gọi kim di na nữ nhân trói chặt. ngươi biết năng lực của nàng là cái gì không, tình kiếp, cùng trung thiên phú, thực lực cũng coi như, nhiều nhất xem là phụ trọng huấn luyện, mang theo một cái con rẻ, cũng không ảnh hưởng toàn cục, vấn đề ở chỗ, tình kiếp trói chặt sau, nàng một khi tử vong, ta sẽ vô điều kiện tuấn tình, trực tiếp bị năng lực phản phệ, tại chỗ tử vong, đây là con rẻ sao, Hắn này mẹ là mở ra bùa đòi mạng, buồn nôn, nói tới chỗ này, lý đường hận đến nhến răng nhến lợi, đầy mặt c h á n g h é t gắt gao tập trung kim di na, hận không thể đem nữ nhân này trực tiếp đánh chết. đ á n g tiếc, đối phương chia sẻ thực lực của Hắn, cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu, coi như là muốn đánh đau kim di na một trận, Hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng, đây là đau xót nhất địa phương, thật buồn nôn, lý đường không n h ị n được lặp lại một lần, trong hoàn v ũ minh mung, tại sao có thể có như thế buồn nôn năng l ự c a, gọi gì tình kiếp a, ký sinh trùng không phải càng thích hợp một ít, coi như là nghiệt duyên, nó cũng so với tình kiếp tinh chuẩn, năng lực này quả thực làm người buồn nôn, lý đường ý chí rất kiên định, làm người lý tính, căn bản không tin tưởng khác một cái thời gian tuyến tồn tại. trước hắn đối với kim jina biểu hiện ra hào cảm, cũng là bởi vì mố võ thần cùng mố tiên tri t r e o chọc thôi. nếu như có thể lời nói, lý đường hận không thể trực tiếp đem kim jina biến thành người sống đời sống thực vật, ném vào sinh mệnh duy trì trong khoang thuyền, vĩnh vĩnh viễn xa phong ấm lên, nhất miệng đến đây, xuyên pha đại hoàng tử lý đường liền muốn mang đi kim di na nếu như có thể trở lại sân nhà coi như vô pháp giải trừ tình kiếp cưỡng chế buộc chặt hắn cũng có biện pháp đem ảnh hướng trái chiều áp chế đến thấp nhất đáng tiếc cái ý niệm này vừa mới sản sinh liền bị lý đường trực tiếp bóp chết hắn biết rõ có tiên tri võ thần cùng huyền tiên ở bất luận cái gì trên địa cầu chuyện đã xảy ra Hắn nói, cũng không tính là, sở dĩ, Hắn không thể đem Kim Jina mang đi. hơn nữa, lý đường cũng không yên lòng chính mình một người rời đi địa cầu. địa cầu nhưng là c á c h lắm tai nạn tinh cầu. cùng mười sáu vạn năm trước xuyên pha sao mẹ một dạng, chịu đến các loại ngoại lai văn minh xâm lược, chen ớ p cùng vây quét. vạn nhất ngày nào đó, Kim Jina bỗng nhiên liền bị g i ế t Hắn lý đường cũng bởi vì tình kiếp phản phệ, tại chỗ nổ chết, vậy không phải chết quá oan uổng rồi. Sở dĩ Hắn nhất định phải lưu trên địa cầu, dù cho lòng không cam tình không nguyện, cũng phải ở lại chỗ này. Tam hoàng tử Adam tâm thái lại cùng lý đường hoàn toàn khác nhau. Hắn tin chắc chính mình xuyên qua rồi thời gian tuyến. Sở dĩ khi hắn nghe được tình kiếp hai chữ này đồng thời biết được nên năng lực tác dụng sau luôn cảm giác tóc xanh m ư ợ t có loại bị h o à n g đao đoạt á i cảm giác thực sự là bi ai không băng chết cho rồi tam hoàng tử adam vừa mới sản sinh tự sát ý nghĩ bỗng nhiên ý thức được không đúng hắn bỗng nhiên ngầm đầu phát hiện cách đó không xa mã nhiên cùng tô sắc vi chính đầy hứng thú nhìn hướng bên này thế là c u i đầu đem giận mà không dám nói gì năm chữ này hoàn mỹ diễn dịch hay là dùng không thuần thục tô sắc vi đầy mặt tiếc nuối dùng tâm tình thao túng năng lực đối phó địa biểu cấp bên dưới sinh mệnh cá thể căn bản không cần tự mình động thủ trực tiếp thì có thể làm cho kẻ địch tự sát đối phó địa biểu cấp trở lên hơi có chút độ khó mã nhiên thần thái vô cùng bình tĩnh nhìn về phía tam hoàng tử a d a m ánh mắt, lại như nhìn một con cờ. chỉ chốc lát sau, hắn nghiêng đầu đi, tầm mắt rơi vào trên người tô sắc vi, thản nhiên nói, bu san cục, tạm thời thu v ó n g rồi, nước mỹ bên kia, re vơ thừa dịp thiên sứ chi thành hỗn loạn, bắt đầu giảng đạo, tiểu minh cùng lý hạnh, chính ở quốc nội làm siêu phàm mở rộng, chúng ta hiện tại, tô sắc vi chừng mắt nhìn đỡ lấy lời mảnh vụn ăn l i k e video viễn trình chống đỡ vừa nãy mã nhiên đối khương thái băng dễ nói những câu nói kia nàng nhưng là toàn cũng nghe được rồi thoạt vừa nghe tựa hồ là rất công việc bình thường nhiệm vụ cẩn thận suy nghĩ sau nàng luôn cảm thấy mã nhiên h i ể n thánh c h i hồn tựa hồ chính g ụ c già g ụ c d ị c hát ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm linh một bốn trăm tình kiếp quyết ý sống sót tường, xuyên pha hoàng thất bên này chuyện từ hỏng cùng n h i ệ t xuyên tạm thời có một kết thúc rồi, đại hoàng tử lý đường bị kim di na c h ó i chặt sau, vẫn mặt âm trầm, như là cha mẹ vừa mới tạ thế một dạng, đột xuất một cái sinh vô khả luyến, trong miệng đều là ở nhỏ giọng thầm thì buồn nôn cùng cách ứng người hai từ này hợp, tương lai làm sao, tạm thời khó nói, c h í ít hiện giai đoạn, lý đường là không có quay trở lại lần nữa xuyên p h a văn minh ý nghĩ rồi, vốn là, hắn vẫn cứ có chính mình kế vặt, dự định trở về xuyên p h a sau, dựa vào xuyên p h a văn minh khoa học kỹ thuật nghiền ếp, đem kim di na trực tiếp ném vào sinh mệnh duy trì trong khoang, để nó vĩnh cửu ngủ say. nhưng là, cái này ghế vặt, ở trong trước mắt, liền bị triệt để đánh nát. đầu tiên là kim di na cùng chung thực lực cảnh giới của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu. một đối một, hắn thật không nhất định là kim di na đối thủ. thứ yếu là kim di na cái này bình hoa. ở tình kiếp trói chặt sau khi thành công, chớp mắt tiến vào hoàn toàn mới nhân vật bên trong, biểu hiện ra một số đặc chất, để đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m đều trố mắt ngoác mồm. nhìn tê cả ra đầu, nếu như ngày nào ta bởi vì ngươi bị giam cầm lên, hoặc là ngươi muốn đối với địa cầu bất lợi, ta ở vô pháp ngăn lại tình huống của ngươi dưới, sẽ chọn lập tức t ự sát, Kéo ngươi cùng chết, kim di na ở c h ó i chặt lý đường thành công ngay lập tức, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, n g ữ khí nghiêm túc đến cực điểm nói, ta hiện tại tốt xấu cũng là địa biểu cấp cường giả, ngươi phải tin tưởng, ta có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, coi như đánh không lại người khác, chí ít từ sát điểm này, là có thể làm được, lời này hiển nhiên không phải đang nói đùa, Nàng phát biểu lần này ngôn luận thời điểm, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, thần thái cuồng nhiệt, không giống như là có độc lập ý thức tự chủ cá thể, càng như là một loại nào đó tà thần cuồng tín đồ, liên quan với xuyên p h a văn minh một ít tương lai, cùng với các ngươi hoàng thất dòng chính tính tình. Sớm ở mấy tháng trước, tiên tri cũng đã nói cho ta rồi, vì địa cầu văn minh quật khởi cùng hòa bình, ta đồng ý hy sinh cái tôi, tác thành tập thể, loại này tên lưu sử sách cơ hội, không phải là người nào đều có tư cách đụng tới. Sớm ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nhiên thảo hội thời điểm, mã nhiên liền đối kim di na sử dụng đầu độc năng lực, ở bảo lưu cơ bản nhân cách cùng đặc chất tình huống, bất chi bất giác mãi mãi bóp méo nàng một số tư duy hình thức cùng tam quan. từ ma tử kia học được một chiêu này, l ợ i h ạ i a. Lúc đó tô sắc vi liền không nhìn được cảm khái lên. n à n g có thể rõ ràng nhận biết được. Kim d i n a nói những câu nói kia. Tất cả đều là thành tâm. không có nửa câu giả tạo cùng lời nói dối. Nếu như giả thiết tình cảnh chân chính phát sinh, n à n g sẽ không chút do dự mà kéo xuyên kha đại hoàng tử lý đường cùng đi chết, làm người trong cuộc lý đường. bị buồn nôn không c ả n vẫn duy trì một bộ tư mã mặt, cũng hoàn toàn có thể lý giải rồi, cùng lý đường so ra, tam hoàng tử adam càng thêm uất ức, muốn tham dự trong đó, rồi lại không biết được hẳn là từ đâu làm lên, tiến thoái l ư ỡ n g nan, c h ù trừ không trước, xoắn suýt vô cùng, đơn giản thẳng thắn đi tới nước mỹ thiên sứ chi thành, trước tiên đi đón thu thất hoàng nữ hạm đội rồi không có người theo tới mọi người đều rất tin tưởng thủ đoạn của mã nhiên tam hoàng tử a đam tiếp thu xong chiến hạm quần sau thậm chí còn đến tự mình lại đây tìm kiếm mã nhiên báo cáo tình huống nếu không thì ai biết trong đầu hắn tồn lưu một viên kia điều kiện phát động thức bom liệu sẽ có tại chỗ b ể mất trực tiếp đem linh hồn của hắn nổ thành mảnh vỡ đến đây thế tới hung hăng xuyên pha văn minh, thất hoàng nữ eva thần hồn câu diệt, đại hoàng tử lý đường bị tình kiếp trói chặt, tam hoàng tử mạng nhỏ cũng bị khống chế ở mã nhiên trong lòng bàn tay, duy nhất lưu lại đuôi, chính là thấy tình thế không ổn, từ bên người eva trực tiếp chạy thoát hộ về xuyên thất rồi, nếu như tên kia thật sự có thể chạy ra thái dương hệ thậm chí hệ ngân hà, chân chính trở về xuyên pha văn minh, xác thực sẽ sản sinh không ít biến số. Bất quá, nhìn mã nhiên bước kia phong s o n g c h ấ n đ ị n h tư thái, tô sắc vi liền cảm thấy, chính mình không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều tế bào não. Hắn đều không lo lắng, sắc vi đại nhân có cái gì thật lo lắng cho. Tối hôm nay liền về nước a, tô sắc vi quay đầu lại, liếc nhìn mới vừa ra lò phản đồ chi tường, Lúc trước át chiến bên trong, cả tòa nhà lầu đều bị đánh thành c h o bụi, tan thành mây khói. chỉ có một mặt này tường bị mã nhiên hết sức bảo lưu lại. nhìn trên mặt tường lập lòe huyết quang cùng màu tử kim lôi điện tia sáng, tô sắc vi cảm thấy, vật này c h ỉ ít còn có thể bảo tồn nửa cái thế kỷ. mã nhiên đến cùng là dùng thủ đoạn gì, mới làm được điểm này. thiếu nữ cũng không biết. c h í ít nàng rất rõ ràng. Một mặt này tưởng, chỉ cần còn tồn tại, thì có thể làm cho những kia có người phản bội tiềm chất đám gia hỏa. đang phản bội trước, cân nhắc sau đó làm. không có cách nào. hiện trên địa cầu thế cuộc dung chuyển, trong hoàn vũ, không biết được có bao nhiêu văn minh ở tinh cầu khác chính mắt nhìn trầm trầm. trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. dù cho lần này đang đối mặt xuyên pha văn minh thời điểm tựa hồ là đánh ra nghiền é p cuộc diện, có thể tô sắc vi sâu trong nội tâm cũng rất rõ ràng. thực lực tổng hợp trên, địa cầu nơi ở thế y ế u một phương, rốt cuộc xuyên pha văn minh đến ba vị hoàng thất dòng chính, đều là trẻ tuổi một đời người, còn khiếm khuyết một ít lòng dạ cùng rèn luyện, bị dẫn vào mã nhiên sớm bố trí kỹ càng trong bấy dập, Lấy ngắn công trường, nếu như là đ ổ i làm xuyên pha văn minh thành thục thực dân tướng quân, thống soái thậm chí hoàng đế thân chinh đây, đến vào lúc ấy, địa cầu còn có thể giống lần này một dạng, may mắn thắng l ợ i sao, bởi vì thực lực tổng hợp nơi ở thế yếu mới, sở dĩ làm việc phải thẳng thắn quả quyết, k h ố c liệt ngoan đục, lấy phản đồ chi tường nhắc nhở người đến sau, làm tên khốn kiếp sẽ là như thế nào hả chàng ngoan cố đến cùng lấy một tên thủ hộ giả cùng chiến sĩ thân phận quang vinh chết trận x a trường còn có có thể đi vào phán quan vương thư d ẫ n hóa thân minh vực trong tương lai phục sinh lại sống lại một đời làm phản đồ vậy thì thần hồn câu diệt cái gì đều không còn sót lại còn muốn để tiếng xấu muôn đời nếu như địa cầu đủ mạnh ở vũ trụ m i n h mông bên trong cũng có thể hoành à n h bá đạo đến vào lúc ấy cũng sẽ không cần thủ đoạn như vậy rồi tinh cầu văn minh tự hào cảm cùng lực liên kết một cách tự nhiên sẽ sản sinh n à y tưởng là sống sót tô sắc vi một cái tay đặt tại phản đồ chi tường trên bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh hưng phấn không tên ta có thể cảm giác được nó cũng đang phát tán ra linh hồn khí tức, hơn nữa cùng lãng mạn nữ thần sana tên phản đồ kia hoàn toàn khác nhau. nó đang thong thả hấp thu sana huyết nhục tinh hoa, sinh cơ càng ngày càng mạnh. đây là suy nghĩ r a luyện chế pháp bảo thủ đoạn, vẫn là tường thành tinh rồi. ta có thể chém hai khối xuống, mang về làm nghiên cứu sao, đứng ở bên cạnh khương thái cùng băng dế hai người k h ó e mắt hơi co giật. trước tô sắc vi không có nói rõ thời điểm, bọn họ còn không có cảm giác gì, hiện tại cẩn thận cảm thụ, liên cũng phát hiện, phản đồ chi tường s ắ c thực tỏa ra tươi sống hơi thở sự sống, phảng phất là một c á c h mới vừa ra đời trẻ con, tuy rằng một mặt này tường khả năng nghe không hiểu tiếng phổ thông, nhưng nó chi giác tương đương nhạy cảm, khoảng chừng có thể suy đoán ra ý của tô sắc vi, vào giờ phút này, phản đồ chi tường ở trước mặt tô sắc vi run lẩy bẩy có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhìn tô sắc vi ở tràn đầy máu tanh phản đồ chi tường bên cạnh đi qua đi lại đầy mặt hiếu kỳ biểu tình mã nhiên khói môi hơi dương lên lại rất nhanh khôi phục lại yên lặng cho đến ngày nay nhiên võ nội khí đã là hàng thật đúng giá thập cửu đoạn qua lại thần kỳ biểu hiện cũng làm cho mã nhiên danh tự này tích lũy đầy đủ tín dự. Bất luận biểu hiện ra thế nào thần bí thủ đoạn. Mọi người phản ứng đầu tiên đều không phải nghi vấn, mà là hiếu kỳ. Muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Sở dĩ, ma tử hôn t r ư ơ n g điểm hóa công năng, cũng không cần giải thích quá nhiều. cảm thấy hứng thú khán giả, sẽ tự mình não bổ ra giải thích hợp lý. hí tinh sinh ra mười bốn. t r ư ơ n g bốn trăm linh hai bốn trăm linh một thượng đế truyền giáo, bị cắt đứt giảng đạo, tô sắc vi cố nén ở tường khắc xuống võ thần từng du lịch qua đây hích động, đối với phản đồ chi tường vỗ tấm hình, phát vào học xã quần bên trong, mã nhiên điện thoại di động khẽ c h ấ n động lên, vân tay mở khóa, mở ra tin tức danh sách, sắc sắc sắc sắc tô sắc vi, các ngươi nói, mã nhiên mấy câu nói này, cùng tiên tri từng du lịch qua đây có khác nhau sao trong đám học xã các thành viên giờ khác này tựa hồ cũng không cái gì chuyện khẩn yếu làm cấp tốt l ô d i n hồi phục tiểu nhật nguyệt bản học đồng hoài minh đọc lý giải đề vẫn là giao cho những người khác được rồi ta gần nhất viết sách đều mau đưa con mắt viết mù may là có nhiên võ tu vi kề bên người không phải vậy phòng chừng vài cuốn sách này viết xuống đến đến rơi một thân bệnh ồ nắm cò chuyện này cái kia trạc h nam nữ thần x a na bị nhiên ca bóp chết rồi sáu sáu sáu thật không phân giới tính đối xử bình đẳng trầm m ặ t một lát sau đ ồ n g hoài minh lại bổ sung vừa mới nghe nói nước mỹ bên kia thượng đế xe vơ đang ở giảng đạo vừa vặn ta cũng ở cho sách mới làm tuyên truyền tiện thể cũng cho mọi người nói một chút nhiên ca cố sự. chúng ta không thể yếu đi thanh thế a. sách mới tuyên bố. b. g. nhiên nhiên nhiên. nhiên ca. ngươi hiện tại nội khí bao nhiêu đoạn rồi. mã nhiên dò ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng ở màn hình trước xẹp qua. cũng không gặp hắn gó màn huyền quang. chỉ là lập lòe màu t ử kim ánh t r ư ớ c nội khí một trận lấp lóe. phía dưới liền cho thấy một cái mới tin tức, nhen nhen nhen mã nhiên, trước là nội khí thập cửu đoạn, mới vừa rồi cùng xuyên pha văn minh thất hoàng nữ e va, đại hoàng tử lý đường, tam hoàng tử adam sau khi giao thủ, hơi có lính ngộ, hiện tại là nội khí nhị thập đoạn rồi, cách đó không xa, vừa nhét vào trong miệng bc chip vừa nước quần tô sắc vi bỗng nhiên tay nhỏ run lên, chỉ nghe hoành một tiếng nổ vang, điện thoại di động bị nàng không cẩn thận bóp nát, phim dịch theo lòng bàn tay rơi xuống mặt đất, tỏa ra một luồng tính ăn mòn hóa học chất lòng mùi, thiếu n ữ mặt không hề cảm xúc khép lại mắt c h á y trong lòng bàn tay, kim loại dịch tích nương theo hào quang màu bạc tràn ngập ra, lương đóng cấp siêu năng lực máy móc chữa chỉ phát động, tia sáng sẹc qua, bị nắm xấu điện thoại di động, ở trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu, tô sắc vi trang làm cái gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng, lạnh nhạt nhìn mã nhiên một mắt, lúc này mới cúi đầu, tiếp tục mò điện thoại di động, quần bên trong, vạn hải hào, chu hàm dịch, tống sờ, lý hạnh, ngô địch đám người ở trong vòng ba giây, trước sau phát tới ăn mừng, liên thành kia nửa kiếm vạn hải hào, chúc mừng tin tức về ta vẫn còn có chút quá hạn luôn cảm giác nhiên ca trước mới vừa lên cấp đến nội khí thập thất đoạn tốc độ tiến bộ này phỏng chừng không được bao lâu thời gian liền có thể thành phật làm tổ rồi trừ vũ kiếm chu hàm dịch chúc mừng nhiên ca mặt khác liên thành kia nửa kiếm ngươi này nít nêm lúc nào đổi a trở lại chuyện chính ngươi này nêu ví dụ Rõ ràng không thỏa đáng, nếu như là nhiên ca lời nói, cầm sư tôn h o ặ c là ma tử làm tham khảo mới chính xác, huyết viêm tống sờ, nội khí n h ị thập đoạn, ta nhớ tới a ba khu thời điểm, nhiên ca vừa mới đến nội khí lục đoạn chứ, vừa mới qua đi bao lâu ạ, may là, ta thức t ỉ n h siêu năng lực cũng không yếu, hẳn là có thể miễn c ư ỡ n g đuổi kịp nhiên ca bước chân, hứng thú gây ra nhíp ảnh ra lý hạnh. lại nói, vừa nãy hàn quốc bên kia trực tiếp, ta cũng vẫn ở nhìn, nếu nội khí thập cửu đoạn thời điểm, là có thể tiến vào chân không hoàn cảnh sinh tồn, tự do ngao du vũ trụ. như vậy, lại dùng nội khí hai chữ này, luôn cảm giác có chút liên lụy niên h ca cách điều rồi. cao ngạo chi nhận ngô địch, ngươi không nhìn kỹ, cái kia xuyên pha văn minh tam hoàng tử có nhắc qua, n h ư n võ tu vi đạt đến nhị thập đ o ạ n nội khí liền lột xác thăng hoa, trở thành một loại khác tên là tinh lực năng lượng, hứng thú gây ra n h í p ảnh ra lý hạnh. Ta cảm thấy, cái kia adam lời nói, không nhất định là chính xác, rốt cuộc hắn còn nói, nhưng ca tương lai mới có thể đạt đến nội khí nhị thập đ o ạ n đây. thời gian điểm đều đối ứng không trên, đến tiếp sau chính là ngô địch cùng lý hạnh lẫn nhau g i a n g quá trình rồi. một mặt nói h i ể u ứng hồ điệp, mặt khác nói chỉ do trùng hợp. trong nháy mắt, hai người hay dùng chín mươi chín tin tức soạt bình rồi. tô sắc vi trở tay đem hai người cấm nói một giờ, t ù y ý đổi c á c h đề tài. sắc sắc sắc sắc tô sắc vi. đ ừng ở một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu trên lãng phí tinh lực, tán gấu điểm chuyện đứng đắn, tỉ như nhật bản thập quyền kiếm, nước mỹ thiên sứ chi thành tràng kia chiến dịch, ngày mai ta cùng mã nhiên liền muốn về nước, đến thời điểm, phỏng chừng huyền tiên triệu quan lan cùng âm dương sư Ogata Komida cũng sẽ theo tới, các ngươi đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, Thảo lư học xã bên trong ông già bình thường nhà hoàng về quốc xã trường, thu đến, đồng tâm l i ễ u hoa điệp, bản đến nhật bản móc ra bom ngơ tròn thập quyền kiếm đối phó triệu quan lan, liền rất không đạo đức, rốt cuộc nhân gia đang trợ giúp bọn họ hóa giải tai nạn, từ toi ô t a ma h i me dưới tay cứu người, ngự không hả nam quang, này xem như là nông phu cùng rắn hiện đại diễn dịch, hơn nữa, đào quốc phương diện vẫn đối ngoại tuyên bố chính mình không có vũ khí hạt nhân quốc tế dư luận ồ lên đều đang khiển trách bọn họ nhưng mà khiển trách chỉ là khiển trách không có người lấy ra thực tế trừng phạt hành động bất quá bom n ơ tròn báo ăn cố sự đã biến thành tiết một ngắn ở toàn cầu truyền bá rồi phán quan vương thư dẫn linh hồn trạng thái Gõ ra nhất đoạn văn tự, thật là phiền phức, nhen nhen nhen, sắc sắc sắc sắc, nhật bản phương diện vấn đề, ta một điểm đều không lo lắng, rốt cuộc từ trong trực tiếp đến nhìn, c á i kia huyền tiên cùng quan hệ của các ngươi, xử lý không sai, ta lo lắng, là thượng đế p h e vơ, tên kia bởi vì siêu năng ăn mòn, đã triệt để thần tính hóa rồi, thiên sứ chi thành đại tàn sát, hắn có năng lực ngăn lại, nhưng không có ngăn lại, mà là lựa chọn bung xuôi bỏ mặt, bỏ mặt không quan tâm, n h â n cơ hội giảng đạo, thực lực của người này, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn thật rất đáng sợ, dù cho cách nửa cách địa cầu, ta minh vực, cũng có thể cảm nhận được đến từ thượng đế quyền bính lực áp bách, phán quan vương thư dẫn, Thượng đế phe vơ mang cho ta xâm lược tính cùng cảm giác ngột ngạt, thậm chí càng ở xuyên pha văn minh người ngoài hành tinh bên trên, hy vọng các ngươi không muốn xem thường. nhìn tới đây, tô sắc vi ngẩng đầu lên, ngắm mã nhiên một mắt, trong lòng nhất thời lột ộ t b một tiếng, chỉ là quan sát mã nhiên biểu tình. Nàng liền biết, phán quan hoài nghi cùng suy đoán, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. tế hiến tính mạng của chính mình, hóa thân minh vực phán quan vương thư dẫn. tuy rằng hầu như không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng năng lực cảm nhận lại là cực kỳ mạnh mẽ, nhiên nhiên nhiên mã nhiên. chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, nước mỹ, thiên sứ chi thành, thượng đế xe vơ trôi nổi ở trên bầu trời, cả người tỏa ra vô cùng tia sáng, phía sau đứng mười hai tên rất giống thiên sứ sinh vật trên đầu đẩy một viên vầng sáng chính mặt không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới tuy rằng thân ở mấy trăm mét trên không nhưng không biết được tại sao phía dưới các tín đồ lại đều có thể rõ ràng nhìn rõ ràng hai con mắt của hắn re vơ kia lạnh lùng vô tình trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia khoan dung cùng thương hại tư duy triệt để thần tính hóa phe vơ, bây giờ là máu lạnh nhất chấn quốc cấp, nhưng cũng là công bình nhất chấn quốc cấp. ở trong mắt Hắn, chúng sinh bình đẳng, không quản nam nữ già trẻ, năng lực giả, không phải năng lực giả, đều là giống như đúc, chỉ cần có thể tín ngưỡng Hắn, cường hóa Hắn thượng đế huyền bính là tốt rồi. trong thành thị, b ất luận là đường phố cũng hoặc là cao lầu nội bộ mọi người quần áo ngổn ngang không chỉnh mặt mày xám xịt trên người bao nhiêu nhiễm vết máu ánh mắt kinh hoàng bởi vì hoàng sợ mà run rẩy thất hoàng nữ e va ở thiên sứ chi thành dẫn đến năm trăm ngàn người tử vong người bị thương nhiều vô số kể vào lúc này thượng đế xe vơ đứng ra tiếp h o à n cuộc diện Hắn không nhìn mọi người thống khổ, tinh chuẩn mà nắm chặt chủ nhân tính gầy yếu cùng khát vọng, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, mục nuôi tín đồ của chính mình quần chúng, tai át bên trong, có người chết đi, có người thu được tân sinh, ve vơ nổi bồng b ì n h giữa không trung, âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên sứ chi thành, không tin người của ta, chết rồi vẫn phải bị thống khổ cùng săn vặt. linh hồn sẽ bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy hai trăm ba mươi ba năm. nói tất, hắn mở ra tay c h á y oanh, ngọn lửa màu xanh sấm, đột nhiên bốc lên, hỏa d i ễ m trong lĩnh vực, vô số hư huyến mơ hồ bóng người thống khổ kêu rên, thê thảm kêu thảm thiết, t i n ta già, có thể thăng nhập thần quốc, hoặc được vĩnh sinh, ve vơ mở ra tay phải, đỏ sấm tia sáng lượn lờ, cấu trúc ra một mảnh kỳ di quang cảnh, rất nhiều mơ hồ bóng người, bị thu nạp đến này đỏ sấm q u ố c ra bên trong, thân hình từ từ nhỏ đi, ngưng tụ, phía sau mọc r a trắng nón cánh chim, trở thành chỉ có to bằng móng tay loại nhỏ thiên sứ, vĩnh sinh mẹ ngươi cái bức, mang theo điểm hải dọn g tiếng phổ thông, ở trong thành thì vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, đánh gãy thượng đế xe vơ lên tiếng, một tên ăn mặc quần áo thường, đeo k í n h đen khôi n g ơ người da vàng thanh niên, trong tay nắm bắt một cái loa lớn, không biết sống chết nói ẩu nói tà, e va ở thời điểm, dám cũng không dám thả một cái, nhân ra vừa đi, ngay lập tức sẽ bắt đầu trang bức, l u c túng không xấu hổ à. ngươi s o với tiên tri kém xa, này rõ ràng là ở l u c túng đen, tuy rằng thượng đế xe vơ hiện tại diễn xuất không giống như là trước như vậy thánh mẫu có chút lạnh nhạt tuyệt tình thế nhưng nếu như không có hắn toàn bộ thiên sứ chi thành đều phải bị e va đ ổ tuyệt thậm chí ngay cả quanh thân thành thì cũng đều muốn bị liên lụy hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm linh ba bốn trăm linh hai giới linh phụ thần tìm đường chết cùng hồi báo, ngươi nói có thể ban tặng tín đồ vĩnh sinh, ta vẫn không tin, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ, nếu như nói trước kia một p h e n ngôn luận là ở lung túng đen, như vậy vài câu này, chính là điển hình tranh cãi rồi, ăn mặc quần áo thường, đeo k í n h đen khôi ngô người d a vàng thanh niên tên là phương n o n là một tên ma đô nhân sĩ những lời vừa rồi bất luận là hết sức l u túng đen thượng đế p h e vơ vẫn là biến thành rang tinh tranh cãi đều không phải hắn bàn ý trên thực tế hắn thật khâm phục thượng đế vì cứu người cứ là gánh một đám heo đội hữu bị siêu năng ăn mòn làm thành hiện tại tấm này r u ộ t đức hạnh như là bị người đoạt xá một dạng, tính tình đại biến, đáng tiếc, liếc mắt nhìn đeo ở trên ngón trỏ nhẫn, phương nón không nhìn được thở dài. một tháng trước, h ắ n còn ở trung quốc cảnh nội, là một tên không buồn không lo phá nhị đại, không cần công tác, không cần nỗ lực, nhân sinh giấc mơ là ăn khắp toàn cầu, trở thành một tên mỹ thực gia, ở chạy đến hắc long giang du lịch thời điểm, vừa vặn nghe có người nói tiên tri cũng ở phủ cận một vùng phương nõn cũng không biết được đâu gân không dừng đúng muốn chạy đi tìm mã nhiên đập chụp ảnh chung lưu niệm tốt nhất có thể đòi hỏi một phần ký tên muốn nói động cơ kỳ thực cũng có s u ố t cuộc hiện tại là siêu phàm thời đại mà mã nhiên chính là địa cầu siêu phàm lĩnh vực hoa tiêu giả một trong nếu như không có giữa đường ngã xuống lời nói tương lai coi như trở thành đại thần thông giả cũng không phải là không thể được. đến vào lúc ấy, đã từng cùng mã nhiên có quá tiếp xúc người hoặc là vật thể như ký tên. có lẽ đều đem có một loại nào đó sức mạnh thần bí. có lẽ có người cho rằng đây là huyền học, là phong kiến mê tín. nhưng phương n ó n lại cảm thấy rất khoa học. rốt cuộc bây giờ nhiên võ nội khí hạn mức tối đa đều lật không biết được bao nhiêu lần. nội khí thập ngũ đoạn nội khí cung điện, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời, sử dụng đến tu tiên hệ thống bên trong, n h i ê n võ nội khí thập ngũ đoạn, có thể nói lập giáo chi pháp rồi. kết quả, thần tượng không tìm được, ký tên tự nhiên cũng không thể thu được rồi. tin tức tốt là, phương nón mặc dù ngay cả tiến vào học xã thực địa khảo sát tư cách đều không có, nhưng có đánh vỡ nồi c ắ t hỏi đến tột cùng tinh thần hắn kiên trì không ngừng ở tùng giang học xã ở ngoài loanh quanh hồi lâu trung quy vẫn là có thu hoạch phương n ó n tìm tới một viên tạo hình thường thường không có gì lạ lại làm cho người không tên cảm giác khác với tất cả mọi người nhẫn nhẫn dây chuyền vòng tay vòng tay đồ lục làm một tên tiểu thuyết huyền ảo say mê công việc phương n ó n rất rõ ràng những thứ đồ này xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa người chủ quật khởi. ở nhặt được một cái này n h ấ n trước, hắn cũng thường thường đi ra ngoài nhặt lọt, ở trên sạp hàng mua một ít tinh xào vật nhỏ, tâm huyết d â n c h à o lúc, cũng sẽ đóng cửa phòng, chơi một ít nhỏ máu nhận chủ tiết mục, trở lên hành vi. từ một ư ơ i ba tuổi bắt đầu, đến nay đã có hơn m ộ ư ơ i năm, phương nón thu hoạch, chỉ có thất vọng, rốt cuộc thế giới hiện thực là vật chất, dù cho phương n ó n tin chắc địa cầu trong lịch sử tồn tại xuyên việt giả như vương mãng, thiên mệnh c h i tử như quang võ đế lưu tú, cũng đúng sinh hoạt hàng ngày vô pháp tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. nhưng là, đang tìm kiếm tiên tri mã nhiên trên đường, hắn bất ngờ tìm tới chiếc nhẫn này, là khác với tất cả mọi người, ở nhặt được nó ngay lập tức, phương n ó n liền rõ ràng mà khắc sâu cảm giác được một cái này nhẫn tuyệt đối là siêu phàm vật phẩm cùng dĩ vãng tự ngu tự nhạc hoàn toàn khác nhau nó là chính mình quật khởi cơ duyên vốn là phương n ó n cho rằng đây là kỳ ngộ trong nhẫn khả năng cất giấu một cái nào đó lão ra ra hoặc là thần vương thái cổ c ư phách truyền thí không nghĩ tới chính là món đồ này chính là cái hố bức nhẫn bản thân, chính là một cái sinh mệnh, bên trong căn bản không cái gì chó má tàn hồn cùng cường giả chân linh. phương n o ã n mới bắt đầu tìm tới nó thời điểm, nó chỉ có thể ở kề sát ra rẻ thời điểm, lan truyền một ít đơn giản tâm tình, như vui sướng, tẻ nhạt, bình tĩnh, buồn phiền trở, theo thời gian trôi qua, hai giả ở giữa giao lưu từ từ biến nhiều, chiếc nhẫn này tư duy cũng không còn hỗn độn, bắt đầu trở nên rõ ràng lên, có thể cùng hắn tiến hành tinh chuẩn đối thoại cùng giao lưu. phương n o ã n vĩnh viễn vô pháp quên cái tên này lời dạo đầu, ta là vĩ đại phụ thần sáng tạo siêu phàm giới linh, chắc chắn bồi dưỡng được có thể cứu vớt địa cầu ở trong cơn nguy khốn cứu thế thiếu niên, a, ngươi này, ra đầu, nói thiếu niên vậy cũng quá l u n túng, Cấu thế thanh niên, được bị, mặc dù nói lên có chút khó đọc, nhưng cũng miễn cưỡng t ạ m t ạ m phương noãn vốn là coi chính mình đã rất trung nhị, không nghĩ tới cái này giới linh so với mình còn muốn trung nhị gấp mười lần, quả thực lại như bệnh thần kinh một dạng, nghe được giới linh tự giới thiệu mình sau, phương noãn ngay lập tức nói bóng gió hỏi dò đối phương, cái gọi là phụ thần đến tột cùng là ai, ma vương, chân thần, hoặc là một số được thần kỳ ngón tay vàng, mới vừa hóa thân hậu trường đẩy tay địa cầu đồng bào, xem qua vô số tiểu thuyết phương noãn, cấp tốc não bổ ra vô số loại khả năng, nhưng hắn không chút suy nghĩ quá, hàm bức giới linh sẽ trực tiếp tự nói với mình đáp án, phụ thần chính là mã nhiên a, ngươi không phải hắn tín đồ cuồng nhiệt me, ngươi nếu là đối phụ thần độ thiện cảm không đạt tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không tìm trên ngươi, đúng không, thành thật mà nói, đáp án này, là phương n ó n không nghĩ tới, lúc ấy có điểm não g i ú p phương n ó n theo bản năng mà hỏi, tiên tri không khiến ngươi bảo mật sao, giới linh trả lời chắc chắn đơn giản trắng ra đến để hắn cảm giác tam quan chịu đến sung kích, người yếu mới cần bảo mật, phụ thần bây giờ cũng có thể tay không nắm hệ thống, còn sợ b ạ i lộ bí mật, ta vừa nãy nghe một ít các huyên để tỉ m ũ i nói. Phụ thần ở độ xong lôi gíp sau, ở băng thành trực tiếp phái phát hơn hai trăm h ệ thống, chế tạo hơn hai trăm giống như ngươi nhân vật chính. giới linh cái gọi là anh chị em rốt cuộc là thứ gì. phương nón truy hỏi rất lâu, nhưng không được đến bất kỳ trả lời chắc chắn. hỏi chính là phụ thần cường không ý nghĩa ta cùng huyên để tỉ m ũ i của ta nhóm mạnh. người yếu cần bảo lưu một ít bí mật, lại hỏi liền trực tiếp g i ả chết. Nếu như chỉ là đơn thuần tin tức lẫn nhau, đối phương ấm nhân sinh cũng không có ảnh hưởng gì. nhưng là, theo thời gian trôi qua, giới linh khống chế siêu phàm sức mạnh cùng thủ đoạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, n h â n võ nội khí, thất toàn kiếm đạo, siêu năng tường dày, rất nhiều siêu phàm tri thức, nó đều có thể nói mạch lạc rõ ràng, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, giới linh làm một loại đặc thù cơ thể sống, lại có thể tiêu hao tự thân nội khí hạn mức tối đa, trực tiếp tăng lên thực lực của phương noán cảnh giới. Lời giải thích của nó là bản lãnh này là trời sinh, chính mình cũng không làm rõ ràng được là đạo lý gì. phương noán suy đoán, điều này là bởi vì Tiên chi mã nhiên ở sáng tạo nó thời điểm, khả năng vừa mới đến nội khí thập ngũ đoạn không lâu, ở chế tạo trong quá trình, vì nó truyền vào nội khí cung điện, một người đắc đạo ý cảnh, mới phó thác nó mạnh mẽ vì người khác tăng cao thực lực bản lĩnh, như vậy mới có thể giải thích, tại sao giới linh chỉ có thể trực tiếp tăng lên phương đ o n nhiên võ nội khí tu vi, nhưng không cách nào giúp hắn trực tiếp tăng cường kiếm đạo tu vi, mở ra siêu năng lực rồi. đáng tiếc, áp thú vị tràn đầy phá g i ớ i chỉ, nhất định phải phương n ó n mang nó đến toàn cầu các nơi du lịch tìm đường chết, mới đồng ý đưa ra một chút chỗ tốt. dù vậy, hiện tại phương n ó n cũng là cái sau vượt cái trước, mở ra sáu cái khiếu huyệt, n h ư n võ tu vi đạt đến nội khí nhị đoạn trung du cấp độ, khoảng cách nội khí tam đoạn, cũng chỉ kém hai cái khiếu huyệt rồi. rất nhiều học xã hai vị xã viên, ở tu hành tiến độ phương diện, cũng không sánh nổi phương n o n ở yêu cầu của giới linh dưới, phương n o n đi đến nước mỹ lốt an dơ lép. c á c h này cũng là phương n o n làm một tên người trung quốc. ngày hôm nay có thể chạy đến thượng đế trước mặt x e v ư tìm đường chết thiết lập trước điều kiện. hí tinh sinh ra mười bốn. Chương bốn trăm linh bốn bốn trăm linh ba gió bài nằm vùng quần thể thuấn di, vừa tới nước mỹ du lịch thời điểm, tất cả cũng rất thuận lợi, phương n á n cũng từ trong tay giới linh được không ít chỗ tốt, thực lực tăng nhanh như gió, hơn nữa còn thu hoạch của cải cùng ái tình. đ á n g tiếc, tất cả những thứ này đều dường như hoa trong gương, trăng trong nước, ảng ảnh trong mơ bình thường, Ở xuyên pha thất hoàng nữ tàn phá thiên sứ chi thành sau tan thành mây khói rồi ở trong đổ thành kiếm lời đến tiền đốt r ù i rồi bạn gái cũng chết rồi cái này cũng là tại sao giới linh chỉ nói một câu cầu g à o sang từ trong nguy hiểm sau nhìn còn ở trên trời trang bức thượng đế xe vơ phương nõn liền lửa giận công tâm lập tức nhảy ra nguyên nhân bị phương nõn khiêu khích sau g e v ư thần thái hờ hứng, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ giận dữ, chỉ là ngư khí bình tĩnh mà đáp lại nói, không thể thăm dò chủ, ngươi thần, kia nhìn run rế ánh mắt, để vừa mới chết bạn gái, chính đầy bụng hỏa khí phương n ó n rốt cuộc nhìn không được rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đầu ấp nóng lên, nhấp theo máy phóng đại thanh âm, giống to, lão tử liền muốn thăm dò, ta là người trung quốc, tới bên này là du lịch, không phải nghe các ngươi truyền bá giáo lý. Lão tử chỉ tin ông trời, con mẹ nó ngươi lại là cái t h á gì. v ĩ đại võ thần tô sắc vi từng nói mã nhiên nói, n g ư ờ i không tìm đường chết uổng thiếu niên. phương nón cho rằng lời này nói rất đúng, miệng khuyết khiêu khích thượng đế thời điểm, rất thoải mái, giới linh phán đ ị n h hắn hoàn thành rồi tìm đường chết nhiệm vụ. đưa ra hồi báo, giúp hắn dùng nội khí cấp tốc lớp kín ngoài ngạch năm cái khiếu huyệt, càng thoải mái hơn, không cần tu luyện, chỉ là làm tìm đường chết, tu vi cảnh giới liền có thể cấp tốc tăng vọt đến nội khí tam đoạn, những người khác nghe được, phỏng chừng muốn ước ao chết, nhưng là, bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách, phương nón bên này là văng cách thoải mái, bị mạo phạm thần uy thượng đế xe vơ, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn cái tên này một mắt, chửi bới thần già, đem vạn kiếp bất phục, vĩnh v i ễ n đ ỏ lạc vào địa ngục, nhận, lời còn chưa nói, phương nón liền nằm trên mặt đất, cầm trong tay máy phóng đại thanh âm, ngữ khí gấp gáp nói, thượng đế, ta nhận sai, ta đồng ý lấy công chuộc tội, Cha mẹ ta ở tạ thế trước đều là thành kính tín đồ cơ đúc ta từ nhỏ đến lớn mỗi c á c h lễ bái đều sẽ đi giáo đường làm di vung thánh kinh tân ước cùng c ự u ước ta đều lưng thuộc lầu từ cái này về mặt ý nghĩa rằng ta chính là n g à i thành kính nhất tín đồ a nói tới chỗ này phương nón ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời Thượng đế xe vơ không có lập tức đem hắn ép chết, vậy đã nói rõ, sự tình còn có hồi hoàn chỗ c h ố n g giới linh cái kia cẩu vật lần này cuối cùng cũng coi như là không có hố cha, bị siêu năng ăn mòn triệt để thần tính hóa sau thượng đế, xác thực trong mắt chỉ có tín ngưỡng của hắn, không có người bình thường nên có s ư ớ n g vui đau buồn, coi như là bị ngay mặt miệng phun nước, cũng sẽ không tức giận, Nếu như tại chỗ đem mạo phạm g i ả giết chết, cũng vèn vèn chỉ là vì giữ gìn thần tôn nghiêm mà thôi. Lời ngươi nói, là nói thật, nổi bồng b ì n h giữa không trung thượng đế xe v ư thần thái vẫn bình tĩnh. nhưng mà, thần uy nghi, không dung mạo phạm, hắn ngoắt ngoắt ngón tay, hai tên cả người tỏa ra hào quang màu n h ũ bạc thiên sứ sáu cánh từ trên trời giáng xuống, hai bên trái phải, phân biệt cầm kiếm đứng ở phương n ó n bên người trên lưới kiếm đầy giấy hủy diệt khí tức thánh quang từ từ trở nên trói mắt lên bóng tối của cái chết trước mắt đem phương n ó n triệt để bao phủ nội khí tam đoạn tu vi đối đầu thiên sứ sáu cánh ngạnh thực lực phương diện vẫn là kém một chút nhĩ g phải tiếp tục sống tiếp phương n ó n có thể dựa vào không phải vũ lực mà là trí tuệ cùng trí tuệ, thánh kinh bên trong lỗ thủng quá to lớn rồi, phương nón cả người r u n dày, lại hay là dùng nhanh nhất tốc độ nói nói, ta đọc đ a mắt quần sách, c h í ít xem qua mười ngàn bộ so với thánh kinh càng đặc sắc cố sự, ta có thể giúp ngươi biên soạn chỉ thuộc về ngươi siêu phàm thời đại mới thánh kinh, bảo đảm lô giới sen con s i tenci, cố sự tính kéo đầy, có thể làm cho ngươi thu được càng nhiều tín đồ, sắp rơi vào trên mặt phương nõn thánh quang lưới kiếm, đột nhiên phá nát thành đầy trời quầng sáng, phương nõn hô hấp rồn rập, trái tim ầm ầm kinh hoàng, có thể hắn biết rõ, chính mình có sống sót cơ hội, thậm chí còn có thể được đà lẫn tới, cùng đối phương giảng trả giá, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời bên trong thượng đế xe vơ, Ta là có điểm mấu chốt người, tuy rằng ta có thể giúp ngươi truyền giáo, nhưng ta có một điều kiện, nổi bồng b ì n h giữa không trung ze vơ, thân thể ngửa ra sau, ngồi dựa vào đang phát tán ra bạc kim quang mang trên thần tỏa, một cái tay c h ố n g gò má, ánh mắt hờ hứng, tín ngưỡng của ngươi cũng không thành chính, nhưng ngươi xác thực có chính mình cũng chưa từng khai quật ra truyền giáo tiềm năng, ngươi đem sẽ trở thành ta ưu tú nhất nhà truyền giáo. Sở dĩ, ta có thể khoan dung lỗi lầm của ngươi, khoan dung ngươi mạo phạm, đồng thời ban tặng ngươi thiên sứ chi thân, phương n o ã n ngớ ngẩn, hố bức giới linh, đào hầm không điền, sau đó còn phải dựa vào chính hắn thu đuôi, vì bảo mệnh thuận miệng nói hưu nói vượn đồ vật, dĩ nhiên xác thực có việc này, Nếu thượng đế xe vơ đều nói như vậy, có lẽ, chính mình thật sự có trở thành địa cầu tối c ư ờ n g nhà truyền giáo thiên phú tiềm năng. nhất niệm đến đây, phương noãn cắn răng, nói, thiên sứ huyết thống, ta không muốn, ta vẫn cảm thấy viêm hoàng hậu dội bốn chữ này, nghe tới bức cách cao hơn một chút, lý do này, đương nhiên là giả, chân tướng là, Thượng đế xe vơ chế tạo ra thiên sứ, là không có giới tính, là biến thành thiên sứ sau, có thể thu được dài lâu tuổi thọ, sức mạnh to lớn, cộng thêm mỹ nhăn lọc kính hiệu quả, nhưng kia lại cùng muốn luyện thần công, tất tiên tự cung tiệc tà kiếm khác nhau ở chỗ nào đây, không còn chip chip, vẫn tính là nam nhân sao, chí ít, phương n o n không qua được trong lòng mình cửa ải kia, Hắn nhanh chóng bổ sung nói rõ nói, ta điều kiện duy nhất là, ta biên soạn mới bản thánh kinh, ở trong vòng một tháng, không thể cầm tai họa, khạc, không thể cầm trung quốc truyền giáo, điều kiện này có chút quá đáng, rốt cuộc tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi lên cấp tốc độ, mọi người đều rất rõ ràng. sau một tháng, coi như thượng đế bên này cũng có tiến bộ cùng tăng lên, đến thời điểm tùy tiện xâm chiếm, phỏng chừng cũng phải bị mã nhiên cùng tô sắc vi đè xuống đất ma sát. nhưng mà, trên thần tỏa nam thần, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, k h ẽ gật đầu, vô tình âm thanh vang vọng đất trời, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng rồi, phương nõn tâm thần buông lỏng, tê liệt ngồi ở, ở trong lòng đọc thầm nói, cầu giới linh, ta thành công đánh vào phe địch nội bộ rồi. chúc mừng ngươi, ẩn n ú t giả mười ba hào. nhiệm vụ lần này khen thưởng là năm cách tiêu chuẩn phần nội khí. mặt khác, thượng đế x e v ơ không phải kẻ địch, là đung đưa không ngừng minh gấu. chí ít, thân phận của hắn tạm thời là như vậy. nha đúng rồi. bổ sung lại một điểm chúng ta đối thoại, x e v ơ đều nghe được. sở dĩ ngươi hiện tại là bị người nhìn hết tay bài nằm vùng. Thượng đế hiện tại không giết ngươi. Là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Sở dĩ dũng khí mười phần cứu thế thanh niên a phát huy đầy đủ tự thân thông minh tài trí nỗ lực sống tiếp đi trung quốc hồ bắc tương dương thảo lư học xã bạch mấy chục đảo bóng người đột ngột xuất hiện tại học xã trước đại môn Quẹ, nôn khan tiếng liên tiếp, khương thái, băng dế, kim si na, ba zăng, ogata k o m i đ a đám người sắc mặt trắng bịt, trong dạ dày g i ấ m chua đều nhổ ra c á c h không còn một mống, tô sắc vi khuôn mặt nhỏ trở nên trắng, tầm mắt rơi vào trên người mã nhiên, sau đó cũng không tiếp tục trên ngươi xe đen rồi, đồng d ạ n g là xuyên qua không gian, mã nhiên mới vừa vào tay k ỹ xảo nhỏ, tính ổn định rõ ràng không sánh được trước dùng q u a t i n h tế chuyển nhảy khoang, một chuyến hơn năm mươi người, trừ bỏ mã nhiên, tô sắc vi cùng huyện tiên triệu quan lan bên ngoài, những người khác đều như là uống rượu quá độ một dạng, đầu nặng gốc nhẹ, trời đất quay cuồng, nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách bình thường hành động, mã nhiên khẽ mỉm cười, không chút nào hiện ra l ú n g túng, những này ảnh hướng trái chiều, trong vòng ba ngày liền có thể bỏ, kiếm thủ cùng ma t ử hôn chương, đều có không gian hệ liệt diễn sinh năng lực, chỉ có điều một c á c h là xuyên qua thủ đoạn, một c á c h là thủ đoạn công kích, mỗi có đặc sắc, mã nhiên khoảng thời gian này phân tâm đa dụng, một mặt lấy thân phận của h u y ề n tiên triệu quan lan, ở đảo quốc k h u ấ y gió nổi mưa, mặt khác, Trừ bỏ thông thường nhiên võ nội khí diễn dịch bên ngoài. cũng ở thử nghiệm, đem hai viên hôn t r ư ơ n g không gian năng lực kết hợp lại, tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, thử nghiệm xóa đi kiếm thủ trong hôn t r ư ơ n g xé sách không gian, xuyên qua t i n h tế năng lực tùy cơ tính, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thành công, nhưng cũng vào tay một c á c h mới k ỹ xảo nhỏ quần thể thuấn di, hí tinh sinh ra mười bốn, t r ư ơ n g bốn trăm linh năm bốn trăm linh bốn sắc vi chi hoạt huyền tiên áp đức quần thể thuấn di hạn chế tương đương đại say xe hiệu ứng chỉ là trong đó một điểm ngoài ra hao tổn năng lượng quá nhiều thời gian chuẩn bị khá dài đều là vô pháp lơ là khuyết điểm bất quá mã nhiên đối này cũng không để ý k ỹ xảo nhỏ này vốn là đố i nhiên võ tầng thứ càng cao hơn ý tưởng vẫn không có chân chính hoàn thiện, hiện tại lấy ra sử dụng, cũng chỉ là vì sưu tập đến càng nhiều thực tiễn số liệu mà thôi, từ nusan thuấn di về quốc sau, cái khác hành khách nhóm đều là đầu nặng gốc nhẹ, một bộ uống rượu giả tư thái, trừ bỏ mã nhiên bản thân cùng từ đầu tới đuôi đều biểu hiện như thường triệu quan lan bên ngoài, tô sắc vi là cái thứ nhất khôi phục người bình thường, nàng phát động ban đo ra năng lực, từ móng tay bên trong móc ra một viên đỏ dự quả táo, kết kèn kẹt gặm rơi sau, lúc này mới thở một hơi, ánh mắt nhìn về phía mã nhiên có chút phức tạp, tuy rằng tác dụng phụ rất rõ ràng, nhưng đây chính là ngươi nói k ỹ xảo nhỏ. tô sắc vi luôn cảm giác, chính mình cùng với mã nhiên ngốc thời gian dài ra sau, đối vạn sự vạn vật phán đình tiêu chuẩn cũng sẽ thoát ly quần chúng, Ở không nhờ v à bất luận cái gì trang bị đảo cụ tình huống, có thể dựa vào t ự thân sức mạnh, trực tiếp mang theo mấy chục người quần thể hoàn thành khoảng cách dài di động trong nháy mắt kỹ năng, đặt ở m i n h mông hoàn vũ bất luận cái gì văn minh bên trong, đều sẽ không bị đánh giá là trung cấp trở xuống chứ, đặt mã nhiên nơi này, liền thành k ỹ xào nhỏ, kia ra sao năng lực, mới xem như là đại k ỹ xào a, Tiểu nại ở giữa, trung quy phải có cái đối ứng tham chiếu mới tốt. nhìn tô sắc vi biểu tình, mã nhiên liền biết nàng kế tiếp muốn nói cái gì rồi. giữa hai người quá mức quen thuộc, có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng. mã nhiên cảm thấy tô sắc vi này cũng không tính là ở tranh cãi, thật có chút đạo lý, hơi chút suy nghĩ, hắn thần tình lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói, nhất niệm chế tạo h à n g tinh, diễn sinh pháp tắc, sáng tạo vĩnh sinh lĩnh vực, phạm vi bao trùm một cái tinh hệ, tô sắc vi nghe nói như thế, kém chút bật cười, nhưng là, làm ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt mã nhiên sau, nàng không cười nổi rồi, hiển nhiên, mã nhiên cũng không có đùa giỡn, làm được trình độ như thế này, mới xem như là hắn trong lòng đại k ỹ xảo, Chế tạo h à n g tinh, điểm này rất dễ hiểu, chính là trên mặt chữ ý tứ, không chính là tay không nắm h à n g tinh sao. tuy rằng sắc vi đại nhân không làm được, nhưng mã nhiên cũng không làm được a, mọi người đều không làm được sự tỉnh, liền làm một cái mơ ước xa với đối xử là tốt rồi, sắc vi đại tâm thái của người ta, không ai bằng cho tới diễn sinh pháp tắc cùng sáng tạo vĩnh sinh l í n h vực hai điểm này, những người khác nghe chính là rơi vào trong sương mù. Lơ m ơ tô sắc vi nhưng là ngay đầu tiên lý giải ý của mã nhiên. Mã nhiên nhắc tới diễn sinh pháp tắc. Kỳ thực chính là vì vũ trụ minh mông chế tạo ra hoàn toàn mới thông dụng định luật cùng chuẩn tắc. cũng không phải là tiểu minh bạn học thường thường nhìn những kia trong tiểu thuyết huyền ảo nhắc qua hỏa d i ễ m pháp tắc. h ải dương pháp tắc hàng ngũ, mà là càng gần gũi vật lý hoặc luật tồn tại. chỉ có điều, nếu lời này là từ mã nhiên trong miệng nói ra, vậy dĩ nhiên muốn dẫn điểm cá nhân phong cách, tô sắc vi hơi hơi sướng suy nghĩ một chút tương lai. cảm thấy nếu như tương lai mã nhiên thật có thể làm được trình độ như thế này, chỉ sợ hắn diễn sinh ra đến pháp tắc, cũng có thể là tương tự với vũ trụ bất diệt. các địa cầu văn minh ở bất kỳ tình hình dưới đều sẽ không hủy diệt pháp các loại hình đồ vật liền rất không hợp thói thường bao quát kia cái gọi là vĩnh sinh l í n h vực tên như ý nghĩa tám chín phần m ư ờ i cũng là để l í n h vực phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ người địa cầu hoạt được vĩnh sinh mã nhiên cái tên này chính là dám nghĩ dám nói cũng dám đi làm bao nhiêu nhân vật chính coi là mục tiêu cuối cùng vĩnh sinh đến hắn nơi này, liền dự định ở tương lai trực tiếp cho toàn nhân loại đại phái phát, trở lên ba điểm, đổi bất luận người nào lại đây nói, tô sắc vi đều chỉ xem làm nghe xong cái chuyện cười nhạt, này đã vượt qua h ắ c khoa kỹ, siêu võ, cao ma giới hạn, hoàn toàn có thể tính làm duy tâm lĩnh vực năng lực rồi, nhưng là, người nói lời này là mã nhiên, vậy thì tồn tại một ít độ tin c ậ y rồi, dù cho khoảng cách tam đại mục tiêu thực hiện còn kém không biết được bao nhiêu cái cấp độ. Chí ít, tô sắc vi tin tưởng, mã nhiên không có đang nói đùa, hắn sẽ nghiêm túc hướng về những này phương hướng nỗ lực, hoan nghênh trở về, hoàng về quốc xã trưởng â m thanh, để rơi vào trầm tư tô sắc vi tỉnh lại, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa, Thảo lư học xã phần lớn các thành viên đều chạy tới chỗ cửa lớn bao quát kỳ thứ ba nạp mới khuôn mặt xa l ạ ở bên trong đám này các xã viên toàn thể hành động h i ể u s u ố t xác thực không kém lão hoàng bước nhanh đi tới tô sắc vi cùng t r ư ớ c người mã nhiên một chuyến này cực khổ rồi nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng lại nói c á c h khác địa cầu hiện tại thế cuộc dung chuyển nguy cơ tứ phía Nếu như không có chuyện khẩn yếu lời nói, khoảng thời gian này, liền tận lực đừng đi xa nhà rồi, hoàng vệ quốc xã trưởng khoảng thời gian này, thống hợp các đồng cấp, h ạ cấp bộ ngành công tác, u y thế cũng là từ từ dày đặc, thượng vị giả khí chất từ từ hiển lộ ra đến, nói xong những ngày sau, hắn quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người huyện tiên triệu quan lan, đồng d ạ n g là đến từ thương minh tinh thăm khách, triệu quan lan cùng trương cuồng, lâm cầu bại đều hoàn toàn khác nhau, huyền tiên triệu quan lan tuyệt không phải vận gì tốt, điểm này cũng không phải là lão hoàng đối với hắn phiến diện, mà là thế giới các quốc gia người trưởng khống tập đoàn nhóm nhận thức chung. đầu tiên, triệu quan lan tự tay zip qua người địa cầu đều là hàng trăm hàng ngàn Bởi vì huyền tiên tổ mà chết người nhật bản số lượng càng là vượt qua ba trăm ngàn rất nhiều người cảm thấy ba trăm ngàn con số này xem ra nhìn rất quen mắt đó là tự nhiên rốt cuộc đây là ngoại tinh sinh vật biển toi otama hime ở nhật bản hải vực thức tình sau nhấc lên hải yêu tai họ chỗ tạo thành toàn bộ tử vong con số đã từng làm bao nhiêu chuyện tốt liền phải tăng gấp bội làm áp trở về điểm này cũng là huyền tiên tổ cùng triệu quan lan ở nhật bản nhất là người lên án địa phương thứ hiếu triệu quan lan bây giờ đã dựa vào cực đạo tổ chức huyền tiên tổ k h ô n g chế nửa c á c h nhật bản dùng một ít không quá hào quang thủ đoạn bạo lực cướp đoạt cướp lấy đại lượng quyền lợi cuối cùng triệu quan lan bản thân tựa hồ cũng không tính trở về thương minh tinh mà là chuẩn bị lưu trên địa cầu vẫn cầu đến thiên hoang địa lão, nói tóm lại, vị này nhan chỉ cực cao thương minh tinh khách tới, cùng ma tử, kiếm thủ hoàn toàn khác nhau, mới bắt đầu được triệu quan lan tin tức lúc, hoàng vệ quốc xã trưởng còn có chút lo lắng, tổng Mỹ phái tiểu đội đặc trùng, đem đối phương từ nhật bản tiếp trở về, rốt cuộc trung quốc mới là thương minh tinh duy nhất chỉ định hợp tác chiến lược đồng bọn, không phải sao, nhưng là hiện tại, hoan nghênh huyền tiên đến trung quốc làm khách, lão hoàng biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng câu nói đầu tiên, liền là đối phương làm định tính, đến trung quốc chơi, có thể à? xin nhờ chơi s o n g s o n g cút ngay lập tức về nhật bản có được hay không, ở hoàng vệ quốc xã t r ư ở n g xem ra, triệu quan lan cái tên này chính là cái từ đầu đến đuôi tai họ, a vẫn là để cho tiểu nhật bản tốt hơn có sao nói vậy giống huyền tiên không biết xấu hổ như vậy mặt không hề có nguyên tắc ác liệt cường giả hắn thực sự là cuộc đời ít thấy dù cho là tương lai ngày nào đó triệu quan lan n à y sinh ý nghĩ bất chợt ban bố pháp điền yêu cầu người nhật dân mỗi người mỗi ngày đều nhất định phải uống mười tám cân hạt nước thải lão hoàng đều sẽ không cảm thấy bất ngờ chuyện như vậy, triệu quan lan xác thực làm được, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ít cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm linh sáu bốn trăm linh năm mục tiêu cuối cùng khái niệm trộm đổi, nếu không là triệu quan lan thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, dự đoán đã nắm giữ một người diệt quốc năng lực, lão hoàng e sợ đều sẽ không đặc biệt chạy tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. tuy rằng trong lòng vẫn cứ cảm thấy chính mình mã nhiên mới là hoàn mỹ nhất đ ỉ n h tiêm siêu phàm giả. triệu quan lan liền cho mã nhiên sách giày cũng không xứng, nhưng hoàng v ệ quốc xã trưởng vẫn là biểu hiện ra hài lòng chủ nhà tố dưỡng, để hết thầy thăm khách đều như gió xuân ấm áp, xem như ở nhà. những khác không nói chuyện, chí ít là khuôn mặt tươi cười đón lấy, sành ăn cung cấp, sẽ không giống mố xấu nhất quốc gia dạng. chính thức quốc tế hội nghị còn để những quốc gia khác người tham dự gặm mì. sau nửa giờ, hết thầy thăm khách đều bị an bài song nơi ở. cùng lúc đó, xuyên pha văn minh tam đại hạm đội cũng duy trì ẩn hình trạng thái, đi tới thảo lư học xã bầu trời, nguyên bản thuộc về thất hoàng nữ eva chủ chiến hạm bên trong, tam hoàng tử adam cùng đại hoàng tử lý đường chính nhìn lẫn nhau, trầm mặt, một lúc lâu trầm mặt, vãng lai các công nhân viên, tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí có chút sốt ruột, mỗi một người đều cẩn thận chặt chẽ, g i ó n x é n chỉ lo phát ra một điểm âm thanh, trở thành hai tên hoàng tử nơi chút giận. phần này lo lắng cũng không phải bỗng dưng mà đến. ở mười ba phút trước, ba mươi năm tên không có mắt thất hoàng nữ tử trung phấn, bị Adam cùng lý đường phân biệt hành hạ đến chết, liền linh hồn đều ném vào nát tan khí bên trong triệt để hủy diệt rồi. sở dĩ, hiện tại toàn bộ chiến hạm bên trong, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, kế tiếp phải làm gì, trầm ngâm một lúc lâu, Adam rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, âm thanh của h ắ n có chút khàn khàn, khô khốc, như là thật nhiều ngày chưa từng uống nước một dạng. chúng ta hiện tại tình hình, đ ề u rất không tốt, sinh tử đều đang người khác trong một ý nghĩ, xem như là người cùng cảnh ngộ rồi. Sở dĩ, cũng có thể thả xuống đối lẫn nhau thành kiến, công bằng thật tốt tán gấu một chút rồi. lý đường sâu sắc thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn đầy hầm hực, a d a m tình cảnh, kỳ thực muốn tốt hơn hắn trên rất nhiều, chỉ cần không làm ra nguy hại địa cầu văn minh sự tình, điều kiện kia phát động thức tinh thần bom liền sẽ không bị làm nổ, hắn đây, bị tình kiếp trói chặt sau, sinh mệnh liền cùng c á i kia kim di na khóa chết cùng một chỗ, liền trở về xuyên pha văn minh cũng không dám, vạn nhất ngày nào đó kim di na đột nhiên chết đi hắn chẳng phải là sẽ trở thành từ trước tới nay xuyên pha văn minh xui xẻo nhất hoàng tử nhìn lý đường biểu tình adam liền không nhìn được cay cay ngươi đây là ánh mắt gì ngươi đang hâm mộ ta nếu như có thể lời nói ta ngược lại thật ra tình nguyện cùng ngươi trao đổi một hồi tin chắc khác một cái thời gian tuyến adam tuy rằng cho rằng thế giới này kim di na cùng mình nhận thức kim di na cũng không phải cùng một người nhưng bởi vì tình kiếp tồn tại hắn luôn cảm giác chính mình như là mang theo một đỉnh xanh mượt mú một dạng hiện tại tin tức tốt duy nhất là lý đường đối kim di na không có nửa điểm hứng thú cái này cũng là a dam ít có an ủi rồi đừng nói những kia vô dụng lý đường trong con ngươi s ẹ t qua một vệt lệ khí chúng ta hiện tại muốn làm, là chung một chiến tuyến, làm rõ dòng suy nghĩ, nghĩ ký kế tiếp phải nên làm như thế nào, mà không phải thở dài thở ngắn, than thở, thương xuân bi thô, là kẻ nhu nhược hành vi, bất luận gặp phải thế nào tình huống, ta đều không thể từ bỏ, lùi bước, đều muốn phấn đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, nghe được lý đường trong lòng nói, Adam liền biết, lý đường trước đã từng các loại yếu thế hành vi, cũng không phải thật sự là từ bỏ xuyên p h á ngôi vua huyền thừa kế, mà là ở giả làm heo ăn thịt hổ. Bất quá, chuyện như vậy, hiện tại lại đi tính toán, đã không có ý nghĩa gì rồi. mà theo lý đường, tình kiếp loại này cách ứng người siêu năng lực, đối với bị trói đ ị n h giả tới nói, khuyết điểm so với trời lớn, ưu điểm cũng là tồn tại, tu luyện hiệu suất tăng gấp đôi, còn có thể cung cấp không giống dòng suy nghĩ, linh cảm bổ sung. Nếu như c h ó i chặt hai người, có thể thành tâm phối hợp, phụ trợ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực tu luyện, tình kiếp xác thực là có thể phát huy ra cá nhân thiên phú nhân với hai trăm phần trăm hiệu quả. tuy rằng này rất không khoa học. nhưng siêu năng lực xưa nay sẽ không có phù hợp lô dối quá. lý đường thông qua tình kiếp bí ẩn liên hệ chú ý tới. Kim d i n a ở cùng trung thiên phú của chính mình cùng năng lực sau cũng không có miệng ăn núi lở làm một cái thuần t ú i sâu gạo. người phụ nữ kia đã bắt đầu thử nghiệm hóa vào xuyên pha siêu phàm hệ thống thử nghiệm tiến hành tu luyện rồi tuy rằng rất chậm hơn nữa có chút chút chắc nhưng nàng xác thực đang ở tiến bộ như vậy xem ra coi như không có máy móc p h ụ trợ không tốn thời gian dài hắn lý đường cũng có thể trở lại chân không cấp hơn nữa căn cơ càng thêm vững chắc gốc gác càng thêm thâm hậu sức chiến đấu sẽ vượt qua chính mình đỉnh phong thời kỳ sở dĩ kim di na người phụ nữ kia tuy rằng rất khiến người chán ghét nhưng trên người cũng xác thực là tồn tại một chút điểm nhấp nháy trong đầu hiện ra kim di na thiến ảnh lý đường trên mặt hiện ra ăn h ư đồ ăn biểu tình theo bản năng mà bật thốt lên vẫn cảm thấy buồn nôn a dù cho tình kiếp có ngàn vạn cái ưu điểm chỉ là một cái kia đồng sinh cộng t ử khuyết điểm cũng đủ để cho nó trở thành lý đường trong lòng trong hoàn vũ buồn nôn nhất siêu phàm năng lực rồi bị đầu độc mãi mãi bóp méo tư duy hình thức Adam, bởi vì yêu lên kim jina, yêu ai yêu cả đường đi, liên quan đối với địa cầu cảm quan, đều phát sinh vi diệu chinh trích, điều kiện phát động thức tinh thần bom, chỉ là song trọng bảo hiểm thôi, coi như không có vật kia, hắn cũng sẽ không dễ dàng đối với địa cầu ném đá xấu tay. Adam miễn cứng nở nụ cười, biểu tình cứng ngắc nói, không quản ngươi nghĩ như thế nào. Ta trung quy là phải nghĩ biện pháp giải trừ ngươi cùng di na ở giữa tình kiếp trói chặt. lý đường như là thấy cái gì g ơ bẩn đồ vật một dạng, trên dưới đánh giá hắn một phen. Ta kia thật đúng là rất cảm tạ ngươi rồi. c ầ u cũng không được, không, giải trừ tình kiếp, là đối với ta mà nói. chuyện quan trọng nhất, nghe nói như thế. Adam biểu tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút, khẽ vuốt cằm nói, được, ta rõ ràng ý của ngươi rồi, bởi vì tình kiếp trói chặt, ngươi vô pháp trở lại xuyên kha văn minh, xuyên thất đã chạy ra địa cầu, phỏng chừng chính đang nghĩ biện pháp trở về xuyên kha tinh hệ, nói tới chỗ này, Adam khoát tay, chu vi tự nhiên hình thành âm thanh che đ ẩ y vực tràng, để cho hai người đối thoại vô pháp bị người ngoài nghe được, xuyên thất không biết ta chịu đến khống chế, lại biết ngươi đã bị tình kiếp trói chặt rồi, hơn nữa ngươi tự tay h ủ y diệt rồi thất mũi linh hồn, phụ thân không thể cho phép một cái sinh tử không khỏi chính mình khống chế hoàng tử kế thừa ngôi vua, sở dĩ, kỳ thực, ngươi đã bị nốt ao rồi, lý đường cắn chặt hàm răng, đỡ lấy lời mảnh vụn, tiếp đó, Ta sẽ đem thuộc về hạm đội của ta. q u y ề n hạn đều rời đi cho ngươi. Chiến thắng ta cùng thất muội. ngươi mang theo thế thắng, trở về xuyên pha văn minh, sẽ trở thành hung hăng nhất đoạt đích ứng cử viên. Chúc ta vị kia phụ thân đại nhân, đã tính toán quá nhị để cùng ta, phá đổ hai cái người thừa kế. sự bất quá ba. tiếp đó, hắn không chỉ có sẽ không chèn ớp ngươi. thậm chí còn sẽ ủy quyền, khiến ngươi quản lý một ít xuyên pha tinh h ệ hạt nhân tinh cầu, làm bộ ở bồi dưỡng ngươi, đây chính là cơ hội của ngươi. Bất quá, nhất định phải nhớ kỹ, chờ ngươi khống chế càng nhiều quyền thế cùng cây khoa k ỹ sau, nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp ta giải trừ tình k i ế p Adam hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi nói, ta cũng nhất định sẽ làm, liền như vậy, xuyên kha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m thống nhất chiến tuyến hai người đều không có ý thức đến mục tiêu của bọn họ trong lúc vô tình thay đổi thành giải trừ tình kiếp trói chặt đầu độc tâm tình thao túng đã lặng yên không một tiếng động đem cuộc đời của bọn họ mục tiêu cuối cùng khái niệm trộm đổi ở đầu độc hữu văn cùng tâm tình thao túng tam trọng ra trì dưới chấn quốc cấp tình kiếp tác dụng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn như vậy ngươi lưu thủ địa cầu thay ta bảo vệ tốt xi na adam tổng kết trần tử nói ta sẽ trở về xuyên pha tinh hệ mau chóng cướp lấy đến đầy đủ quyền t h í thu được giải trừ tình kiếp kỹ thuật trước đó ta đến tìm tới tiên tri hướng hắn báo cáo tình huống bọn họ hiện tại bất luận là làm bất cứ chuyện gì đều phải trưng cầu mã nhiên đồng ý, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm linh bảy bốn trăm linh sáu tiên tri cùng huyền tiên kia nhất trí bản tính, hay là bởi vì siêu phàm sức mạnh tồn tại, xuyên pha hoàng thất từ xuất hiện đến nay, Tồn tại mười sáu vạn năm, dĩ nhiên đánh vỡ trên địa cầu không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia truyền thống, qua nhiều năm như thế, trải qua từng đời một ghen tối ưu hóa cải tạo, bất luận là tam hoàng tử a đam cũng hoặc là đại hoàng tử lý đường, đều m ị lực mười phần, nhan chỉ siêu cao, đường viên lập thể rõ ràng, ngũ quan đoan chính phối hợp, g i a rẻ nhẵn n h ụ y không có bất luận cái gì tí vết, mặc dù là kia không có con ngươi, để người nhìn có chút sụp xè hai con mắt, nhìn quen thuộc sau, cũng cho người một loại thần bí, cảm giác nguy hiểm, dù cho là đứng trên địa cầu người thẩm mỹ góc độ đến nhìn, lý đường cùng adam, cũng đều là cao cấp nhất soái ca, không luận chiến l ự c ai cao ai thấp, chí ít ở nhan trì phương diện, hai vị này hoàng tử đều rất có thể đánh trên địa cầu tuyệt đại đa số đang ho cự tinh cũng không sánh nổi bọn họ cái này cũng là lúc trước kim d i n a ở xem qua lý đường vẽ tay toàn thân đồ sau mâu thuẫn tâm toàn tiêu nguyên nhân lớn nhất nếu không thì mã nhiên muốn sử dụng đầu độc mãi mãi thay đổi kim d i n a tư duy vẫn là tồn tại một chút độ khó vào giờ phút này trong văn phòng xã trưởng, hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn lý đường cùng adam, tâm tư bách truyền thiên hồi, mặc dù là người ngoài hành tinh, hơn nữa đều là tuấn nam, nhưng lý đường tướng mạo càng có dương cương chi khí, cho người một loại văn võ song toàn ấn tượng đầu tiên, adam tắc càng như là một tên vóc người đơn bạc văn nhân mặt khách, sở dĩ cũng không tồn tại bởi thẩm mỹ sai biệt, mỗi cái xuyên pha người mặt đều không có khác nhau tình huống. trên thực tế, bao quát địa cầu các quốc gia nhân chủng màu d a thẩm mỹ sai biệt, những kia người d a vàng mặt dưới cái nhìn của ta đều giống nhau ngôn luận. xét đến cùng, nguyên nhân chỉ có ngạo mạn hai chữ thôi, tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, chỉ c h ú t lát sau, một tên thiếu niên tóc trắng đen đ ẩ y cửa mà vào, hô, lão hoàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đã sớm biết xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m trên người đã bị gieo xuống tương tự sinh tử phù đồ vật chịu đến địa cầu phương diện khống chế không còn sẽ đột nhiên gây khó khăn nhưng bất luận làm sao hai người này đều là cái kia thất hoàng nữ huyên trưởng xuyên pha thất hoàng nữ eva tuy rằng trên địa cầu hiện thân thời gian không vượt qua một ngày chỉ là nhìn thoáng qua nhưng nàng lại ở một ngày ngắn ngủi này trong thời gian, ở thiên sứ chi thành tàn sát hơn năm trăm ngàn người, nước mỹ phương diện, bây giờ phần lớn đều nhận thượng đế khống chế, hay là vì xây dựng tận thế cùng nguy cơ b ầ u không khí, các truyền thông lớn hoàn toàn không có bất luận cái gì kiêng kỵ địa phương, tin tức truyền thông đưa tin bên trong, các loại máu tanh hình ảnh, đều không hề che giấu trực tiếp để c h ỉ n h cho dân chúng, liền gạch men đều không đánh một hồi. nguyên bản còn đang trên internet nói ở nói tả nước mỹ các châu dân trung tập thể thất thanh. đám kia khiền trách trời. nhục mạ nhân quyền vệ sĩ nhóm. ngày hôm nay ở xem xong thiên sứ chi thành bức ảnh cùng video sau. cuối cùng cũng coi như là rõ ràng biết được chính mình bây giờ hiện trạng. địa cầu nhân loại đã không còn là cái kia hoàn cầu vô đ ị n h chỉ có thể thông qua nội đấu phát tiết dư thừa tinh lực bộ tộc rồi. hiện tại địa cầu, nhân loại là nhỏ yếu một phương, tùy tiện đến c á c h văn minh ở tinh cầu khác, cũng có thể trực tiếp đem viên tinh cầu này triệt để hủy diệt. năm trăm ngàn người tử vong, không phải là bởi vì mố tràng kéo dài chiến dịch, cũng không phải là bởi vì ba chiến bạo phát, vẹn vẹn là bởi vì một c á c h ngoại tinh nữ nhân một ý nghĩ nghĩ phải nhanh hơn chinh phục dưới chân thổ địa. những này, có lẽ chỉ là một c á c h bắt đầu. năm trăm ngàn người tử vong, hướng người địa cầu biểu lộ ra văn minh ở tinh cầu khác mạnh mẽ và tàn khốc, cũng đánh nát bộ phận người ngoài hành tinh ước mơ giả nhóm ảo tưởng, suy nghĩ thêm đến trước ma sơn chiến dịch cùng toàn cầu các nơi ẩm hiện sinh vật ngoài hành tinh. bây giờ tuyệt đại đa số địa cầu cư dân trong tiềm thức đều sẽ trực tiếp đem người ngoài hành tinh cùng tinh tế thực dân giả vẽ lên ngang bằng không còn ôm ập bất luận cái gì ả à tưởng cho tới thương minh tinh bởi vì kiếm thủ lâm cầu bại ma tử trương cuồng cùng, cùng huyền tiên triệu quan lan trước sau hiện thân viên kia không biết được ở vào hoàn v ũ nơi nào tinh cầu đã trở thành địa cầu nhân dân trong lòng đặc thù nhất dị tinh sản xuất nhiều yêu quý hòa bình đỉnh tiêm siêu phàm giả, cùng c á c h khác hành tinh khác có trên bản chất khác nhau. ở thương minh tinh, yêu quý hòa bình tinh thần ý chí, đời đời truyền thừa xuống, bị mỗi một vị kẻ thống trị chỗ vế thừa tiếp xúc qua sau. hoàng vệ quốc xã trường cho rằng, mặc dù là huyền tiên triệu quan lan như vậy cẩu vật, cũng ít nhiều gì truyền thừa một ít thương minh tinh cao nhất lãnh tổ ưu tú phẩm đức, đương nhiên, lão hoàng vẫn kiên trì cho rằng, coi như cầm mười cái triệu quan lan, cũng không đổi được một cái mã nhiên. Mã nhiên là địa cầu từ cổ trí kim một đóa rực rỡ kỳ hoa, thiên phú mạnh mẽ, ý chí cường hãn, tín ngưỡng kiên định, vô tư không sợ, phẩm đức cao thượng, không có bất kỳ người nào có thể cùng với đánh đồng với nhau. Hoàng vệ quốc xã trưởng đang làm việc bên ngoài, cũng từng mấy lần ở trong đầu từng làm một ít thôi diễn nếu như không có mã i nhiên tao ngộ nhiều như vậy ngoại tinh thế lực xâm lược sau hiện tại trung quốc thậm chí địa cầu đem sẽ biến thành thế nào cuộc diện thôi diễn kết quả để lão hoàng nghiền ngấm sợ cực cả người ớm ra mồ hôi lạnh mỗi lần đem trong đầu giả lập thôi diễn tình cảnh cùng hiện thực liên hệ so sánh sau Hoàng về quốc xã trưởng đều là sẽ không nhìn được ở trong lòng cảm khái may là có mã i nhiên ở rồi. Tiến vào văn phòng thiếu niên tóc trắng đen hướng về lão hoàng gật gật đầu. Ánh mắt tập trung ở xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m trên người. ngữ khí lạnh nhạt nói. sự tình xong xuôi rồi. lý đường khẽ gật đầu. ta chuyện bên này, đều giải quyết rồi. bởi vì tình kiếp tồn tại. Ta đã quyết định lưu trên địa cầu. Sở dĩ, ngay ở vừa nãy, ta đã cùng tam để hoàn thành rồi thế lực giao tiếp, đồng thời đem tín vật của ta cùng khẩu lệnh đều giao cho hắn rồi. Nói cách khác, chờ a d a m trở về xuyên kha tinh hệ sau, trực tiếp là có thể tiếp quản ta kinh doanh hơn một thế kỷ thế lực, khổ cực kinh doanh hơn một trăm năm thế lực, nói đưa cho người cạnh tranh, sẽ đưa cho người cạnh tranh, dù cho là bởi vì chịu đến không thể kháng cự ngoại lực ảnh hưởng, lý đường quyết đoán lực, cũng làm cho người không khỏi vì đó than thở, đổi một cái hạng s o à n g xính lại đây, nói không chắc còn có thể do dự trù trừ tương đối dài một quãng thời gian, thậm chí càng chơi chút khôn vặt, không ngừng thăm dò mã nhiên điểm mấu chốt, lý đường nhưng không làm như vậy, làm xuyên p h a hoàng thất kế thừa danh sách người thứ nhất, đã từng đăng lâm thái tử bảo tỏa nam nhân, hắn là rất nhiều hoàng thất con cái bên trong thành thục nhất, rèn luyện nhiều nhất một cái, đã từng cùng hoàng đế đấu trí so dũng khí nhiều năm lý đường, ở thấy rõ mã nhiên tính tình sau, quả đoán liền làm ra toàn diện phối hợp quyết đoán, theo lý đường, mã nhiên ôn hòa thiện lương chỉ là một tầng biểu tượng, bên trong ở bản chất, là quyết đoán mãnh liệt, bảo ngược ngoan đục, lý đường ở sâu trong nội tâm kiên trì cho rằng, tiên tri mã nhiên cùng huyền tiên triệu quan lan hai người kia. tuy rằng phong cách làm việc thức phương diện tồn tại một chút sai biệt, nhưng bản tính hoàn toàn nhất trí, đều không phải cái gì đồng ý lãng phí thời gian cùng kẻ địch giảng đạo lý ra hòa. ở cần thời điểm, mã nhiên chắc chắn sẽ không k h e kiệt giết chóc thủ đoạn. hí tinh sinh ra mười bốn, t r ư ơ n g bốn trăm linh tám bốn trăm linh bảy trung quốc ráp máy, ma toại tự đề cử mình lý đường, lý đường xem như là nhìn thấu, kim di na người phụ nữ kia, không biết được bị rót bao nhiêu mê hồn thang, đầy đầu đều là vì địa cầu văn minh, ta đồng ý hiến thân, hy sinh ta một người, hạnh phúc toàn nhân loại những này để người cảm thấy sinh lý khó chịu quan điểm, chỉ là tìm tới cơ hội hàn huyên vài câu, lý đường liền phát hiện, kim jina bây giờ quả thực lại như là điên cuồng tín đồ một dạng, chỉ cần mã nhiên một câu nói, kim jina liền sẽ lập tức tự sát, kéo hắn lý đường cùng đi chết, phản kháng là không thể phản kháng, mạng nhỏ nắm chặt ở trong tay người ta, hơn nữa liền quyền thế đều rời đi cho adam, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, làm rất tốt, mã nhiên nhất mâu, nhàn nhạt nhìn lý đường một mắt, chợt tầm mắt độ lịch, rơi vào Adam trên người, nên ngươi rồi, xuyên p h a tam hoàng tử Adam nuốt nước miếng một cái, lập tức mở miệng nói, thất mũi chiến hạm quần, ta đã triệt để nắm giữ rồi, chiến hạm ký lộc nghi bên trong, ghi chép chúng ta đến địa cầu sau toàn bộ trải qua, ta bỏ ra chút thời gian, làm tương quan biên tập, Cắt giảm n g a y cùng võ thần, huyền tiên bộ phận, bảo lưu đại ca nát tan thất m ũ i linh hồn đoạn ngắn, chờ trở về sau đó. chỉ cần ta triệt để tiếp bàn đại ca thế lực, dựa theo xuyên pha hoàng thất đoạt đích quy tắc ngầm, ta là có thể tiếp nhận thất m ũ i tích lũy của cải, kỹ thuật cùng nhân tài. đến vào lúc ấy, thế lực của ta sẽ nhanh chóng bành trướng, chỉ cần hơi hơi kinh doanh một hồi. cùng hoàng đế lén lút ký một phần khế ước, lá mặt lá trái, cho thấy thái độ, để hắn cho rằng ta cam nguyện ngủ đông ba trăm n ă m ta xác suất lớn sẽ bị lập thành chữ quân, trở thành thái tử, khống chế càng nhiều quyền thế cùng kỹ thuật. Tam hoàng tử làm việc này, đại thể là dùng để ứng phó xuyên pha hoàng đế, biên tập chiến hạm ký lục nghi bên trong video văn kiện, khẳng định không gạt được vị hoàng đế kia. Adam cũng không cần hoàn toàn đã lừa gạt đối phương. chỉ cần chứng minh nát tan thất hoàng nữ eva linh hồn là đại hoàng tử lý đường không phải hắn Adam đã đủ rồi kế hoạch của ngươi trên cơ bản là khả thi mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u có một chút lỗ thùng cần bù đắp nói chuyện Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về Adam đỉnh đầu đè tới, nhìn con kia bàn tay trắng nón, Adam theo bản năng mà liền muốn lùi về sau, nhưng Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như mã nhiên thật muốn giết mình, căn bản không cần dùng những thủ đoạn này, trực tiếp đồng thủ là tốt rồi, sở dĩ mạnh mẽ đè xuống tránh lui kích động, giá ở tại chỗ, một bàn tay đè lên đỉnh đầu, Adam cảm giác trước mắt một trận mê muội, trời đất quay cuồng, đầu nặng gốc nhẹ, thời gian vặn vẹo, phảng phất chỉ là quá rồi trong nháy mắt, lại phảng phất trải qua trăm nghìn năm, làm mã nhiên lấy tay ra thời điểm, Adam nhất thời sản sinh một loại thương hải tang đ i ể n xem cờ lạn pha cảm giác, cùng hoàng đế lá mặt lá c h á y là vô pháp đã lừa gạt hắn, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí chắc chắc nói, nếu như ngươi mang theo lừa gạt ý nghĩ của hắn, sẽ c h i t rất thê thảm, sở dĩ, ta gạt bỏ một phần ngươi tạp niệm, trước tiên trở thành chữ quân, leo lên thái tử vị trí, đến tiếp sau mục tiêu điều chỉnh cùng nhiệm vụ, đến thời điểm làm tiếp thay đổi, vừa nãy kia một lúc, mã nhiên đồng thời phát động đầu độc cùng tinh thần giải phẫu năng lực, làm sự tỉnh, So với giải thích nói rõ càng nhiều, vâng theo chỉ thị của ngài, tam hoàng tử a d a m quỳ một chân trên đất, hơi cúi đầu. ý chí của ngài, chính là ta hành động duy nhất chuẩn tắc, hắn tấm này biểu hiện, để bên cạnh lão hoàng cùng lý đường nhìn chỗ mắt n g o á t mồm, như là gặp ruộng một d ạ n g nhìn về phía mã nhiên tay phải, không cần t r a n g mã nhiên lắc lắc đầu, ta chỉ là khiến ngươi đang đối mặt xuyên kha hoàng đế thời điểm, có thể càng thêm thẳng thắn, dùng chân tướng đi lừa dối hắn, vặn vẹo nhân cách chuyện như vậy, bằng vào ta hiện tại năng lực, tạm thời còn không làm nổi. đây là lời nói dối, mãi mãi bóp méo người khác tư duy hình thức thậm chí còn nhân cách. phẩm đức, mãi nhiên chơi muốn nhiều thuận tay có bao nhiêu thuận tay, nhưng là, Trừ bỏ tô sắc vi mơ hồ có thể đoán được một ít bên ngoài. những người khác đối này căn bản không biết gì cả. bao quát vừa nãy kia một phen tinh thần giải phấu thao tác. cũng là như thế. chỉ có điều, liên quan với trung thành cửa ngầm cùng thủ đoạn, dấu g i ế m rất sâu. thậm chí ngay cả Adam chính mình cũng chưa từng ý thức được. nghe được mã nhiên lời này. tam hoàng tử Adam chậm rãi đứng dậy. khó i môi hơi dương lên khẽ cười nói bất kể nói thế nào chúng ta hiện tại đều đang đồng nhất điều trên chiến hạm không phải sao ngày xác thực là ta tán thành thuyền trưởng chí ít hiện tại là tán thành ta hiện nay xem như là một phen đội tiểu đội trưởng có thể trung quy hay là muốn nghe theo thuyền trưởng chỉ huy hoàng về quốc xã trưởng trên mặt hiện ra một vệ t tỉnh ngộ vẻ nguyên lai、like. Adam vừa nãy là đang diễn trò, lý đường cũng không biết được tại sao, bỗng nhiên sản sinh một loại tên là căng thẳng tâm tình, đột nhiên cảm giác thấy, chính mình tựa hồ coi khinh vị này tam để sức cạnh tranh cùng dũng cảm, nhìn thấy hai người biểu hiện, mã nhiên thần thái bình tĩnh, xác thực là đang diễn trò, chỉ có điều, hết thảy đều ở kịch bản của hắn bên trong, nho nhỏ khúc chiết cùng thoải mái, càng có thể xúc động khán giả nhóm tâm tình, công tác báo cáo xong xuôi sau. trong phòng làm việc, lý đường cùng adam phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, hướng lão hoàng cùng mã nhiên tiết lộ rất nhiều xuyên kha văn minh tình báo. đáng tiếc, hết t h ả y trên địa cầu văn minh xem ra có thể phán định là hắc khoa k ỹ vật phẩm, đều có ghen c h ó i chặt cùng tinh thần nhận thức đo lường trình tự. chỉ có có xuyên pha t i n h hệ hoàng thất huyết mạch đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành xuyên pha văn minh người, mới có thể sử dụng. Adam thở dài nói như vậy đây chính là lớn nhất cửa ai khó rồi nếu như đơn thuần là ghen c h ó i chặt lời nói chỉ cần phái vài tên tính giai cấp đầy đủ người quá khứ làm ghen cải tạo giải phẫu tạm thời trở thành xuyên pha người là có thể rồi Hoàng thất huyết mạch cùng tinh thần nhận thức đo lường hai đạo này ngưỡng cửa, lại làm cho lão hoàng triệt để từ bỏ đi đường tắt, trực tiếp thu được cao cấp khoa học kỹ thuật ý nghĩ, đại hoàng tử lý đường ánh mắt lấp lóe, nói bổ sung, căn cứ ta sưu tập đến tình báo đến nhìn, trước địa cầu phương diện phản công trường tồn văn minh thời điểm, trừ bỏ ký tên hòa bình thỏa thuận bên ngoài, còn thu được giáp máy cùng g e n tối ưu hóa thuốc kỹ thuật tư liệu, lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu. hiện tại chỉ tiêu hóa g e n tối ưu hóa thuốc, đối với giáp máy chế tạo cùng cơ giáp sư huấn luyện, còn ở vào không có đầu mối chút nào giai đoạn. mà ta, vừa vặn đối với phương diện này có chỗ nghiên cứu, không quản là hợp kim kỹ thuật, động cơ lý luận cũng hoặc là giáp máy điều khiển huấn luyện phương diện. Ta đều có không ít tâm đắc, nếu như có thể, ta nguyện ý cùng kim di na nữ sĩ đồng thời lưu ở trung quốc, là giáp máy sự nghiệp góp một viên gạch. nói tới chỗ này, lý đường trực tiếp rơi xuống quân lệnh trạng. năm ngày, nếu để cho ta toàn quyền chỉ huy, tiếp quản trung phương tiến độ nghiên cứu, ta có thể ở trong vòng năm ngày, l i ê n chế tạo ra nhóm đầu tiên thích hợp người địa cầu sử dụng trung quốc ráp máy, mã nhiên không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là nhìn bên cạnh lão hoàng một mắt, cùng hoàng về quốc xã trường trao đổi ánh mắt sau. Hắn khẽ gật đầu, có thể, Hắn đương nhiên sẽ không quên đã chạy ra địa cầu xuyên thất, bất quá, không có tinh tế chiến hạm xuyên thất, coi như là trốn, cũng không trốn được quá xa. Truy sát nhiệm vụ liền rơi vào tam hoàng tử a đam trên người hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê xích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm linh chín bốn trăm linh tám tinh tế phản công tuyên bố tiếp đó ta còn có những chuyện khác phải xử lý mã nhiên đứng ở bàn làm việc bên cái dế liền ở bên người nhưng không ngồi xuống chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía hai tên xuyên pha hoàng tử ngữ khí bình tĩnh tựa hồ nghe không ra nửa điểm tình cảm gợn sóng hai người tắt ngươi tính tốt thời gian mỗi c á c h địa cầu tháng hướng ta báo cáo hai lần tình huống trong giọng nói không có nửa phần uy hiếp ý tứ có thể uy hiếp lại ở khắp mọi nơi lý đường cùng adam đồng thời cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, bọn họ rất rõ ràng. Nếu như chính mình vi phạm mệnh lệnh của mã nhiên, hạ tràng nhất định sẽ không tốt bao nhiêu. Nếu không thì, tình kiếp cùng điều kiện phát động thức lực lượng tinh thần bom là tại sao mà tồn tại. trước mắt cái này có tóc trắng đen địa cầu thiếu niên, tuy rằng bên ngoài t u ấ n lãng, khí chất ôn hòa, nhưng trong xương vẫn cứ là lòng dạ độc áp hạng người. Rõ ràng, Adam lập tức đưa ra đáp lại. Sau sát Sau so nay. địa pha khai ra. gian qua kia. muốn cầu. xuyên muốn xuyên cuộc. ngày Hắn liền Còn văn minh. Triển khai công lược, Cùng đại hoàng tử、so、ra. Hắn mới là nhất cần Trong hoàn minh mông. là trùy hôm khỏi thất. thiết phải chú ý thời gian trôi mới một lược. rời Đi đại cái về trở Rốt đó. tử vũ ý phương vị khác nhau thời gian trôi qua tốc độ là hoàn toàn khác nhau vạn nhất bởi vì tính toán ra sai phát động linh hồn bảo đản trực tiếp hồn phi phách tán đó mới là n g u đến nhà rồi bất quá xuyên pha văn minh phát triển mười sáu vạn năm bây giờ phồn vinh hưng thịnh đến tiên hoa chứ cầm ngọn lửa hừng hực nấu dầu thời đại lớn đơn giản thời gian đổi vẫn là có thể hoàn mỹ khống chế. lý đường đáp lại tốc độ so với á đ a m hơi hơi chậm một chút điểm. xin yên tâm. mọi người đều là tham dự đến tàn k h ố c đoạt đích cạnh tranh bên trong người. vốn là đều có chiến bại ngã xuống quyết tâm. ai cũng không cam lòng chịu làm kẻ dưới. có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ. nghĩ ở mã nhiên dưới tay dở trò. phải làm tốt thất bại một lần liền bị trực tiếp giết chết. Thần hồn câu diệt chuẩn bị tâm lý. Hai người đều rất rõ ràng. Mã nhiên căn bản là không phải một cái yêu thích giảng đạo lý g i a hỏa. b ị tại chỗ đánh chết đồng thời quét đến phản đồ chi tường trên lãng mạn nữ thần sa na. chính là chứng minh tốt nhất. ở cảnh tượng hoành tráng bên trong chết trận, cùng bị người tiện tay một lòng bàn tay đập chết, chinh lịch vẫn là tương đối lớn. Adam cùng lý đường cũng không biết. đối đầu độc năng lực khống chế từ từ tinh thâm mã nhiên. Thích nhất, chính là mâu thuẫn thái độ không đủ kiên quyết đối thủ. chỉ cần đ ị c h tư tưởng của người ta cùng niềm tin có một điểm nhũng dần. nghĩ lá mặt lá trái, âm mưu tính toán, cuối cùng đều sẽ bị bóp méo tư duy hình thức, biến thành mã nhiên một con cờ, đưa ra đáp lại sau. lý đường trong lòng thở dài, vốn là, hắn đi tới địa cầu, tham dự cạnh tranh, chỉ là bị ớ p chấp hành nhiệm vụ thôi, không nghĩ tới sẽ bị cuốn vào trong loại chuyện này mặt, nguy cơ thường thường mang ý nghĩa gặp gỡ, ở biết được mã nhiên nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông thời điểm, hắn cũng từng ảo tưởng quá, trực tiếp giết chết tam để adam cùng thất mùi e va, đồng thời sử dụng tiêm tinh pháo trực tiếp nổ hủy địa cầu, đồ tuyệt trên địa cầu mấy tỷ nhân khẩu, chỉ đem mã nhiên mang đi, có linh hồn bù đắp thần thông trợ giúp, thêm vào đại hoàng tử đã nắm giữ cây khoa kỹ, dù cho là tay trắng d ư n g h i ệ p cũng có thể rất nhanh quật khởi, ôm có trở thành kỳ thủ, cùng xuyên k h a hoàng đế đánh cờ tiền vốn. đ á n g tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế tàn k h ố c nhưng là, một đối một, lý đường căn bản là không phải là đối thủ của mã nhiên. Duy nhất thắng lợi khả năng, là sử dụng tinh tế chiến hạm cùng tiêm tinh pháo làm kinh sợ, lấy địa cầu nhân loại sinh mệnh đến áp chế mã nhiên, làm cho đối phương đầu hàng. nhưng mà, lý đường có khả năng nhìn thấy kia khả năng duy nhất tính, cũng ở mã nhiên thao tác bên dưới bị triệt để chôn vùi rồi, tất cả đều có thể. Ta hiện tại mặc dù là bị tình kiếp buộc chặt, bị ép lưu trên địa cầu, nhưng cũng chủ động đứng dậy, tham dự đến trung quốc giáp máy hệ thống kiến thiết bên trong. chỉ cần ta không ngừng phát sáng tỏa nhiệt, liền có thể tăng cường quyền nói chuyện của mình, tìm tới giành lấy tự do khả năng, thậm chí đ ổ i khách làm chủ, thu phục mã nhiên, cũng không phải không xác suất sự kiện. lý đường tuy rằng cùng Adam lên đồng nhất chiếc thuyền, đồng thời đồng ý trợ giúp đối phương trở thành xuyên pha văn minh kế thừa danh sách bên trong thứ linh danh sách tồn tại. nhưng kia cũng không ý nghĩa Hắn đã từ bỏ nỗ lực. Hắn tuyệt không chịu đem g i à n h lấy tự do hy vọng tất cả đều ký thác ở Adam trên người. dù cho là đang ở định doanh, cũng phải ở không thể bên trong. sáng tạo ra khả năng, xuyên pha văn minh tất cả huy hoàng. là tiên hiền cùng các cổ nhân sáng tạo, lý đường tuy rằng tôn trọng, nhưng cũng không quá đáng thổi p h ồ n g trong hoàn vũ minh mông, vạn sự vạn vật, đều thỉnh cực tất suy, đi tới địa cầu sau, lượng lớn địa cầu văn minh tri thức lý đường, phi thường yêu thích tam quốc diễn nghĩa bên trong câu kia thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, địa cầu trong lịch sử, cuối tuần bảy nước phân tranh nhập vào với tần tần diệt sau sở hán phân tranh lại nhập vào với hán chuyện này quả thật lại như là xuyên pha văn minh mười sáu vạn năm trước hoàn thành đại nhất thống đoạn lịch sử kia ảnh thu nhỏ mười sáu vạn năm phồn vinh phát triển xuyên pha văn minh cũng không phải thuận buồm xuôi gió trên đường gặp được rất rất nhiều vấn đề có phản loạn có phân liệt, có cách tân, có ngoại địch xâm lấn. c u ố i cùng, xuyên pha hoàng thất lấy ra phương án giải quyết là tinh tế thực dân, thông qua không ngừng xâm lược những văn minh khác, cướp đoạt kỹ thuật cùng tài nguyên, do đó rời đi tinh hệ mâu thuẫn nội bộ, thu được dân chúng chống đỡ. ngoài ra, lại phối hợp một chút bé nhỏ không đáng kể tuyên truyền cùng tẩy não thủ đoạn. tất cả những thứ này cộng đồng đúc r a xuyên pha hoàng thất kéo dài mười sáu và năm thống trị những thủ đoạn kia bị xuyên pha dân chúng miệng miệng tương truyền tán dương rất nhiều thậm chí viết vào giáo tài sách giáo khoa mỗi một vị xuyên pha công dân khi sinh ra sau đều muốn học tập đồng thời viết mười lần trở lên cảm tưởng ở vô số lần rèn luyện sau lý đường nhưng không cho là những thủ đoạn kia thật lại như trong sách giáo khoa viết như vậy quang minh vĩ đại so với kế thừa đã có gia nghiệp hắn càng muốn tay trắng d ự n g nghiệp một lần nữa rèn đúc huy hoàng mặc dù ở huy hoàng lúc đầu giai đoạn cần nguyên thủy máu tanh tích lũy có thể sẽ lấy mấy tỷ người địa cầu sinh mệnh làm giá lớn lý đường cũng cho rằng đó là đáng giá mà ở sèn đúc mới huy hoàng trong quá trình. mã nhiên, chính là lớn nhất cũng là nhất không thể thiếu thời cơ. lý đường tự cho là nghĩ thông suốt tất cả. chính mình cũng tồn tại trở mình cơ hội. nhưng lại không biết. từ bọn họ tìm tới mã nhiên báo cáo công tác bắt đầu từ giờ khác đó. số mệnh của hắn quý tít, cũng đã bị mã nhiên nắm t ạ i trong lòng bàn tay. làm Adam xuất lính ba đại tinh tế hạm đội rời đi địa cầu, t r u n g quanh truy sát xuyên thất thời điểm, lý đường đác ở trung quốc viện khoa học trên danh nghĩa, bắt đầu phụ trợ các học giả tiến hành trung hoa giáp máy hệ thống hòn đá tàng cấu trúc. vào lúc này, hà b ắ t thạch r a trăng, siêu phàm trong viện bảo tàng, người ta tấp nập, lại đây tham gia trò vui dân chúng chen vai thích cánh, tiếng người huyên náo, h u y ê n náo buổi trên, phi thường náo nhiệt, muốn hỏi tại sao, lý do rất đơn giản, kế t h i ê u đốt mộng h i ể m sau, đồng hoài minh đại sư bộ thứ hai thủ hộ giả hệ liệt tác phẩm tinh tế phản công, dĩ nhiên mới vừa ra lò, thủ hộ giả hệ liệt a i p h i tự đốt h i ể m cùng kia một khoản lấy phản công trường tồn văn minh làm chủ đề ba cung điện trò chơi sau, cũng đã nóng n ả y toàn cầu, Trừ bỏ làm nhân vật chính ma tử trương cuồng, tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi đám người vì mọi người nghe nhiều nên thuộc bên ngoài, đồng hoài minh, ngô đ ị n h lý hạnh cũng đều sượt đến nhiệt độ, lửa lớn một cái, hiện tại chính là như mặt trời ban trưa, đỏ tía thời điểm, đang ở tổ chức sách mới tuyên bố tiểu minh bạn h ọ p đơn giản hướng đang ngồi mọi người giới thiệu một chút tinh tế phản công chủ yếu sáng tác dòng suy nghĩ tình cảm cùng nguyện cảnh sau bỗng nhiên thu đến một cách tin tức nụ cười nhất thời ở trên mặt nở ra hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm m t ư ơ i bốn trăm linh chín trong khí cầu mã nhiên võ thần cùng tiên tri tổ hợp kỹ các vị xin trước tiên giữ yên lặng đồng hoài minh giơ tay lên làm cái cấm khẩu động tác bổ sung nói rõ đến, kế tiếp có việc trọng yếu muốn tuyên bố, nói n h a u n h a u ồn ào hiện trường, nhất thời gió êm sóng lặng, cùng n h i ệ t fan cùng các thư h ữ u vẫn luôn rất tin tưởng tiểu minh, mà những kia miệng rừng không được đến các ký giả, xét đến cùng cũng chỉ là vì làm đến trực tiếp tin tức thôi, sở dĩ, mọi người đều rất phối hợp, trong lúc nhất thời, hiện trường tuy rằng không đạt tới yên lặng như tờ trình độ nhưng cùng trước so ra cũng đã tốt hơn rất nhiều lần đồng hoài minh cũng không có lập tức tuyên bố cái gọi là việc trọng yếu chỉ là yên t ĩ n h ngồi ở trên ghế nghiêng đầu đi nhìn về phía viện bảo tàng ngoài cửa hình như tại chờ đợi cái gì mà hiện trường những người khác dù cho là cảm thấy hắn ở thừa nước đục thả câu nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đàng hoàng lựa chọn phối hợp, một x â y hai x â y ba x â y năm x â y bảy x â y mười x â y r ố t c u ộ c một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một tên tiêu chuẩn vóc người thiếu niên, người này khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc hàn khí, tóc ngắn từng chiếc d i ư ờ n g thẳng lên, ở người đứng bên cạnh hắn nhóm, không tự chủ cùng hắn kéo dài khoảng cách, là cực hàn, lý hạnh, đúng là hắn sao, không có sai, tuyệt đối là không phải tù bản thân rồi, ta nhưng là hắn tự trung phấn a, cảm giác đổi kiểu tóc sau, so với trước đây x o á i một chút, mặt s ắ c thực vẫn là gương mặt đó không sai, hắn video, cùng tô cách lan mặt tròn một dạng, ta mỗi gì đều đuổi, vào giờ phút này, lý hạnh trang điểm cùng với bình thường một dạng, không có xuyên thảo lư học xã chế phục, mà là một thân trắng xanh đan sen quần áo thường, trong tay nhất theo một viên khí cầu, tạo hình có chút quái lạ. viên kia khí cầu, là bình thường màu đỏ thấm, so với đầu người hơi lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung, từ ở vẻ ngoài nhìn, tựa hồ chính là bình thường khí cầu thôi. làm lý hạnh đi tới trước người đồng hoài minh sau, hắn nhẹ nhàng nặn nặn trong tay dây thừng, một dòng nước lạnh theo thằng tuyến chảy vào khí cầu bên trong, đùng, một tiếng vang giòn, khí cầu vỡ tan, tỏa ra hào quang màu tử kim mây khói, ở trong phòng tàn mát ra, một lát sau, mây khói tan hết, một bóng người chậm rãi ở trước mắt mọi người ngưng tủ ra, trắng đen tóc dối, Mâu như sao sán, da thịt trắng nón như ngọc, khí chất siêu trần thoát tục, rõ ràng trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười, lại làm cho người không dám dễ dàng mở miệng lên tiếng, không dám tùy tiện cùng hắn tiếp lời. ở đối phương khí thế mạnh mẽ trường bên trong, tất cả mọi người đều ngừng thở, đàng hoàng, dường như đa đa bình thường, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Loại này uy nghiêm và cảm giác ngột ngạt, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, còn ai vào đây chứ. Bỗng nhiên, trên người mã nhiên uy thế chớp mắt co rút lại, biến mất không thấy hình bóng, phản phất trước cho người cảm giác ngột ngạt chỉ là một loại ảo giác, là tiên tri à? ai, hắn là từ khí cầu bên trong nhảy ra sao, có thể tự do nhỏ đi lớn lên sao, không không không, Suy đoán của ngươi rõ ràng có vấn đề, cảm giác càng như là tây du khí bên trong bảy mươi hai biến, thần kinh. ngươi nghĩ nói, vừa nãy tiên tri biến thành khí cầu rồi, không muốn nâng giết, tuy rằng tiên tri thiên phú tài tình không tiền khoáng hậu, nhưng hắn cũng là cần thời gian, tán thành, nếu như đúng là bảy mươi hai biến, tại sao không trực tiếp biến thành chim diều h â u hoặc là thần long đây. có lẽ chỉ có thể biến thành vật chết không có cách nào biến thành sinh vật đang sống kia biến thành máy không người lái hoạt là giáp máy chẳng phải là càng x o á i càng có bài diện yên t ĩ n h lắng nghe mọi người nghị luận mã nhiên trên mặt hiện ra nổ cười nhàn nhạt một số thời khắc gần kề quần chúng đi vào sinh hoạt xác thực có thể thu được càng nhiều linh cảm ở trước hôm nay Hắn còn thật chưa hề nghĩ tới đóng vai phi nhân loại nhân vật, cẩn thận suy nghĩ qua đi, mã nhiên phát hiện, bất luận là người máy, thần long cũng hoặc là m ị t mờ thiên đạo, kỳ thực cũng có thể trở thành kịch bản nhân vật chính, thông qua hữu văn cùng hiện nay khống chế các loại siêu phàm năng lực, đóng vai đi ra, không quản những người khác là làm sao ảo tưởng, làm sao nhận thức, chỉ cần kịch bản viết ra, cuối cùng giải thích quyền liền về hắn hết thầy mã nhiên khẽ mỉm cười tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện thế là mọi người tại đây lập tức yên t ĩ n h lại trong viện bảo tàng yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi thậm chí có thể nghe được mọi người hô hấp cùng tiếng tim đập hiện tại đứng ở trước mặt mọi người chỉ là một bộ tinh lực tạo thành thể mã nhiên ngữ khí thong s o n g nói tuy rằng ở nói chuyện với mọi người người, xác thực là ta, nhưng bản thể của ta, hiện tại còn đang hồ b ắ t thảo lư học xã, nói tới chỗ này, hắn chỉ chỉ trong lòng chính mình. hiện tại, trong khối thân thể này mặt, gánh chịu một ít tin tức, năng lượng cùng sử dụng tinh lực cấu trúc mà thành tín h i ể u tiếp thu, phản hồi bộ phận, có tương đương với bản thể một phần ba thực lực, Căn cứ cung cấp năng lượng tổng sản lượng, có thể tồn tại ba đến sáu tiếng, nhiều nhất đồng thời chế tạo ba bộ hóa thân. Nói tới chỗ này, mã nhiên cũng không có cho mọi người tại đây lưu lại bất luận cái gì nêu câu hỏi thời gian, chỉ là tự nhiên nói, cùng bình thường một dạng, tương quan phương pháp tu luyện cùng thủ đoạn, bất luận cái gì một tên không có trái pháp luật ghi chép trung quốc công dân, cũng có thể ở tu luyện tới trình độ nhất định sau không trả giá thu được nói tất mã nhiên không lên tiếng nữa nhẫn nại một lúc lâu phóng viên cùng đám quần chúng vây xem ngươi một lời ta một lời bắt đầu nhiệt liệt thảo luận truy hỏi lên mã nhiên tiên sinh xin hỏi ngài vừa nãy nhắc tới tinh lực rốt cuộc là thứ gì đây không phải phí lời Rõ ràng là tương tự với thiên địa nguyên khí, linh khí cùng ma lực loại hình đồ vật a. trước không cũng đã có truyền thông yêu sách nói. huyền tiên đã tiết lộ quá. nói địa cầu thiên đạo sắp thức tỉnh rồi sao. triệu quan lan lời nói ngươi cũng tin. ngược lại ta không quản, trừ phi tiên tri lên tiếng. bằng không ta tuyệt bất quá sẽ tin tưởng loại kia không khoa học sự tỉnh. có sao nói vậy. thiên đạo vật này, kỳ thực rất khoa học, hơn nữa có rất nhiều loại giải thích, bất luận là che lấy ý chí, hoặc là tụ quần sinh vật não sóng mạng lưới ý thức đều, được rồi. đừng đổi chủ đề, ta cảm thấy cái gọi là tinh lực, xác suất lớn là nội khí cô động, tinh khiết, ngưng tụ đến cực điểm, vô pháp lần thứ hai tăng lên, đạt đến mức tận cùng cảnh giới sau, tiên tri mới nghĩ biện pháp sử dụng một số thủ đoạn để nội khí hoàn thành rồi trên bản chất thăng hoa mới đúng ta tán thành các ngươi đám người kia vừa nãy đều không có quan tâm bản tin quốc tế sao ở hơn một giờ trước hàn quốc busan bên kia tiên tri thể hiện ra nội khí thập cửu đoạn cảnh giới cùng thực lực ở xuyên pha người xem ra nội khí thập cửu đoạn chính là chân không cấp cường giả rồi có thể nhìn ra, tiên tri đánh giết lãng mạn nữ thần sa na cùng xuyên pha thất hoàng nữ e va thời điểm, đều là thành t h ả o điêu luyện, căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực, đúng rồi, nội khí thập cửu đoạn, đem tay trong bên trong sỏi thăng bằng tiến hóa thành vũ trụ bộ phận, để tự thân có n ộ i tuần hoàn năng lực cùng tinh cầu từ trường định vị năng lực, trực tiếp nắm giữ n ộ i hô hấp năng lực, cũng tương tự một chút gia tăng rồi thân thể nội khí chứa đừng hạn mức tối đa, tương đương với mười ngàn cái khiếu huyệt nội khí. ngươi tình báo này là từ nơi nào làm đến. thật giả. thá <cười> hạ. ta nhưng là tự mình đi tới thảo lư học xã bái phòng qua hoàng vệ quốc xã trường, làm đến một ít độc nhất bí tin tức, cũng rất bình thường đi. mã nhiên tầm mắt đ ả o qua mọi người tại đây, trong viện bảo tàng, nhất thời yên t ĩ n h lại, hắn ngữ khí lạnh nhạt giải thích, có chút bằng hữu đã đoán được chân tướng rồi. cái gọi là tinh lực, chính là nội khí kết hợp tinh cầu từ trường, thăng hoa sau cao cấp năng lượng, nhiên võ tu luyện tới thứ hai mươi đoạn sau, đem khiếu huyệt lẫn nhau xuyên liên, biên trí cơ thể sống tinh đồ, cấu kết ngôi sao từ trường, mượn địa cầu, mặt trăng cùng thái dương từ trường sức mạnh, để nội khí biến chất, đem cực hạn thái nội khí ngưng tụ là một viên tinh lực, đạt đến nhiên v õ n h ị thập đ o ạ n là có thể tăng lên áp lực, trọng lực, chống hàn, chống nóng các phương diện khả năng thích ứng, đồng thời cũng có thể chế tạo tinh lực hóa thân. Nói tới chỗ này, mã nhiên khói môi dương lên, k h ẽ mỉm cười, c á c h gọi là tinh lực hóa thân. mọi người có thể lý giải là tức thời chiến lược trong ga me nhiều tuyến khống chế anh hùng đơn vị chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mọi người không cần quá quan tâm nên tầng cấp đặc gì điểm kỳ thực là dễ dàng bị người quên gì thường kháng tính nói chuyện mã nhiên vỗ tay c á c h đột đùng một đạo màu tử kim hồ quang ở trước người hắn phát họ ra một viên vòng tròn n à y vòng tròn liền giống như màn hình một dạng Đem một ít động đây. một mọi ít thái tại thấy hình ảnh. Bày ra cho mọi người tại đây. Này. Nhìn cho Bày ra sao? Ô, dĩ nhiên thật có thể, ta hình ảnh chiếu giỏi phối hợp với ngươi nội khí n h ị thập đ o ạ n sao từ vi thao, mượn địa cầu cùng mặt trăng truyền tín hiệu, liền thành huyền quang chính, dù cho là trên mặt trăng hình ảnh, cũng cũng có thể trực tiếp truyền, này não động thật không tệ, trong hình, một tên mặc áo trắng, trước ngực khâu một đoá hoa tường vi thiếu nữ, liền vội vàng đem trong tay nửa cái bánh vòng nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ đối màn ảnh bên ngoài nói. mã nhiên, liền không thể chờ ta ăn xong lại bắt đầu sao. đáng rét, sắc vi đại nhân hình tượng đều bị ngươi phá hoại rồi. ba mươi năm hà tây, ba mươi năm hà đông, chớ lấn thiếu nữ nghèo, ta muốn báo thù, gào, đừng đầu đạn, Ta sau đó nếu là biến ngốc, tất cả đều trách ngươi, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm m ư ờ i một bốn trăm một ư ơ i xuyên pha đại điện ảnh, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều trầm mặt không nói, hiện trường đầu không khí thù là v h ư ờ n g gì, Thanh danh hiền hách. uy thế toàn cầu võ thần tô sắc vi, có vô số phen não tàn siêu phàm thần tượng, ở trong sinh hoạt hàng ngày, đã vậy còn quá hoạt bát sáng sùa, vì này lẽ nào không cần thiết lập nhân vật sao. Nàng vừa nãy biểu hiện ra tính cách, cùng trong phim tuyên truyền kém lớn quá rồi đó. quả thực hoàn toàn không giống như là cùng một người, ở đây rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này. đều sản sinh mãnh liệt chuyển chỗ cảm cùng tương phản cảm, không nhịn được nói làm nhảm lên, nắm cò, thật giả à, ta đi, ngươi đến cùng là ai, tiên tri nhanh thu rồi con yêu tinh này, nàng đem ta nhà võ thần đoạt xá rồi, cái kia ở liên thành ma sơn bên trong cứu người với nguy nan bên trong anh tư hiên ngang nữ võ thần hình tượng, vỡ nát rồi, như vậy tô sắc vi, Rõ ràng càng thân thiết chứ, cảm thấy so với trong phim tuyên truyền hoàn m ỹ võ thần hình tượng, nàng bây giờ càng gần kề hiện thực, càng giống cái người sống, tiên tri cũng giống như vậy, quả thực lại như cái ôn nhu đẹp trai hàng xóm tiểu ca ca, thành thật mà nói, ta vốn là đối võ thần không cảm, hiện tại cảm thấy, lại quan sát một lúc, là có thể đường chuyển phấn rồi. Phá phá phá phá. tuy rằng cảm giác có chút mê chi xa điêu thế nhưng sắc vi tiểu tỉ tỉ thật đáng yêu a đây chính là võ thần bản tôn yêu yêu rồi tiên tri cùng võ thần đường ta cắn rồi đạn não x ư a tốt tô chuyển động cùng nhau a ta cũng nghĩ bị tiên tri đạn một hồi ôm ôm ô g mã nhiên nhẹ nhàng một đầu ngón tay đạn lại đây phòng chừng ấp của ngươi phải toàn phóng ra đến có tin hay không, ta liền như thế thuận miệng nói, đừng tưởng thật a, chính là, ai dám cùng sắc vi đại nhân đoạt mà, đều là c h ấ n quốc cấp năng lực giả kim di na, ở trước mặt võ thần không đều là đàng hoàng, luôn cảm giác ngươi ở quái gờ ánh xạ cái gì, quen về quen, nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi p h ỉ báng nha, trừ bỏ một đám ồn ào tham gia trò vui ra hỏa bên ngoài, hiện trường vẫn có một ít đạo đức hành vi thường ngày hơi cao tin tức người không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh ngay lập tức tiến đến huyền quang chính trước đem mỹ phô xẹp tới bắt đầu đặt câu hỏi tiên tri hơn một giờ trước ngài ở busan thể hiện ra xuyên pha văn minh đánh giá bên trong chân không cấp thực lực có người cho rằng đây là đạt đến phi nhân l í n h vực tiêu chí cũng là địa cầu nhân loại siêu phàm trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng sự kiện. xin hỏi cá nhân ngài đối này có ý kiến gì hay không. không chờ vị này tin tức người được đáp lại. cái khác nhận mời các ký giả r ồ n dập vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp. bắt đầu truy hỏi. tô sắc vi nữ sĩ. trước phản công trường tồn văn minh thời điểm, mã nhiên tiên sinh không chỉ có mang về hòa bình khế ước cùng hiệp nhị g đình chiến. Càng là mang về thuốc biến đổi gen cùng giáp máy tương quan kỹ thuật tư liệu. Có thể hiện ở trên thị trường cũng không có bất luận cái gì tương quan sản phẩm. Ta biết, thuốc biến đổi gen điều t r ế công nghệ đã thành thục. xin hỏi lúc nào có thể p h ụ cập mở rộng. Ban ơn cho toàn dân đây. So với loại này tẻ nhạt vấn đề, giáp máy mới là tự mang nhiệt độ đề tài chứ. tại sao không hỏi giáp máy đây. Kim loại cùng hỏa lực bảo ngược va chạm, mới là nam nhân lãng mạn a. nói vậy, cô gái cũng yêu thích giáp máy, nhà ta con gái liền không yêu bút bê ba bi, đặc biệt yêu thích ta mua cho nàng sắc thép bé, không hỏi một chút đề liền c ú t ngay, đừng chiếm vị trí. mã nhiên tiên sinh, xin hỏi hiện ở bên ngoài tin đồn tiên tri vơ sơ huyền tiên, chỉ là một cách đơn thuần mánh lới, vẫn là xác thực có việc này. Quay chung quanh chấn quốc cấp đề tài. nói trên ba ngày ba đêm cũng nói không hết. tùy tiện lấy ra một cái độc nhất yêu sách. cũng có thể để một cái tin tức người trước mắt giá trị bản thân tăng vọt. hoàn thành sự nghiệp chức cấp cùng tư l ị c h nhảy xa ba bước. mã nhiên cùng tô sắc vi ở chấn quốc cấp cường giả bên trong. xem như là tính khí tương đối tốt. có thể hai người cũng sẽ không hỏi gì đáp nấy. làm cho tất cả mọi người đều chiếm được đáp án, tăng nhiều cháo ít tình huống, các ký giả đều không thế nào chú ý nghề nghiệp hành vi thường ngày, nếu như không phải bị vướng bởi mã nhiên tinh lực hóa thân ngay ở trước mặt, e sợ vào lúc này đều muốn lên diễn toàn vũ hành rồi. Bill, huyền quang chính biến mất không còn tâm tích, rốt cuộc món đồ này xuất hiện, chỉ là để chứng minh tinh lực hóa thân cùng nội khí n h ị thập đ o ạ n chân thực tính, cũng không phải vì lại đây giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, vấn đề trả lời quá nhiều, ngược lại dễ dàng khiến mọi người quan tâm trọng điểm phát sinh trích đi, mã nhiên tinh lực hóa thân. trên thực tế, chỉ là nội khí hôn t r ư ơ n g hữu văn ảo giác sinh vật tín hiệu trung t r u y ề n trạm diệu dụng thôi. trên thực tế, hiện tại mã nhiên, chỉ cần ý nghĩ hơi động, là có thể xuất hiện tại trung quốc cảnh nội tuyệt đại đa số khu vực, tuy rằng không có cách nào bao trùm mỗi một góc, c h ỉ ít phần lớn thành thị cấp một, đều đang hắn che trở bên dưới. Muốn càng thâm nhập bao trùm toàn quốc, còn cần tương đối dài một quãng thời gian, màu đỏ thấm khí cầu bên trong cất dấu tinh lực hóa thân kiều đoạn, chỉ là vì tăng cường biểu hiện lực, để khán giả khắc sâu ấm tượng, chỉ đến thế mà thôi, ở lúc cần thiết, cũng không cần những người khác trợ giúp, Vấn đề của mọi người, ta đã biết rồi, đứng ở trước đài mã nhiên, nghiêng người sang, dò ra ngón t r ỏ ở phía sau vạch một cái, bạch, một mảnh ngay ngắn chỉnh tề màn ánh sáng, xuất hiện ở trước mắt mọi người, màn ánh sáng bên trong, đang ở truyền phát video, ta cùng võ thần, huyền tiên, âm dương sư đám người gấp rút tiếp viện mô san, Bao quát địa cầu hơn mười tên c h ấ n quốc cấp năng lực giả cùng xuyên pha văn minh đánh cờ toàn bộ trải qua. đều ở nơi này rồi. nói là toàn bộ trải qua. trên thực tế, là đặc sắc biên tập phiên bản, rốt cuộc thừa đi máy bay đi đường cùng ăn cơm nước uống như vậy hằng ngày bộ phận, không ai cảm thấy hứng thú. chỉ có mấy cái lướt qua vậy lấp l ó n đoạn ngắn thôi. đến hiện tại, trong viện bảo tàng đám người đã quên đi rồi. Lần này vốn là là đồng hoài minh chữ tác tinh tế phản công sách mới tuyên bố. đến đây, tuyên bố dĩ nhiên đã biến thành tin tức tiếp sóng. các truyền thông lớn các ký giả, đều ngay đầu tiên đem màn ảnh nhắm ngay màn ảnh. đây chính là tổng cộng mười ba vị c h ấ n quốc s á t tay nhau biểu diễn xuyên pha đại điện ảnh hoàn chỉnh bản, cùng chức thông qua mạng lưới trực tiếp làm đến vụn vặt hình ảnh. âm thanh có trên bản chất khác nhau cũng không tính ngắn ngủi lữ đồ đến trong tay mã nhiên bị biên tập đến chỉ còn bốn mươi phút n à y bốn mươi phút mỗi một cái màn ảnh đều là tinh hoa không có nửa điểm dườm r i à bộ phận làm cho tất cả mọi người đều nhìn tập trung tinh thần chỉ lo không để ý sai qua quý giá nội dung vở kịch điện ảnh chủ yếu chia làm năm cái bộ phận Mỗi một đoạn nội dung vở kịch, đều đang khoảng tám phút. cái thứ nhất màn ảnh, là mã nhiên ở trung quốc đông bắc bộ, cùng triệu quan lan cách hải ngóng nhìn. ở trong đối thoại, dự ngôn hải yêu tai họa cùng xuyên kha xâm lấn, đồng thời đầu lưới ký kết chiến lược tính hợp quần. cái thứ hai màn ảnh, là huyện tiên triệu quan lan giết chết toi ô t a ma hi me sau. Đối âm dương sư Ogata Komida nói rõ tình huống, xuất phát đi tới Busan, ở trung quốc truyền hàng. cái thứ ba màn ảnh, là ca, rơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong, từng được sưng bày tỷ tối cường nam ba răng bị tô sắc vi thuấn sát cùng với ba răng đối tô sắc vi cùng mã nhiên tán thành. ngoài ra, rất nhiều quan sát n h ạ y cảm người chú ý tới, bộ phận này có một cái từ nội dung vở k ị c h mặt kết cấu đến nhìn tựa hồ không có quá nhiều tồn tại cần phải màn ảnh đó là triệu quan lan đối mã nhiên mới xưng hào đánh giá chủ thần a cái từ này kỳ thực ta cũng rất yêu thích hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm m ư ơ i hai bốn trăm m ư ơ i một huyền tiên đến tin tức tình báo quá ít chỉ nghe thấy này không đầu không đuôi hai câu khấu giác nhạy cảm khán giả tuy rằng mơ hồ có thể phát giác một ít v i d i ệ u nhưng cũng phân tích không ra càng nhiều đồ vật không chờ bọn họ cẩn thận suy tư cái thứ tư màn ảnh liền quét đi ra cấp tốc hấp dẫn toàn bộ của bọn họ sự chú ý đối với rất nhiều khán giả tới nói một phần này nội dung vở kịch chính là cao trào nội dung vở kịch truyền phát tới đây hình ảnh chia nhỏ thành hai c á c h bộ phận bên trái là đông bán cầu lục đại trấn quốc lần đầu gặp gỡ xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a đam huyền tiên triệu quan lan rực rỡ hào quang toàn bộ hành trình hung hăng bên phải là tây bán cầu thượng đế xe vơ đi ngang qua tình huống sáu tên cấp sơ năng lực giả bị thất hoàng nữ e va treo lên đánh lãng mạn nữ thần sa na lựa chọn phản bội hai đại nội dung vở kịch đầu tiên là đồng bộ diễn dịch đến hội ngộ giai đoạn, chợt từng người chiếm đầy màn hình. trước sau truyền, mặc dù có chút khán giả không nhìn được đang suy tư, tại sao mã nhiên sẽ biết tây bán cầu tình huống, nhưng ở không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tình huống, vấn đề này tồn tại một cái ngốc nghích đáp án đều là tô sắc vi t ô n g lao, võ thần bị đám phen não tàn thổi phòng nhiều nhất địa phương ở chỗ. Nàng vạn hóa cực kỳ bá đạo, không có phát động quá trình, không cần đọc đường tiến độ, chỉ cần điều kiện đạt thành chấn quốc trở xuống, hoặc chấn quốc tán thành, là có thể trực tiếp đem người khác năng lực vạn hóa tới tay, gốc gác phong phú đến cực điểm. nói chung, có bất luận cái gì trên lô giá nói không thông địa phương, để tô sắc vi đứng ra có nồi là được rồi. Ai biết nàng hiện tại đến cùng có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái siêu năng lực a. ngược lại nàng chính là hậu trường hắc thủ. không sai rồi. tiếp đó, hình ảnh đẩy mạnh đến thứ năm màn ảnh. lãng mạn nữ thần sa na thông qua g e n giải phẫu. biến thành xuyên pha người. đồng thời chẳng biết xấu hổ lại đây mời chào mã nhiên đám người. mà mã nhiên liền cùng nàng nói nửa câu lời tâm tư đều không kịp. trực tiếp lạc thủ tồi hoa. giết chết sana cũng đem nó quét ở phản đồ chi tường trên sau đó mã nhiên c h ấ n áp thô bảo xuyên pha hoàng thất ba người nội dung vở kịp theo thất hoàng nữ tử vong đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thần phục đi đến cao trào bảo điểm cùng phần cuối nguyên nhân trải qua kết quả Rõ rõ ràng ràng đây chỉ có khoảng bốn mươi phút ngắn điện ảnh nội dung vở kịch kết cấu hoàn chỉnh mà thoải mái chập trùng dẫn nhân nhập thắng làm người say mê nhìn hiện trường khán giả mơ tưởng mong ước nhanh tiết tấu chỗ tốt là lượng tin tức rất lớn mỗi người cũng cảm giác mình vấn đề tựa hồ được trả lời rồi lại luôn cảm thấy tựa hồ ít một chút cái gì nơi mấu chốt nhất tỉ như trong truyền thuyết Võ thần tô sắc vi có đem những cái khác chấn quốc cấp năng lực giả năng lực vạn hóa tới tay tiềm lực. Lãng mạn nữ thần bị d ế p sau. Năng lực của nàng là lãng phí đi. Vẫn bị tô sắc vi tước rồi. Hơn nữa, xuyên pha hoàng thất lý đường cùng Adam hai người. ở trong video, thái độ chuyển biến quá nhanh. Kim Jina tình kiếp năng lực xác thực rất nhịp thiên. ở loại này chiến tranh giữa các vì sao bên trong cũng thật có chút lãng mạn có thể năng lực của nàng chỉ có thể trói chặt một người không phải sao một ít người thông minh trước mắt ý thức được vấn đề chỗ ở nhưng không nói chư với miệng trong viện bảo tàng tiểu minh độc giả khán giả giờ khắc này nhưng là trước mắt kích động lên lãng mạn nữ thần s a na người phụ nữ kia vừa nhìn liền không phải vật gì tốt, ta sớm nhìn nàng không hợp mắt rồi. tiên tri giết nàng, giết tốt, luôn cảm giác kim di na cùng sa na khá g i ố n g đều biểu bên trong biểu khí, hy vọng nàng không muốn bước sa na theo gót đi, làm sao có khả năng, phản đồ chi tường còn lưu tại nô san đây, nghĩ làm phản đồ, trước hết nghĩ nghĩ mình có thể không thể đánh thắng được tiên tri lại nói, ất hoàng nữ e va chít thật là uất ức, bị tam ca chạm thủ, bị đại ca hủy diệt linh hồn, có sao nói vậy, không cảnh này, để ta nghĩ tới rồi mỗi quốc gia tộc vinh dự mưu sát, này này, không ai chú ý tới sao, triệu quan lan ở lữ đồ kết thúc trước, còn đi rồi một chuyến xe ăn, bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì, vẫn là nói, Nhật bản cùng Hàn Quốc ở giữa, đạt thành một số quan hệ hợp tác, đáng thương tiểu ô rata. cái gì cũng không làm thành. liền đảm nhiệm bối cảnh bản, bị người một đao chém ngang hông rồi. tiểu nhật bản ruột tử có cái gì tốt đồng tình. cái kia gọi ba răng cao ly cây gậy không phải liền đầu đều bị người hái xuống sao. ngược lại hai người bọn họ lại không chết, còn bị tiên tri cứu sống. hết lòng quan tâm giúp đỡ được rồi, có sao nói vậy, ta rất đáng ghép hai quốc gia này, nhưng o v a ta komi da cũng ba răng, món ăn về món ăn, nhân phẩm là thật tích không sai, dù cho đánh không thắng, cũng không làm phản đồ, lập trường kiên định, trong đám người xấu, cũng khả năng ra một người tốt, này rất bình thường, adam mới là đáng thương nhất, Hắn nhìn ánh mắt của Kim Jina, rõ ràng là yêu Kim Jina, nhưng mà nhân ra căn bản không c h ó i Hắn, ngược lại c h ó i lại Hắn ca. lý đường biểu thì không phục, ở so với thảm phương diện, đại hoàng tử một đời, không yếu hơn người. thôi đi, hai người này tốt xấu còn sống sót, thất hoàng nữ e va nhưng là chết thê thê thảm thảm, liền bọt nước đều không nhào nhảy ra. Lần này xuyên pha đại điện ảnh, có thể cho kim di na thêm đồi gà, trà xanh tài nghệ cao siêu, biểu tình đúng chỗ, chuyện không nên làm không làm, nên làm làm đến mức tận cùng, cầm cái tốt nhất nữ phối, không thành vấn đề chứ, ngươi đem võ thần hướng về đâu thả, ha, sắc vi đại nhân lẽ nào không phải nhân vật chính, chỉ có ta đang chăm chú triệu quan lan vơ sơ mã nhiên sao, dù cho video này bên trong chỉ là hời hợt sách như vậy một câu cũng không nên bị quên chứ huyền tiên phẩm đức bất lương tính cách át liệt đến cực điểm có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi thực lực của hắn dù sao cũng là quyền đánh lý đường chân đá adam ngoan nhân trước toi otama khi me nhấc lên hải yêu tai họa đánh chết ba trăm ngàn người nhật bản thời điểm triệu quan lan tuy rằng cũng là đại sát tứ phương, bức cách kéo đầy, thời thượng chỉ bảo tiêu, thế nhưng cũng không có quá nhiều vật tham chiếu, đối toi ô ta ma hi me bó tay toàn tập xí nham tống táng giả chu ngư cùng âm dương sư ogata komida, ở rất nhiều người xem ra, đều là trấn quốc cấp bên trong tiểu đề vị, cùng đại ca đại tỷ nhóm so r a còn tồn tại ước điểm điểm chinh lịch, sở dĩ, trước vừa nhắc tới triệu quan lan, mọi người đều biết hắn rất mạnh, nhưng trên quốc tế cũng không cho là hắn có tư cách cùng thượng đế. tiên tri, võ thần đám người đánh đồng với nhau, nhưng là trải qua xuyên pha văn minh r á n g lâm sau, tình huống bất đồng rồi, từ biểu hiện lực trên nhìn, triệu quan lan tựa hộp so với thượng đế cùng võ thần đều mạnh hơn một bậc, hiện tại tranh luận, chỉ còn dư lại một điểm triệu quan lan cùng mã nhiên, đến tột cùng ai mới là địa cầu tối c ư ờ n g có người nói, triệu quan lan là thương minh tinh khách tới, không tính người địa cầu, sở dĩ mã nhiên tối c ư ờ n g có thể đảo quốc nhân dân nhưng là muôn miệng một lời, đều kiên quyết không rời cho rằng triệu quan lan là người địa cầu, dù cho hắn không phải người nhật bản, cũng chí ít là châu á người. Bùm bùm. một trận ống ánh màu vàng ánh chớp ở trong viện bảo tàng lấp lói không ngớt chỉ c h ú t lát sau một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người người này thân mang một thân hồng n h ạ t âu phục c h ả y lên đại bối đầu khuôn mặt cùng vóc người đều hoàn mỹ không một t i v ế t rõ ràng thân cao vượt qua một m é t chín lại cho người một loại tỷ lệ vàng cảm giác không chút nào hiện ra đột ngột không phải huyền tiên triệu quan lan là ai hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm m ư ờ i ba bốn trăm một ư ơ i hai quan lan chi quốc cái tên này tựa hồ trời sinh có tẻ ngắt khí chất vừa đến hiện trường toàn bộ viện bảo tàng lập tức trở nên vắng ngắt cũng lại không có bất kỳ người nào lên tiếng triệu quan lan hai tay cắm túi tầm mắt đổ lịch rơi vào mã nhiên tinh lực hóa thân trên mặt Nick miệng lên, phát họ ra một vệt tà giật độ cong, cảm tạ định vị, không phải vậy, ta muốn thuấn di lại đây, vẫn đúng là đến phí chút tay chân, nói tất, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua mọi người tại đây, đối mặt máy thu hình cùng miczo, triệu quan lan thần thái hờ hứng, hiện ra đến mức gì thường bình tĩnh, vấn đề của mọi người, ta vừa nãy ở trên tv, Đều đã thấy rồi, lần trước nô san hành trình, ta trên đường đi rồi một chuyến hàn quốc thủ đô, có người hiếu kỳ, ta đến cùng làm cái gì, kỳ thực chỉ là một điểm việt tư mà thôi, triệu quan lan nổ cười điểm tính, ngữ khí ôn nhô, xê h ô n danh tự này, ta không thích, sở dĩ, lúc đó kiến nghị bọn họ cải về hán thành, đáng tiếc, Hàn quốc phương diện từ chối yêu cầu của ta. Tấm này tư thái, đổi làm mã nhiên hoặc là bất kỳ người nào khác, đều sẽ cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, có thể t r i ệ u quan lan vẻ mặt như thế cùng ngư khí, lại làm cho người nghe tê cả da đầu, cả người ớm ra nổi da gà, phục hồi tinh thần lại. Trong viện bảo tàng trong lòng mọi người không hẹn mà gặp mà sản sinh đồng d ạ n g ý nghĩ người hàn là thật dũng. ở trước mặt huyền tiên, dám cho thể diện mà không cần ra hỏa, thông thường đều sẽ không có kết quả tử tế. triệu quan lan có thể không có cái gì cường giả tình cảm cùng trả thù. cái này cẩu vật thật chính là cái trời sinh áp đồ, giết người như n g o i mài r ă n g mút máu, ai dám nghịch ý của hắn, hắn liền dám diệt người toàn ra, đồ cả nhà chuyện như vậy, những người khác nói ra. cũng chính là thả nói dọa sẽ không tưởng thật có thể từ triệu quan lan trong miệng nói ra đó chính là thật sẽ đi làm đến bị người đời xưng là ám giới sát thủ thích khách nhẫn g i ả tổ chức đã bị hắn giết vỡ mật đã căn bản không còn tiếp cùng hắn hướng quan tờ khai rồi sát thủ cũng tốt thích khách cũng được tính cả nhẫn g i ả những này nhìn quen sinh ly t ử biệt nghề nghiệp cũng xưa nay không nghĩ tới một lần nhiệm vụ thất thủ toàn bộ thân bằng h ả o h ữ u đều phải bị liên lụy một người phạm sai lầm toàn ra trả nợ này ai chịu nổi a trung quốc cổ đại những bảo quân kia cùng triệu quan lan một so với vậy thì lập tức thành người hiền lành cừu nhỏ mặc dù là kiệt trụ cũng không ai sẽ cho rằng bọn họ sẽ hủy diệt thế giới triệu quan lan không giống cái tên này nếu là ngày nào đó lên cơn nói mình muốn giết sạc trên địa cầu tất cả mọi người e sợ nghe nói như thế đám người tám chín phần mười sẽ không chút do dự mà tin tưởng kẻ này nhất định sẽ đi làm chớ sốt sắng triệu quan lan khẽ mỉm cười ngứ khí không nóng không lạnh nói ta đây gần nhất dự định cho ta bản thân quản lý quốc gia cải cái tên bởi vì từng đọc địa cầu thư tịch cũng không coi là nhiều văn hóa gốc gác có chút nông cạn sở dĩ hiện tại đặc thù tập bát phương ý kiến kiến nghị bị tiếp thu già có đặc thù khen thưởng nha lời này nói rất đơn giản trong viện bảo tàng mọi người nhưng là bỏ ra không lâu sau mới rốt cuộc quay lại chân chính lý giải ý của triệu quan lan huyền tiên phải cho nhật bản cải danh hí thật giả nhìn dáng dấp không phải đang nói đùa nếu như thật sửa lại quốc tên kia có phải là mang ý nghĩa nhật bản từ đây liền không không còn liền không còn cái gì không nâng hai tay hai chân nâng đỡ huyền tiên bất quá thay đổi quốc tên chuyện như vậy hẳn là rất phiền phức chứ ngươi sai rồi một điểm đều không phiền phức trên thực tế chỉ cần hai cái bước đi, quốc tế công pháp mức độ trên, quốc gia cải danh đối lập là tương đối dễ dàng, chỉ cần giai tầng thống trị bỏ phiếu q u y ế t n h ị hoàn thành tu hiến, là có thể cải danh, đổi s o n g sau, lại hướng các quốc gia cùng tham dự quốc tế tổ chức phát biểu thay tên công báo, cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề, mẹ nó, lão ca dễ hiểu a, quá khen, chỉ là hiểu sơ mà thôi, ta chỉ là lý luận l ợ i hại, cùng triệu quan lan tiên sinh loại này làm thực sự người so ra, vẫn là chinh lịch rất xa, mọi người thường nói vô pháp thích ứng hoàn cảnh, vậy thì làm ra thay đổi, đây là tuyệt đối chính xác lý luận, nhưng là, triệu quan lan như vậy vì tư lời gia hỏa, chắc chắn sẽ không nghĩ thay đổi chính mình, mà là nghĩ đem tự thân ý chí, áp đặt cho thế giới mạnh mẽ thay đổi thế giới hắn không thích hàn quốc thủ đô tên liền yêu cầu người ta cải về h á n thành nhân ra từ chối hắn kiến nghị sau nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn ghi hận trong lòng chuẩn bị ngày sau trả đũa rồi hắn không thích nhật bản danh tự này sở d ĩ liền thẳng t hắn phải cho một cái quốc gia cải danh quả thực không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường về đến nhà rồi thế nhưng mọi người tại đây cẩn thận suy nghĩ qua đi phát hiện chuyện như vậy do triệu quan lan làm được đúng là một điểm đều không khiến người ta cảm thấy không hợp đây rốt cuộc triệu quan lan là c á c h đặc biệt hưởng thụ người khác cho mình dập đầu vui vẻ biến thái áp thú vị kéo đầy dựa vào thống kê không trọn vẹn người nhật bản cho triệu quan lan dập quá đầu Gộp lại e sợ đều đã vượt qua một trăm triệu cái. Rốt cuộc, huyền tiên tổ bây giờ nhân viên chính thức đã vượt qua mười vạn rồi. Mỗi cái huyền tiên tổ thành viên ở chính thức vào chức thời điểm đều muốn đối với huyền tiên pho tượng dập đầu một ngàn lần. đây là luật cũng là thiết luật không dung vi phạm. Trừ phi là giống xí nham tống táng giả chu ngư hoặc là âm dương sư ô gata komida như vậy c h ấ n quốc cấp năng lực giả bằng không những người khác tất cả đều đối xử bình đẳng không dập đầu liền chỉ có thể làm ngoại vi nhân viên không thể thành đ ệ tử nội môn đ ệ tử nội môn bốn chữ này kỳ thực cũng là có nói pháp một ít huyền tiên tổ cao tầng cán bộ lén lút đều đem huyền tiên tổ xưng là huyền tiên phái cho rằng đây không phải cực đạo tổ chức mà là tinh vi môn phái tu tiên đương nhiên cũng có người chất vấn xí nham tống táng giả chô ngư cho rằng cái tên này chỉ là phổ thông cấp a siêu năng lực giả ở dung nham thần nha dưới sự giúp đỡ mới có thể trước mặt nắm giữ chấn quốc cấp chiến l ự c có thể những người kia cũng chỉ có thể ở lén lút oán thầm không dám đặt ở trên mặt đài nói Ai bảo triệu quan lan thưởng thức chu ngư đây, xí nhăm tống táng giả ngạnh thực lực bạc nhược, âm dương sư do dự thiếu quyết đoán, đều là huyền tiên tổ nhân viên nội bộ thường thường lên án địa phương. Bất quá, thời đại ở biến hóa, không có người là nhất thành bất biến, chu ngư đang hoàn thành hàng ngày quản lý nhiệm vụ đồng thời, cũng đang liều mạng tu luyện nội khí, một chút trở nên mạnh mẽ. Ogata Komida phong cách hành sự, cũng ở một chút hướng về triệu quan lan áp sát. Nghe nói, huyền tiên cùng âm dương sư không ở khoảng thời gian này. Xí nhăm tống táng giả chu ngư không chỉ có đem huyền tiên tổ kinh doanh rất tốt, thậm chí còn tiến thêm một bước, đem rất nhiều nguyên người trưởng khống thu vào dưới trướng. thực lực bành trướng, đã khống chế hơn một nửa cách đào quốc rồi. Mẹ nó, cho nên nói, hắn mới vừa nói muốn cải quốc tên, không phải đang nói đùa, không quản hắn có phải là thật lòng. c h í ít hắn có năng lực này. mọi người n h ị luận, vẫn chưa đối tâm tình của triệu quan lan tạo thành nửa điểm sóng lớn. hắn không hứng lắm khoát tay áo một cái. được rồi, các ngươi hàn huyên nửa ngày, cũng không có đưa ra tính kiến thiết ý kiến. sở d ĩ chỗ tốt e sợ cũng không ai có thể bắt được rồi. sau ba ngày, ta sẽ cùng tiên tri ở núi võ đang kim đỉnh luận bàn, tất cả sự tình làm thỏa đáng sau, ta sẽ đem nhật bản đổi thành quan lan chi quốc, nói tới chỗ này, triệu quan lan đầy mặt tiếc nuối nói, vốn là là dự định đổi thành huyền quốc, chỉ có điều, sau đó ta cảm giác, huyện chữ quá to lớn, một hòn đảo nhỏ tự, c h ấ n giữ không được danh tự này, ngược lại sẽ bị khí v ậ n phản phệ, rất ít vài câu, hình ảnh cảm chớp mắt đi ra rồi, kiếm thủ lâm cầu bại là gánh vác g i ả dẫn s á t thương minh nhân tộc chống đỡ thiên tai, hướng đi phồn vinh hưng thịnh, ma tử trương cuồng là kẻ phản nhịt, đánh vỡ tung phái giai cấp, sáng lập huyết liên hoàng triều, phái phát kiếm thủ truyền thừa, để thương minh nhân tộc người người như long, huyện tiên triệu quan lan, là một cái tính cách á c liệt kỳ thủ, a n hiểu đem đã dọn xong bàn cờ đánh nát đập nát, dựa theo cá nhân yêu thích, t ù y ý diễn biến mới đồ vật, bất luận là tốt hay xấu, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm mười bốn bốn trăm mười ba mã nhiên vơ sơ triệu quan lan, luận bàn t ử đấu, a, ta muốn nói sự tình, gần như chính là những này rồi. triệu quan lan ánh mắt đảo qua hiện trường máy thu hình, khói môi dương lên, phát họ ra một vệt tràn ngập tà tính đ ổ cong, cười đến khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy, các vị, sau ba ngày gặp lại, cho một cái quốc gia cải danh vậy thì không phải nhân loại bình thường có thể lời nói ra có thể triệu quan lan nói rồi hơn nữa mọi người tại đây đều tin bởi vì cái này cậu v ậ t theo thói quen không làm nhân sự hơn nữa làm không biết mệt chuyện này h u y ệ n tiên sẽ đi làm hơn nữa tám chín phần mười có thể làm thành đợi được vào lúc ấy nhật bản hai chữ này chỉ sợ cũng phải chậm rãi từ địa cầu nhân loại trong ký ức làm nhạc. Biến mất, viện bảo tàng cùng quan sát tin tức tiếp sóng khán giả bên trong, đã có chút người đưa vào đến triệu quan lan tư duy hình thức bên trong, hơi hơi sướng suy nghĩ một chút, phát hiện nếu như tương lai một ngày nào đó, triệu quan lan thống trị thế lực bắt đầu bành trướng, chân chính khống chế địa cầu quyền bính, người này đem đất cầu tên đổi thành huyền tinh cũng không phải không thể mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nhật bản kia hầu như có thể một mắt nhìn thấy đầu đáng buồn tương lai để rất nhiều người cảm thấy bi ai cũng không nhìn được âm thầm vui mừng lên may là trên địa cầu còn có một c á c h tiên tri mã nhiên bất luận thiên phú tài tình tri thức dự trữ nỗ lực trình độ đều không kém chút nào với m i n h mông hoàn vũ bất luận cái gì thiên tài tồn tại. tuy rằng mã nhiên s u ố t đạo đến nay không đủ một năm, nhưng hắn cũng thông qua kiên trì bền bị tu luyện cùng tự thân nỗ lực, đạt đến chân không cấp lĩnh vực. hơn nữa, còn không phải đơn thuần vừa mới đi vào cảnh giới này nội khí thập cửu đoạn, liền có thể so với chân không cấp rồi. hiện nay, mã nhiên đang giải quyết xuyên pha người xâm lược sau. càng là có cảm giác ngộ, đột phá đến nhiên võ n h ị thập đ o ạ n ở vốn là cơ sở trên tiến thêm một bước, hơi hơi có đầu óc người, đều có thể suy đoán đi ra, mã nhiên tuy rằng tu luyện thời gian rất ngắn, thế nhưng đã cùng bây giờ huyền tiên triệu quan lan đứng ở cùng một cấp độ trên, giữa hai người duy nhất chinh lịch, ngay ở thực chiến phương diện, đồng dạng cảnh giới, chiến lược lại khả năng là khác nhau một trời một vực. rất nhiều người đều không hy vọng mã nhiên thật ở sau ba ngày trên núi võ đang đỉnh cùng huyền tiên luận bàn. rốt cuộc từ tài hoa thiên chất tới nhìn. mã nhiên tựa hồ là muốn mạnh hơn huyền tiên một ít. chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. nói không chắc đợi được tương lai. hoàn toàn có treo lên đánh đối phương khả năng. mà chỗ này gọi là luận bàn. ai biết đánh tới cuối cùng. có thể hay không đánh ra chân hỏa đây, vạn nhất huyền tiên triệu quan lan tiện nhân này, đố k ỳ thiên phú của mã nhiên, ở thời khắc mấu chốt rơi xuống từ thủ, trực tiếp đem mã nhiên bóp chết. hậu quả kia, quả thực khó có thể tưởng tượng, mới bắt đầu có loại này suy đoán rất ít người, có thể địa cầu mạng lưới ưu thế lớn nhất, chính là tin tức cấp tốt truyền bá, không tới nửa giờ, Suy đoán như vậy liền huyên náo buổi trên thời khắc này toàn cầu các quốc gia dân chúng đều vứt bỏ thành kiến đứng ở đồng nhất chiếc trên chiến thuyền nhất có thể rõ ràng thể hiện ra tình huống này biến hóa là có đại tư bản đứng đài mới xuất hiện không tới nửa tháng liền quét ngang toàn cầu địa cầu siêu phàm diễn đàn ở trong cái diễn đàn này bên trong anh đẹp nga pháp nhật hàn đức các quốc gia đám bạn trên mạng cũng có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình hơn nữa từng người phát biểu ngôn luận đều sẽ ngay đầu tiên bị đồng bộ phiên dịch thành hết thảy địa cầu lưu hành ngôn ngữ nơi mấu chốt nhất ở chỗ loại này phiên dịch tuyệt không phải máy móc phiên dịch có thể hoàn mỹ truyền đạt người trong cuộc mỗi một ý nghĩ cùng tâm ý trăm phần trăm quán triệt tin nhã đạt ba yếu tố không có che đậy chứ quyền hạn cầu cũng rất ít qua lại, không cần leo tường, bất kỳ quốc gia nào dân mạng, cũng có thể thích làm gì thì làm liên tiếp trên n ề n diễn đàn, muốn nói cái gì, cũng có thể nói năng thoải mái, có máy vi tính bưng web s i t e bản, cũng có điện thoại di động máy tính bảng áp bản, chụp ảnh, video, ngữ âm chờ công năng đầy đủ hết, mặc dù là tín hiệu là số không địa phương, cũng có thể liên tiếp trên địa cầu siêu phàm diễn đàn. cái diễn đàn này, có rất nhiều trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật vô pháp giải thích đồ vật. đám bạn trên mạng đều đem nó quy công cho siêu năng lực, ngược lại siêu năng lực giả tồn tại. cùng nhiên võ, thất toàn kiếm đạo đều tuyệt nhiên không giống, không có nửa điểm tích lũy, cũng không hợp lô dối. quả thực chính là các khoa học gia thiên địch có bất luận cái gì tạm thời không thể nào hiểu được hiện tượng phát sinh cũng có thể để siêu năng lực lại đây có n ổ i có các loại ưu điểm địa cầu siêu phàm diễn đàn ở ngăn ngắn nửa tháng liền thay thế được đ ẩ y đ ặ t bờ lúc chờ xã giao phần mềm trở thành toàn cầu tối c ư ờ n g xã giao bình đài không có ai biết cái diễn đàn này đến cùng là ai chế tác được bất quá có thật nhiều dân mạng đều suy đoán sau lưng của nó tư bản, khẳng định có trung quốc cái bóng, bởi vì ở cái diễn đàn này trên thổi p h ồ n g tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, phán quan vương thư dẫn, huyết viêm tống sở đám người thiếp mời, thường thường đều xếp nhiệt độ cực cao, mà thổi p h ồ n g ấm, nhật hàn, đẹp bốn nước siêu phàm giả thiếp mời, dù cho không bị xóa thiếp, cũng thường thường sẽ đá chìm biển lớn, quả thực lại như là bị hạn chảy một dạng. Tì như hiện tại, rõ ràng ngày hôm nay làm ra đại sự chính là hơn một nửa c á c h đảo quốc người trưởng khống triệu quan lan. nhưng cuối cùng bị đỉnh tác thành t ả n g khối nóng nhất thiếp. nhưng là mang theo từ khóa mã nhiên thiếp mời, mã nhiên vơ sơ triệu quan lan. luận bàn tử đấu, l ầ u chính nội dung cộng hai trăm ba trăm năm mươi chữ. Lâu chủ tuy rằng ở tận lực để ngư khí của chính mình có vẻ khách quan, nhưng giữa những hàng chữ nhưng là không giấu được lập trường của chính mình, người t i n t ư ở n g vừa nhìn liền biết là tiên tri mã nhiên mười năm lão phấn rồi. Dù vậy, hắn mang ra đến đề tài, cũng trước mắt làm nổ các quốc gia bạn trên mạng nóng bỏng thảo luận, thân ái, nếu như có thể lời nói, ngàn vạn muốn thuyết phục mã nhiên, không nên để cho hắn cùng triệu quan lan luận bàn a tôn kính mã nhiên tiên sinh xác thực không nên cùng triệu quan lan luận bàn đối phương đánh tới cuối cùng xác suất lớn sẽ xuống tay áp độc thậm chí còn hạ tử thủ vĩnh viễn không muốn đánh giá cao huyền tiên nhân phẩm bất luận cái gì đánh giá cao triệu quan lan phẩm đức người đều sẽ hối tiếc không kịp b ị nhân cho rằng Nếu như là kiếm thủ hoặc là ma tử lời nói, mọi người đều sẽ không có như vậy lo lắng chứ. người mẹ hắn này nói quả thực chính là phí lời. triệu quan lan nếu là thật có lâm cầu b ạ i cùng chương cuồng phẩm chất, mọi người còn cần phải vi tiên biết lo lắng sao. ai, mã nhiên tiểu đ ể cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương, quá dễ dàng dễ tin người khác rồi. này này. các ngươi có phải là đã quên tiên tri lúc đầu lá bài tẩy cùng tiền vốn tuy rằng nhiên võ hệ thống hiện tại rất lóng lánh có người nói chỉ cần tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn là có thể sánh ngang chấn quốc cấp siêu năng lực g i ả nhưng tiên tri là dựa vào hạn định báo trước năng lực ăn cơm người a ai ta làm sao nghe nói tu luyện tới nội khí thập nhất đoạn là có thể rồi thật giống là tiên tri thư ký một cái họ thương cùng họ trương thiếu niên thu dọn đi ra siêu phàm thống hợp thể hệ có người nói là muốn đem thất toàn kiếm đạo siêu năng lực nhiên võ thậm chí là giáp máy đều phân loại đến một đẳng cấp hệ thống bên trong quản nó thập nhất đoạn vẫn là thập nhị đoạn đều là ta không thể chạm đến mộng chúng ta trung quốc phụ cập nhiên võ thời gian dài như vậy ta mới miễn cướng tu luyện tới nội khí nhất đoạn cấp độ Hoàn toàn không có động lực a. Ta nghĩ chơi r a mẹ. Xem tiểu thuyết. Nổi hoạt hình. không muốn tu luyện. đúng rồi. nếu như có thể không cần tu luyện liền có thể trở nên mạnh mẽ lời nói. thật là có bao nhiêu thoải mái a. đừng ngắt lời. vừa nãy v ị kia lão ca nói không sai. ai có thể âm đến tiên tri. ta không tin. nếu như là thật sự có tử vong nguy cơ. Tiên t r i chắc chắn sẽ không đi đến hẹn, nói cùng thật một dạng, các ngươi đối huyền tiên triệu quan lan lại hiểu rõ bao nhiêu đây. đúng rồi, triệu quan lan kẻ này, suốt đạo tức đ ỉ n h phong, hắn nhưng là từ vừa mới bắt đầu, liền đem vô địch viết lên mặt nam nhân à. xác thực, cho đến bây giờ, ai cũng không biết được huyền tiên đến cùng lấy ra quá mấy phần mười bản lính. vạn nhất hắn có thể chế tạo x ư ơ n g mù che đậy thiên cơ để hạn định báo trước mất đi hiệu lực đây căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm kiếm thủ cùng ma tử đại khái là khoảng ba phần mười hát ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bốn Chương bốn trăm mười lăm bốn trăm mười bốn nội khí nhị thập đ o ạ n võ đang đỉnh. Mọi việc cũng phải hướng về chỗ tốt nhĩ. g không phải sao. tiên tri hiện tại nhiên võ tu vi đã đạt đến nhị thập đ o ạ n coi như đánh không lại huyền tiên. cũng có thể có năng lực tự vệ. hoàng đế không vội thái giám gấp. nhân ra tiên tri như vậy lạnh nhạt. các ngươi ở đây mù ồn ào có ý nghĩa gì. có thể nói ra những lời này. vừa nhìn chính là không thích động não người, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như tiên tri thật bị huyền tiên rơi xuống hắc thủ, ngã xuống ở núi võ đăng, chúng ta người địa cầu, khả năng liền muốn bước thương minh tinh theo gót, nghênh đón một c á c hỉ h nộ vô thường cầu trường, hỉ nộ vô thường cũng còn tốt, hướng toàn cầu mỗi người mượn một ngày tuổi thọ cũng còn có thể tiếp thu, rốt cuộc chỉ là một ngày mà thôi, Ta chỉ sợ ngày nào đó triệu quan lan tâm huyết dâng trào, đột nhiên làm cái tương tự chân nhân đại trốn giết trò chơi. vậy thì lạnh thấu rồi. đúng rồi. triệu quan lan người này, tính tình nhảy ra, nghĩ vừa ra là vừa ra, mã nhiên tiên sinh ở thời điểm, còn có thể hạn chế hắn, nếu như không có có thể hạn chế người của hắn kia, hậu quả khó mà lường được. vốn là ta đối tiên tri rất có lòng tin nghe các ngươi vừa nói như thế bỗng nhiên liền cảm thấy nhiên võ nhị thập đ o ạ n còn giống như là không quá bảo hiểm mã nhiên nhìn tới đây trong thân thể cô đ g ọ n g tinh khiết đến mức tận cùng nội khí bắt đầu lăn lộn phun trào lẫn nhau thôn phệ không ngừng gây dựng lại thăng hoa tựa hồ là muốn lên cấp trở thành đẳng cấp cao hơn sức mạnh đây là đón g vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi, quanh thân khiếu huyệt, bắt đầu tỏa ra hào quang nhàn nhạt, từng cái xuyên ghép hợp lại, biên chế thành là thân thể người tinh đồ, từng cái từng cái no đủ khiếu huyệt loại nhỏ bộ phận, bắt đầu từ từ làm nhạt, biến mất, hình thành đơn thuần quần sáng. thời khắc này, mã nhiên thân như tinh thần, tinh đồ p h ó n ánh, diễn biến đến mức tận cùng nội khí, Trung quy ở lẫn nhau thôn phệ, gây dựng lại sau, phát sinh biến chất, chúng nó từ trạng thái rắn nội khí, từ từ ở tim nơi ngưng tụ là một viên tỏa ra nhàn nhạt kim quang kỳ là sao năm góc, n à y sao năm góc nhất chỗ đặc thù, chính là ở, bất luận từ góc độ nào đi quan sát, nó đều là sao năm góc, sẽ không hiện ra cái khác hình thái, đây là một viên tinh lực, nó cấu kết chạm đất cầu, mặt trăng thậm chí còn trong hệ mặt trời c á c h khác ngôi sao từ trường, mượn từ trường sức mạnh, không ngừng cường hóa từ thân, mạnh mẽ, rồi giao đến cực điểm sức sống, ở toàn thân phun trào, mã nhiên mơ hồ phát hiện, chính mình đối áp lực, trọng lực, chống hàn, chống nóng các phương diện khả năng thích ứng, đều vào đúng lúc này trực tiếp tăng lên mấy lần, ngoài ra, trước tùy ý miệng hồ chế tạo tinh lực hóa thân thủ đoạn, cũng biến thành sự thật. đến đây, mã nhiên chân chính đạt đến nhiên võ n h ị thập đ o ạ n cảnh giới, hắn đối chân không hoàn cảnh khả năng thích ứng, lại tới một n ắ c thang, vũ trụ m i n h mông bên trong, cực đoan hoàn cảnh vô số, bất luận là tiếp cận độ không tuyệt đối cũng hoặc là mấy trăm triệu độ khu vực, đều không phải số ít, Ma hiện tại, mã nhiên đã từng tích lũy, ở đạt đến nhiên võ n h ị thập đ o ạ n sau, rốt cuộc biến hiện, kiếm thù, ma tử hôn t r ư ơ n g đối nhục thân cường hóa, nhiên võ hệ thống tăng cường hiệu ứng, huyền tiên hôn t r ư ơ n g dung phể toi ô ta ma hi me tinh hoa sinh mệnh, tất cả tích lũy, để mã nhiên rõ ràng nhận thức đến chính mình hiện tại chỗ đạt đến trình độ, coi như là ở năm ngàn cơ trái phải trong hoàn cảnh, cũng không sẽ lập tức bị thương tổn, có thể chống đỡ tương đối dài một quãng thời gian. nói đơn giản, chỉ cần tiến thêm một bước, mã nhiên là có thể ở thái dương mặt ngoài ngao du rồi. mặc dù là hiện tại, hắn nhảy vào nhiệt độ cao nhất chỉ có một trăm bốn trăm cơ trong hồ dung nhăm, cũng thì tương đương với ngâm một cái tắm nước nóng, bất chi bất giác, nội khí đã trở thành quá khứ thức, tinh lực, mới là thời đại mới cường giả cọc tiêu, mã nhiên nhẹ nhàng lay động ngón tay, điện thoại di động bị từ lực xúc động, bay tới trong lòng bàn tay, nhìn địa cầu siêu phàm diễn đàn trên ngôn luận, mã nhiên suy nghĩ một chút, cho thư ký của chính mình phát điều tin tức, thảo lư học xã, một gian trong phòng làm việc, ta nhìn thấy là cảng tương lai xa xôi, tình huống bây giờ, tạm thời còn đang nắm trong bàn tay, nhìn thấy mã nhiên phát tới tin tức, khương thái trầm ngâm chốc lát, trả lời, rõ ràng, mặc dù là siêu phàm thời đại, cũng không phải chỉ có đánh đánh zip zip, thế giới xưa nay đều không có đơn giản như vậy, đứng ở bên cạnh hắn hoàng về quốc xã trường, không nhìn được mở miệng nói, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng rõ ràng không được sao, dùng địa cầu siêu phàm diễn đàn có chút làm điều thừa chứ khương thái tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm người vững vàng nghe nói như thế hắn trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt chúng ta sử dụng phương thức này hướng nhiên ca biểu đạt lo lắng đã là cực hạn rồi có mấy lời không thể nói quá rõ ràng hoàng lão n g à y phải biết nhiên ca là dùng đao nói tới chỗ này, khương thái dừng một chút, bổ sung giải thích, đao thế, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhiên ca đối với người nào đều là một bộ tao nhã quân tử khiêm tốn diễn xuất, nhưng ngài nhất định phải rõ ràng, đó chỉ là một tầng biểu tượng, bản tính của hắn, là bá đạo, khương thái mở ra tay phải, c h ầ m rãi hợp lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng nắm lấy, lại dường như nắm lấy thế gian vạn vật. Niên h ca muốn, là khống chế tất cả lượng biến đổi, quân lâm thiên hạ, lấy t ự thân ý chí bảo vệ hoàn cầu. Nếu Niên h ca đưa ra như vậy trả lời chắc chắn, như vậy, hắn khẳng định có từ triệu quan lan dưới tay toàn thân trở ra nắm chặt. khương thái cho rằng, phía trên thế giới này, Trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài, hiểu rõ nhất mã nhiên, khả năng chính là chính hắn rồi. Mọi người cộng sự thời gian không tính là quá lâu, có thể khương thái đối mã nhiên hiểu rõ, thậm chí càng ở mã nhiên cha mẹ bên trên. nghe đến đó, hoàng vệ quốc xã trường sắc mặt biến ảo không ngừng, mấy lần biến ảo, lúc này mới thăm thắm thở dài, ai, người già rồi. theo không kịp các ngươi những người trẻ tuổi này dòng suy nghĩ rồi nhớ kỹ không quản phát sinh cái gì chúng ta lão gia hỏa này đều sẽ vĩnh viễn chống đỡ các ngươi không có điều kiện tiên quyết bởi vì lão hoàng biết những người trẻ tuổi này tín ngưỡng lập trường và niềm tin kiên định không chút nào ở thế hệ trước bên dưới nói tất lão hoàng c h ậ m rãi rời đi văn phòng khương thái hai con mắt vi đóng chỉ chúc lát sau lại mở hai mắt ra chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân ngày có ở đây không màu vàng nhạc tiểu hạt đào tròn vo bóng dáng ở trước mắt hắn nổi lên trong tay sự tình toàn bộ làm thỏa đáng n h ư n ca nếu như còn có những nhiệm vụ khác lời nói xin truyền cáo tiểu hạt đào trên không trung lắc lư hai vòng Lúc này mới thông qua ý thức truyền nói tiếp cận hai trăm cái nhiệm vụ chúng ta tất cả đều hoàn thành rồi kế tiếp là thần thánh không thể xâm phạm nghỉ phép kỳ ta đi chọc bill màu vàng tiểu hạt đào trong t r ư ớ c mắt biến mất không còn tâm tích trước không biết được tại sao mã nhiên đột nhiên cho nó sắp xếp hơn một trăm cái nhiệm vụ nếu như đơn thuần dựa vào nó chính mình E sợ đợi được nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, cũng không biết đến ngao tới khi nào. May mắn chính là, trước ở trung quốc đông bắc bộ thời điểm, mã nhiên cho chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm thân phận, để nó cũng có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. vậy thì cho tiểu h ạ c đào dựa thế cơ hội, được sự giúp đỡ của khương thái, tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều viên mãn kết thúc công việc, thậm chí có một cái nhiệm vụ, còn vượt mức hoàn thành rồi. Dư luận điều khiển nhiệm vụ, diễn biến ra địa cầu siêu phàm diễn đàn thứ này, chỉ dựa vào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng khương thái, tự nhiên không thể làm ra địa cầu siêu phàm diễn đàn loại này quái vật khổng lồ. nhưng là, khương thái phía sau, đứng ba mươi bốn cái tỉnh cấp khu hành chính gần năm mươi học xã, nhiều như vậy học xã bên trong, có thật nhiều khống chế cổ quái kỳ l ạ siêu năng lực các xã viên đây chính là một luồng sức mạnh to lớn ở không có một cách điều lệ nghiêm minh tổ chức cùng một cách anh minh lãnh tụ tình huống bọn họ chính là năm bè bảy mảng vô pháp ngưng tụ lại cùng nhau mà thương thái làm mã nhiên đại bí dựa vào mã nhiên t h í ở tiểu hạc đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ Chế tạo văn minh thủ hộ giả c á c h này không vì thế nhân biết được tổ chức, do khương thái, tống sờ, vạn hải h à o chu hàm d ị c h bốn người liên hợp kiểm định, hơn nữa dương quang chiếu, băng dế, bành hán thanh, l i ễ u hoa điệp, hạ nam quang đám người dành cho thử thách cùng xét duyệt, thông qua tầng tầng sát hạt người, liền có thể trở thành thủ hộ giả, trở thành cùng c h u n g c h í hướng chiến hữu, Mỗi một tên tổ chức thành viên, đều nắm giữ địa cầu siêu phàm diễn đàn bộ phận quyền hạn. Tổ chức đó mới vừa xuất hiện thời điểm, cũng từng hướng hoàng về quốc xã trưởng báo bị quá. Lão hoàng cũng không có xem là một chuyện. trong nháy mắt, văn minh thủ hộ giả liền hấp thu đại lượng siêu phàm nhân tài, kéo đến lượng lớn tài chính, cấp tốc trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ, địa cầu siêu phàm diễn đàn, cũng chỉ là tổ chức đó biểu hiện bên ngoài hình thức thôi. Dù vậy, nên diễn đàn cũng cấp t ố c gợi ra cao tầng coi trọng, ném vào cùng chính sách nâng đỡ. hiện nay, nó đã trở thành đánh hạ dư luận cao điểm trọng yếu lời khí. thậm chí, trên địa cầu siêu phàm diễn đàn dưới sự giúp đỡ, mã nhiên thành công lên cấp đến nhiên võ nhị thập đoàn cấp độ, đạt đến chân chính phi nhân cảnh giới, tất cả những thứ này, mã nhiên đều rất rõ ràng. Lại chỉ là tiến hành vĩ mô phương lược điều khiển, cũng không đi quấy dày kế hoạch cùng sách lược tình tiết thực thi. Việc phải tự làm, chỉ có thể nói rõ một cái nhân công làm g á n g độ hài lòng, là một tên hợp lệ tinh anh công tác giả, nhưng không ý nghĩa đó là một tên ưu tú người quản lý cùng lãnh tụ. Mã nhiên tin tưởng các bạn bè năng lực, thương thái, Tống sờ, vạn hải hào, chu hàm dịch, dương quang chiếu, băng dế, bành hán thanh, l i ễ u hoa điệp, h ạ nam quang, đồng hoài minh, n ô định, diệp sơ đông, các bạn bè mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở vị trí của mỗi người phát sáng tỏa nhiệt, gặp phải vấn đề, lẫn nhau trợ giúp, trợ giúp lẫn nhau, luôn có thể đem sự tình làm được viên mãn, thỏa đáng, chí ít cho tới bây giờ, không có người từng ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, tô sắc vi, nàng biết địa cầu thủ hộ giả tồn tại, cũng biết địa cầu siêu phàm diễn đàn khống chế ở trong tay ai, nhưng không có tham dự đến kiến thiết trong công việc, võ thần chỉ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, đã đủ rồi, thời gian thuấn t h i ể m trong trước mắt ba ngày quá khứ rồi, núi võ đăng, kim đình, mã nhiên cùng triệu quan lan sừng sừng ở dày đặc trong mây trắng, hai người bằng hư ngự phong, xa xa đối lập, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm m ư ờ i sáu bốn trăm một mươi năm mã sắc vi cùng c h ấ n quốc siêu c h ấ n quốc, thập yên, đan giang khẩu, núi võ đăng, làm đạo giáo danh sơn cùng võ đăng võ thuật nơi khởi nguồn, nơi đây vẫn có tuyên cổ vô song thắng cảnh, để nhất thiên hạ tiên sơn mỹ dự. tuy rằng siêu phàm thời đại giáng lâm sau đó, võ thuật suy thoái, nhưng núi võ đang lữ khách lưu lượng không giảm mà lại tăng. Mỗi một ngày, đều có đến từ các nơi trên thế giới quan khách nhóm đặc biệt trước đến bái phòng, hy vọng có thể đụng vào đại vận, nhảy một c á c h trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả, cho tới bây giờ, núi võ đ ă n g cũng không có bất luận cái gì người may mắn sinh ra nghe đồn nhưng cũng không cách nào ngăn cản các lữ khách nhiệt tình chỉ là ngày hôm nay to lớn trên núi võ đ ă n g chỉ có vẹn vẹn mấy chục đạo bóng người ở đây thường ngày là tuyệt đối không thể sự t ì n h bây giờ núi võ đ ă n g đã sớm bị khai phá trở thành điểm du lịch trừ bỏ lữ khách bên ngoài còn có thật nhiều gần núi ăn nhờ núi gần nước ăn nhờ nước địa phương cư dân mỗi ngày hừng đông ba bốn giờ sắc trời mông lung màn đêm chưa từng rời đi thời gian đều sẽ có người rất sớm rời giường thừa dịp ít người thời điểm bò lên trên kim đỉnh quan sát mặt trời mọc tiện thể rèn luyện thân thể các lữ khách sờ soàng leo núi thời điểm thường sẽ ở trên thềm đá dòm ngó thấy bóng người nhưng là những ngày gần đây, tình huống hoàn toàn khác nhau. từ ba ngày trước bắt đầu, toàn bộ núi võ đ ă n g đều bị phía chính phủ phong tỏa, các lứ khách vô pháp vào bên trong, địa phương cư dân cũng bị tạm thời sắp xếp đến ngoài núi tới gần khách sạn ở lại, phong tỏa trong lúc cho cảnh khu cư dân mang đến tổn thất kinh tế, mỗi người đều có thể lính đến đối ứng trợ giúp h u y ề n tiên cùng tiên tri quyết đấu võ đang đỉnh nghe tới có chút trong tiểu thuyết võ hiệp quyết chiến tử cấm thành mùi vị nhưng quyết đấu cũng không phải là toàn bộ tiên kỳ chuẩn bị cùng đến tiếp sau thu đuôi v ụ n vặt công tác cũng là trọng điểm hai người không thể hẹn cẩn thận thời gian điểm trình diện trực tiếp đấu võ sở dĩ những việc vặt này liền rơi vào hoàng v ệ quốc xã trưởng trên người may mắn chính là làm trong tỉnh hồ b ắ c duy nhất học xã cao nhất người nói chuyện, lão hoàng quyền lên tiếng đầy đủ trọng, xử lý những chuyện này, tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không có gặp phải quá nhiều khúc chiết. duy nhất phiền toái nhỏ, là ba ngày nay tới nay, dưới chân núi võ đ ă n g từ không giờ đến hai mươi bốn điểm, luôn có người nỗ lực phá tan phong tỏa, lẻn vào núi võ đ ă n g bên trong, khoảng cách gần quan sát mã nhiên cùng triệu quan lan luận bàn từ sáng đến tối đều là một bộ tiếng người huyên náo huyên náo bùi trên hình ảnh v ị đại ca này nhà ta liền ở tại núi v õ đang bên trong á các ngươi không thể ngăn không cho ta về nhà chứ cái gì chợ i ú p ta có thể không muốn món đồ kia sao ta liền muốn về nhà tại sao những người kia có thể đi vào ta không thể vào ta không phục, thôi đi, nhân ra là học xã t i n h anh, có hiểu hay không, ngươi nếu có thể thi được học xã, đồng thời tài năng xuất chúng, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, hoặc là lập xuống đại công, ngươi cũng có thể đi vào, phi, đặt nơi này tổn người đâu, ta con mẹ nó liền thanh hoa bắc đại đều thi không đậu, còn đi thi học xã, mẹ nó liền thanh bắt đều thi không đậu lời này là mấy cái ý tứ a là ta theo không kịp thời đại sao thôn võng thông đại học danh tiếng đã là quá khứ thức học xã mới là vương đạo lại châu bò trường đại học tiếng anh lại kiệt xuất ưu tú nhân tài hắn cũng không sánh bằng siêu năng lực nhân tài a lời này nói bất công nghe nói thượng hải giao đại đã bắt đầu cải cách đứng đầu nhất học thuật nhân tài cũng sẽ cùng ma đô học xã hoàn thành kết nối thực tập thời điểm trực tiếp đưa đi ma đô siêu tự nhiên trung tâm nghiên cứu nếu như công trạng ưu tú có thể bắt được mở ra giấy chứng nhận thân phận so với phổ thông học xã thành viên cao hơn nữa tin tức này từ đâu làm làm sao cảm giác một c ỗ lời truyền miệng mùi vị a hát ngươi còn đừng không tin Ta đường ca chính là ma đô trung tâm nghiên cứu siêu tự nhiên nhà nghiên cứu. Ký rồi hiệp nghị bảo mật nội dung. không thể nói. thế nhưng có chút không quá quan trọng đồ vật. vẫn là có thể chia sẻ một hồi tỉ như tiên tri mã nhiên. trừ bỏ c h ấ n quốc cấp năng lực giả cùng nhiên v õ hệ thống người khai thác bên ngoài. cũng tương tự là siêu tự nhiên năng lực nhà nghiên cứu. đây không phải phí lời sao. ta con mẹ nó dùng đầu gối suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến điểm này. hơn nữa địa cầu siêu phàm diễn đàn bên trong, sớm đã có người đoán được rồi. Oa! mới vừa rồi bị bắt tới vị kia lão ca. dấu ở đâu cái xó x ỉ n h a. trời ạ! cứ là ẩm dấu dòng giã ba ngày mới bị bắt được. là cái làm lính trinh sát hạt giống tốt. xin thương xót a. vị này đẹp đẽ tỉ tỉ. ta là tiên tri phan cuồng có thể làm cho ta đi vào một hồi sau ta chỉ là muốn mở ra tự tay viết ký tên mà thôi binh ca ca nhìn ta nhìn ta ta cùng đám người này không giống nhau ta là sống lại trở về ta ở mấy chục năm sau tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn cũng là cùng chấn quốc cấp đãi ngộ ta có trọng yếu tình báo nói cho nhiên ca thật thả ta vào đi thôi, quân chúng trí tuệ là vô cùng, mọi người vì tiến vào núi v õ đ ă n g khoảng cách gần quan sát triệu quan lan cùng mã nhiên luận bàn, đã không chừa thủ đoạn nào rồi, có chút người tìm mượn cứ so sánh thân thiết, tỉ như nhà mình ở tại núi v õ đ ă n g bên trong, chính mình bạn cùng phòng mắc phải tuyệt chứng trước khi chết nhĩ g đến mở ra tiên tri khí tên vân vân. có chút người tìm lý do liền so sánh không hợp thói thường rồi nói mình là người trọng sinh là cùng chấn quốc cấp đãi ngộ cái kia đã là so sánh rục rè rồi so với này càng điều kỳ quái lời giải thích không chỉ có hơn nữa còn có rất nhiều xin đừng nên cho công việc của chúng ta chế tạo không tất yếu gánh nặng mã sắc vi tiểu muội muội h ạ nam quang thở dài nhìn trước mắt t ự s ư n g mã sắc vi mười bốn tuổi thiếu nữ, lườm một cái, Nghệ ể oải nói, tuy rằng ngươi n ộ i khí tu vi s ắ c thực không yếu, so với rất nhiều kỳ thứ ba phổ thông học xã thành viên đều mạnh, lớn lên cũng rất đáng yêu. thế nhưng, tiểu cô nương lập tức nói chen vào, vô cùng đáng thương nói, quang thúc, ngươi không nhận thức ta sao, quang thúc, ta mới vừa trăng tròn thời điểm, ngươi còn mang ta bay ở trên trời quá đây ngươi tính khí được không rồi ta lúc đó đái ở trên người ngươi ngươi đều không tức giận này h í tinh phụ thể tư thái để hạ nam quang tê cả ra đầu cũng chính là tính khí đầy đủ tốt hắn có thể đảm nhiệm được công việc này rồi đổi c á c h khác học xã tinh anh lại đây p h ỏ n g chừng đều phải cho cô nương này đầu chùi ra bao đến cái tiểu nha đầu này cuộn phim nói mình là từ vị diện song song xuyên qua mà đến là một vị diện khác bên trong tiên tri cùng võ thần con gái kế thừa hai người ưu tú ghen sau đó ở văn minh hủy diệt nguy cơ bên dưới trải qua vô cùng mài g ũ a rốt cuộc tu luyện tới nhiên võ hai mươi năm đoạn trở thành siêu chấn quốc cấp tồn tại bởi vì vị diện qua lại không gian loạn lưu bị thương nặng t ổ n thất chín mươi chín công lực sở dĩ hiện tại mới chỉ là nội khí nhị đoạn trình độ tuy rằng cố sự biên rất không hợp thói thường nhưng tình tiết rất đúng chỗ hiển nhiên n h à đầu này ở đến núi võ đang trước từ lâu đắn đo suy nghĩ lai lịch lô giá sen c ô n sit ten si từ thuật thông thuận diễn k ý cũng rất đúng chỗ các công nhân viên lúc đó đều bị nàng dọa dẫm rồi nhưng là giả dù sao cũng là giả, hạ nam quang chỉ là mang theo nha đầu này ở đo lường liên trên đi rồi một chuyến, liền để nàng lộ ra nguyên hình. giả tuyết, mười bốn tuổi, không cha không mẹ, thanh sơn cô nhi viện lớn lên, hạ nam quang xoa xoa phát chứng h u y ệ t thái dương, ngươi tên họ này, xác thực rất ruồng dị, thực tại không giống người bình thường, thế nhưng, thứ ta nói t h ẳ n g vừa nãy chúng ta ghen h i ể u chỉnh năng lực giác tỉnh giả đã vì ngươi từng làm kiểm tra rồi nàng có thể trăm phần trăm khẳng định ngươi cùng tiên tri võ thần không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ còn có ngươi cha mẹ ruột chúng ta đã giúp ngươi tìm tới bọn họ đang ở đến thập yên trên đường tính toán thời gian bọn họ hẳn là đã đến tự xưng mã sắc vi thiếu nữ trước mắt liền héo xuống dù xuống đầu, không biết được đang suy tư cái gì, nàng không phải cái thứ nhất nhận mã nhiên làm cha hài tử, cũng sẽ không là cái cuối cùng. trên thực tế, này ngăn ngắn ba ngày bên trong, riêng là hạ nam quang bên này, liên tiếp đón quá vài vị sử dụng tương tự mượn cơ thiếu niên rồi. chỉ có điều, vị này tên rất có nhân vật chính phạm dạ tuyết, là cố s ử biên tốt nhất một cái, Hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm mười bảy bốn trăm mười sáu một mình đấu hàng mẫu, lôi phá bầu trời, còn có mấy cái so sánh không hợp thói thường ra hỏa, tự xưng phụ thân là mã nhiên, mà mẫu phương là Eva, Shana, l i ễ u hoa điệp, kim ji na v v. những người kia, hạ nam quang căn bản chẳng muốn tiếp đón, liền bọn họ biên đi ra bi tình cố sự đều chẳng muốn nghe, liền trực tiếp để đám này xa điêu cúc đi rồi, lấy mã nhiên tính tình, dù cho là lựa chọn cô độc cuối đời xác suất, đều muốn lớn hơn nhiều so với chọn trở lên mấy c á c h làm phối ngấu xác suất, e va, s a na không thể lý do. rất nhiều học xã thành viên đều biết tiên tri là cái có tinh thần b ệ n h thích sạch sẽ nam nhân, giữ mình trong sạch, dép cái áp như kẻ thù, xem qua xuyên k h a đại điện ảnh người t i n t ư ở n g cũng đều biết, mã nhiên đối kim di na không có cảm giác nào, chính là coi nàng là thành cùng trận doanh minh hữu đối xử, chỉ đến thế mà thôi, cho tới liếu hoa điệp, làm phủ lam h ọ c xã nguyên lão hạ nam quang cùng ngô địch, cũng có thể vỡ ngực bảo đảm, vì này người sống chớ tiến ngự tỉ, cùng mã nhiên ở giữa, không có bất luận cái gì trừ bỏ chiến hữu bên ngoài quan hệ, trong lòng nàng người, có một người khác, nghĩ tới đây, h ạ nam quang mặt già đỏ ửng, lắc lắc đầu, n h ấ p mâu nhìn hướng về phía trước, địa cầu chưa bình, dựa vào cái gì thành ra, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có nói chuyện yêu đương tư cách, cùng tiên tri, võ thần, thượng đế những ngày thứ nhất danh sách cường giả so ra, hắn còn kém rất xa, cách đó không xa, tự xưng mã sắc vi thiếu nữ giả tuyết, đang cùng đến đây nhận thân cha mẹ ôm cùng nhau, khóc làm một đoàn, tiếp thu lực rất cường, cũng là cách thiếu tình thương cô nương a, giải quyết xong giả tuyết phiền phức sau, hạ nam quang phát động ngự không năng lực, x u n g vào mây trời, hướng về kim đ ỉ n h phương hướng bay đi, giống giả tuyết khó giải quyết như vậy vấn đề khó, là số rất ít, phần lớn tìm việc xa điêu, các công nhân viên đều có thể thích đáng xử lý. n ú i võ đăng, nam nham cung trước, đồng hoài minh, vạn hải hào, tống sờ, ngô địch, diệp s ư đông chờ học xã tinh anh t ổ hội một đường, thời gian gần đủ rồi. nói đến, chỉ là một lần phổ thông luận bàn mà thôi, chúng ta ở địa siêu diễn đàn trên đem thanh thế tạo lớn như vậy. sẽ không xảy ra sự cố chứ sẽ không lão hoàng có phải là nghĩ quá nhiều rồi nam nham cung cùng kim đỉnh khoảng cách xa như vậy không đến nỗi bị nhiên ca cùng huyền tiên giao thủ dư âm làm nát mới đúng lo trước hỏi họ phòng ngựa chu đáo đều là tốt đẹp hào ca ngươi gần nhất ngày càng ít nói lời ít mà ý nhiều phong cách có chút kiếm t h ủ lúc trước phạm đây chính là trong truyền thuyết bớt nói, trang cao thủ sao, hào ca, ngươi không phải vẫn gọi hắn a hào sao, được rồi đừng b ậ n rồi, lần này nhưng là cảnh tượng hoành tráng a, chúng ta này xem như là viên thính phòng rồi, xem thật kỹ, thật tốt học, thời khắc mấu chốt đừng tột u xích, nam nham cung nếu là nổ, quay đầu lại chúng ta lại cũng bị lão hoàng niệm khẩn cô chú rồi, cách xa như vậy, cũng coi như viên, lý hạnh kia chẳng phải là siêu cấp vơ chín trí tôn vế khách quý, hắn trực tiếp ngay ở trên kim đ ỉ n h nói thật, chiến đấu ở cấp bậc này, không phải dựa vào đến càng gần càng tốt, c h ú n g ta vị trí này, xem như là trừ bỏ t ử tiêu cung bên ngoài, tốt nhất khán giả vị, thái tử pha cũng kém một bậc, lại ở sau, cũng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra từ địa siêu diễn đàn trên nhìn đồng bộ trực tiếp rồi. địa siêu diễn đàn, tức địa cầu siêu phàm diễn đàn tên gọi tắt, tử tiêu cung, cũng không phải phong thần diễn n g h ĩ a bên trong hồng quân lão tổ đạo trường, mà là núi võ đang một c â y danh thắng cảnh điểm. Thái tử pha, xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tình kiếp kim di na dắt tay nhau mà tới, oành, gạc h đá vỡ vụn, mặt đất lõm, bùn đất nhảy ra, vào giờ phút này, lý đường tạo hình cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Hắn chính điều khiển một đài tạo hình t h ô lỗ g i á p máy, nên g i á p máy cao năm mét, độ trang là màu xanh ra trời, chuyên trở cao bước sóng nhận cùng khoảng cách vừa điện từ pháo, cả người tỏa ra kim loại hơi thở lạnh như băng, đồng thời có bên trong, khoảng cách gần tác chiến năng lực tổng hợp, nó không chỉ có thể phi hành, cũng có thể lèn vào trong nước biển, đồng thời có hải lục không tam tê năng lực. đài này r á p máy, bắt nguồn từ trường tồn văn minh kỹ thuật tư liệu, trung quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đã sớm đem phần lớn cửa ải đánh hạ, lý đường tiếp quản r á p máy hệ thống kiến thiết nhiệm vụ sau, chỉ là gõ nát mấy cái chỗ khó nhất liền làm ra đời thứ nhất trung quốc r á p máy, trên người hắn xuyên là thử làm loại tên là hình thiên một hình trừ bỏ tam tê tác chiến ưu điểm bên ngoài nó cũng tồn tại một ít rõ ràng khuyết điểm tính năng phương diện cũng không ổn định tuy rằng trải qua nhiều lần kiểm tra nhân viên nghiên cứu nhóm có thể xác định ở hoàn toàn phát huy nên hình thiên một hình toàn bộ tính năng tình huống giáp máy người điều khiển ở hoàn mỹ điều k i ệ n bên trong tiêu hao thời gian nhất định, hoàn toàn có thể làm được một mình đấu hàng mẫu trình độ, nhưng nó đối người điều khiển đặc biệt tố dưỡng yêu cầu rất cao, tạm thời chỉ có số người cực ít có thể điều khiển. theo thời gian trôi qua, không ngừng đổi mới sau, giáp máy tính năng sẽ trở nên càng cường, đối phi công yêu cầu, cũng sẽ thích hợp giảm xuống, càng lợi cho phổ cập, n g ư ờ i ở rơi dùng thời điểm, Hẳn là càng nhẹ một điểm, kim di na mi tâm nhíu chặt, núi võ đang là địa cầu văn minh quý giá văn hóa phong cảnh di sản, ở tình huống cho phép thời điểm, chúng ta hẳn là tận lực bảo vệ nó, màu xanh ra trời giáp máy làm hai lần sách đầu gối động tác, đem rơi vào mặt đất bàn chân d ơ lên, âm thanh của lý đường từ trong cơ giáp truyền ra ngoài, hình thiên một hình trọng lượng là nó cơ sở vật lý thuộc tính, không có cách nào lại cắt giảm rồi. Bất quá, ta sau khi trở về, sẽ nghĩ biện pháp tăng mạnh giảm sóc hệ thống. Ba biết nay pha ngày Hắn phần lớn tinh lực đều vội đầu vào giáp máy nghiên cứu phát minh trong quá trình nhỉ ngơi thời điểm, Cũng ở phân tích tự thân trước mặt tình cảnh、Lý、đường làm đã từng xuyên pha thái tử. Có khôn vặt, Cũng có đại Hắn giáp vào làm máy phát thời tích thái đầu lực Lý trước tự mặt tử vặt trí tuệ vội điểm đại cứu Có có đều đã quá rõ Ở ở Bị tình kiếp chói chặt chính mình. Nhìn chính như chói kiếp chịu đường ế chế. tế. chế. n Na hạn Trên nhiên cùng tô sắc vi khống Kim Di phải Vi mã thực Sắc Tô Là Lý bị đ không chịu chết đi như thế, hắn muốn sống, hơn nữa, không chỉ là sinh tồn, còn có sinh hoạt, ở siêu phàm trong sở nghiên cứu ba ngày, Lý đường vì bày ra tự thân giá trị, có thể nói là vắt hết ớt. trong được bao nhiêu tâm huyết, mới đánh hạ giáp máy chế cửa bao ai tạo nhiêu tầng tầng huyết. hạ khó. Mới giáp tâm t máy quá trình này, hắn cũng từ từ tán thành những kia từng bị hắn coi là văn minh cấp thấp thổ dân nhân viên nghiên cứu khoa học, đánh hạ một c á c h nghiên cứu khoa học hạng một vấn đề khó, lại như là đánh thắng một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến dịch, ở công thành khắc khó trong quá trình, lý đường tâm thái trong lúc vô tình, phát sinh một ít biến hóa, h ắ n bắt đầu thừa nhận người địa cầu trí tuổi cùng linh tính, không còn đem những kia một cái ánh mắt liền có thể chừng chết văn nhựt nghiên cứu viên coi là run dế, mà là xem là hết sức lệch khoa người, làm hình thiên một hình xuất hiện tại lý đường trước mắt thời điểm, tuy rằng lý đường không quá đồng ý thừa nhận, nhưng h ắ n cũng không thể không nhìn thẳng bản tâm sáng tạo cảm giác thành công, không kém chút nào với chinh phục cùng thực dân, thậm chí càng còn vượt qua, cho tới kim di na nữ nhân này, lý đường thái độ đối với nàng, cũng không giống trước như vậy rét b ỏ căm rét rồi, không quản hướng sau làm sao, chí ít ở ba ngày nay, lý đường có thể thông qua tình kiếp liên hệ, rõ ràng nhận biết được, kim di na không có miệng ăn nối lở, ngược lại biểu hiện gì thường chăm chỉ, Trừ ăn ra uống giấc ngủ bên ngoài, những thời gian khác, đều háo về mặt tu luyện. Trong quá trình này, tu vi của lý đường cảnh giới, cũng bởi vì tình kiếp liền mang theo khôi phục một ít, đầy đủ nỗ lực người, bất luận chủng tộc, bất luận giới tính, không quản những phương diện khác tồn tại bao nhiêu thiếu hụt, luôn có thể để người khác mắt tương đãi, t ử tiêu cung ở ngoài, t ô sắc vi ngạo nghễ đứng ở đỉnh mây, quanh thân mây khói lượn lờ, tiên x ư ơ n g mịt mờ, phàng phất tiên t ử giáng trần, bên trong đôi mắt đẹp hảo quang k h ẽ nhúc nhích, không giống phàm nhân, cách đó không xa, trên bầu trời, ánh chớp phun trào, tia điện gào thép, ầm ầm ầm, tô sắc vi chú ý tới, một trận vang trầm qua đi, mênh mông vòng trời, càng bị một đảo màu vàng ống lôi đình vỡ ra đến ở đó phá nát thiên ngân bên trong hai bóng người ngạo nghễ sừng sững hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm m ư ờ i tám bốn trăm một ư ơ i bảy vòng trời nứt thần long ra kim đỉnh điểm mù núi võ đ ă n g Kim đ ỉ n h ánh bình minh vừa ló sạng, mặt trời đỏ ẩ n hiện, trên đám mây, mã nhiên cùng triệu quan lan đối lập mà đứng, không có nửa câu phí lời, ánh mắt đối đầu, liền trực tiếp đấu võ, ngày xưa gì thường chen chúc trên kim đ ỉ n h giờ khắc này chỉ có lý hạnh một người, trong tay hắn nhấc theo v ĩ n h động máy quay phim, đem màn ảnh đối hướng bị ánh chớp xé xách vòng trời, cả người đều đang phát run, địa siêu diễn đàn bên trong, chính đang quan sát trực tiếp các quốc gia đám bạn trên mạng, dồn dập cố sức chửi n h i p ảnh ra không đủ chuyên nghiệp, hẳn là biến thành người khác lại đây. lý hạnh liếc một c á c h điện thoại di động, khí g i ậ n sôi lên, cũng không quen đám này khán giả, trực tiếp mở đỗi, phải, ta là tay run, nhưng tốt xấu ta còn có thể đứng ở chỗ này, miễn cưỡng có thể đem màn ảnh nhắm ngay, đổi các ngươi lại đây. phòng chừng hiện tại đã đem trường đát hôn ngay rồi. ta, cực hàn lý hạnh, a cấp năng lực già, đồng thời nắm giữ nội khí tam đoạn tu vi. trải qua mười chín chiến, các ngươi ai muốn là không phục, có thể lưu lại tên cùng địa chỉ. sau ngày hôm nay, ta đến với các ngươi đánh một trận. đ Ở siêu diễn đàn đám bạn trên mạng chính là dính c h i ê u này. b ị đ ố i một trận sau, mọi người cũng không tức giận. ngược lại một c á c hai h c á c h đều đã biến thành quân t ử khiêm tốn. ôn ngôn n g u y ễ n ngữ khuyên lý hạnh thêm ít sức mạnh. ở nhờ cơ hội lần này đã mài tự thân vân vân. khán giả từ tâm ngôn luận, coi lý hạnh là trường khí nở nụ cười. hắn tuy rằng tay vẫn cứ đang run lên, nhưng cũng không lại tức giận. bắt đầu chuyên trú làm lên hiểu rõ nói mọi người có thể nhìn thấy trên bầu trời đều là tiên tri cùng huyền tiên tàn ảnh mặc dù là v ĩ n h động máy quay phim cũng rất khó bắt lấy bọn họ di động quý tích vượt qua nhân loại động thái thì lực cực hạn tốc độ di động cũng không phải then chốt các ngươi biết không trước biết cùng huyền tiên khí tràng trèn ư p xuống coi như là ta như vậy không tính nhược siêu phàm giả cũng cảm giác trái tim lúc nào cũng có thể ngưng đập, hô hấp đều rất khó khăn, núi v õ đang bên này không khí rất tốt, hàm lượng oxy vẫn tính cao, nhưng ta hiện tại liền cảm giác không khí sền sệt cùng nước một dạng, không biết lúc nào liền có thể tại chỗ nổ chết, nói tới chỗ này, lý hạnh tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hai tay hợp lại, một cái băng dao đem v ĩ n h động máy quay phim đẩy vào không trung ở trên trời chầm chậm quay một vòng lúc này mới đem băng dao thu hồi cực hàn năng lực phát động tỏa ra từng trận khói trắng cùng hàn khí băng xương áo giáp đem lý hạnh cố định ở tại chỗ vào lúc này màn ảnh rốt cuộc không còn run run rồi lý hạnh thăm thắm mở miệng thanh tuyến run mọi người hẳn là nhìn thấy trên núi võ đang mỗi cái cảnh điểm, đều có học xã tinh anh bảo vệ. biết tại sao không, là vì phòng ngừa chúng nó bị tiên tri cùng huyền tiên luận bàn dư âm đập vỡ tan. điểm này, kỳ thực đã có khán giả chú ý tới rồi. trước xuyên p h a văn minh xâm lấn, v ẹ n v ẹ n là thất hoàng nữ e va, liền đập nát hơn một nửa cái thiên sứ chi thành, sau đó ở busan, tiên tri đối chiến sa na cùng e va, rõ ràng cục diện là nghiêng về một bên nghiền ớ p có thể cả tòa cao ốm, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một mặt phản đồ chi tường ở kéo dài hơi tàn, cao cấp siêu phàm giả ở giữa tranh tài, đối hoàn cảnh phá hoại, thực sự là quá nghiêm trọng rồi. Lần này, triệu quan lan cùng mã nhiên, có lẽ ngành thực lực tồn tại một chút sai biệt, có thể tốt xấu cũng là lực lượng ngang nhau đối thủ. hai người một khi đánh lên, e sợ chỉ là sóng trùng k í c h đều có thể hủy diệt hơn một nửa cái núi võ đ ă n g trong lúc nhất thời, đ ị a siêu diễn đàn bên trong, rất nhiều bạn trên mạng đều đang than t h ở thảo lư học xã người phụ trách có đảm đương, cân nhắc chu toàn. nhìn thấy những người này nhắn lại, lão hoàng lắc lắc mở ra n é t mặt già nua, những chuyện này nói đến dễ dàng hắn đã ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi trong học xã mặt đều là một đám không lương tâm tiểu duyệt một c á c hai h c á c h đều k ê u căng khó thuần khó dùng vô cùng may là còn có nghe lời hiểu chuyện mã nhiên biết lão nhân ra khổ cực liều m ạ n g hao tổn tự thân công lực cũng mạnh mẽ lại mở nội khí cung điện giúp hắn tăng lên tới nội khí tam đoạn đỉnh phong cấp độ, lão hoàng đương nhiên là từ chối. Dưới cái nhìn của hắn, mã nhiên chính là học xã chủ cột, là trung quốc tương lai, tiềm lực của hắn cùng năng lượng, không nên lãng phí ở nơi như thế này. đ á n g tiếc, mã nhiên quyết định sau, chín đầu châu đều kéo không trở lại. Sở dĩ, có nội khí tam đoạn đỉnh phong tu vi ăn mồi lão hoàng, tuy rằng ba ngày không ngủ nhưng giờ khắc này cũng là t i n h lực r ồ i dào khí huyết r ồ i dào không có quá nhiều khó chịu địa phương chỉ là nhìn núi võ đang dưới t r ê n vai thích cánh đám người lão hoàng luôn cảm giác có chút tâm mệt âm âm ầm sấm dền phun trào nguyên bản còn đang trâu đầu vé tai khán giả r ồ n dập lấy điện thoại di động ra cùng rất sớm chuẩn bị kỹ càng nhích ảnh trang bị nhắm ngay bầu trời trên đỉnh mây ống ánh màu vàng lôi đ ỉ n h phá nát bầu trời sau một khắc một c â y sừng giống như lục đầu giống như còng mắt giống như thò hạng giống như rắn bụng giống như thận lân giống như cá c h à o giống như ưng trường giống như h ồ tai giống như trâu sinh vật đột nhiên xuất hiện loại này t ạ o hình mọi người một mắt liền nhận ra đến, trăm phần trăm là trung quốc trong truyền thuyết thần thoại thần long, nồng nặc lưu huỳnh cùng o, o, nơi khí tức, trước mắt tràn ngập cả t ò a núi võ đăng, thần long toàn thân k i m hoàng ống ánh, hai con mắt màu vàng ống bên trong, tiềm tàng thần uy vô t ậ n ánh trước, mà v ậ y ở giữa, dung nham phun trào, khác nào yêu hoàng kia s ô i trào máu tươi, này, mới là huyện tiên triệu quan lan cho gọi ra hoàn toàn thể thần long. rất rõ ràng. Lần trước hắn đánh toi ô t a ma hi me thời điểm, căn bản cũng không có dùng toàn lực. trong lúc giật mình, mọi người yên lặng thất thanh, kinh ngạc mà nhìn hướng lên trời, mà đ ị a siêu diễn đàn bên trong, không thể tự mình chạy tới hiện trường các quốc gia dân mạng, cũng ở b ã o táp tốc độ tay. Lấy đầy màn hình dấu chấm than đến phát tiết nội tâm chích động, dung phệ chi long, rốt cuộc lại gặp được nó rồi. tuy rằng nhan sắc cùng lần trước không quá tương tự, nhưng tạo hình hoàn toàn tương tự, hơn nữa khí thế phương diện, rõ ràng so với trước càng cường rồi. cho nên nói, huyền tiên triệu quan lan ở hải yêu tai h ỏ a bên trong, quả nhiên không có sử dụng toàn lực sao. Hắn là c h ơ i mắt nhìn kia hơn ba mươi vạn đảo quốc nhân dân đi chết. Hắn kỳ thực có năng lực c ứ u vứt những người kia, âm mưu ra lăn ra ngoài. Huyền tiên đại nhân, là đảo quốc nhân dân trong lòng vĩnh viễn, không thể thay thế duy nhất chân thần, làm quan lan chi quốc quốc dân. Ta ở đây nhất định phải sửa lại một hồi trên lầu lên tiếng. Huyền tiên là c h ú n g ta thờ phụng chủ thần, mã nhiên tiên sinh, Cũng cái nên là ngang nhau tồn、tại. Đừng nói nhảm. nhìn. Tiên Không. gì? là là Là Mau ra tay Đao tại. tri rồi. Đó đ võ sĩ? ư ờ, n Nhật bản nguồn đường xèn g đao. đao đao đ bắt từ võ sĩ ú có tài nghệ. Sau đ trải qua từng đời một đời qua sửa c hiểu ữ a g ữ a hai nhau. hiện trên bản chất khác h người. i trên bản Xuất Có Ơ. v i ệ c lão ca, bổ sung một điểm tuy rằng nhật bản đao cùng đường đao nhìn qua rất giống nhưng t r i n h lệ kỳ thực rất lớn bao cương công nghệ tôi hỏa kỹ thuật phương diện đều có to lớn khác nhau trực quan nhất phân rõ phương pháp là nhìn đao lưng nhật bản đao võ sĩ đao lưng là u ố n lượng trung quốc đường đao đao lưng là thẳng u ố n lượng đao lưng càng không dễ dàng gãy vỡ chứ đao võ sĩ càng ưu tú một điểm, thà gãy không cong, mới là chính đạo, lệch lâu, đi mở mới thiếp, đừng chống đỡ ra nhìn quyết chiến, đau lòng lý hạnh, cảm giác đám kia cách xa ở nam nham cung học xã các tinh anh, hiện tại đều đang cả người phát run, sắc mặt trắng bịch, rõ ràng là không chịu nổi, kết quả kim đ ỉ n h bên này, chỉ có hắn một cái, thực sự là đủ may mắn a. ai ai, ta phát hiện một cái điểm mù, cái khác khu vực đều có người bảo vệ. Kim đình là khoảng cách quyết chiến gần nhất cảnh điểm, tại sao bên này không ai thủ a. lý hạnh, nha, ta không phải người, lý hạnh là nhíp ảnh ra, tự thân cũng khó khăn bảo, dựa vào cái gì bảo vệ kim đình a. học xã phương diện, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. tuyệt đối không thể, tiên tri mưu lự sâu xa, đi một bước tính mười bước, làm sao có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, thật kỳ quái a. những nơi khác, đều là cát bay đá chạy, dù cho là có học xã các tinh anh che chở, liền vách đá cũng đều bị giao chiến dư âm sung nát, kim đỉnh bên này làm sao gió êm sóng lặng, tuy rằng thấy không gió lắm, nhưng đánh giá, Tiên tri cùng huyền tiên vào lúc này khả năng đã đánh hơn trăm cái hiệp. Kim đình cũng không ai che chở. làm sao vẫn là khỏe mạnh. ta cảm thấy khả năng là tiên tri cùng huyền tiên không hẹn mà gặp lưu thủ. đều phân ra một ít sức mạnh bảo vệ kim đình. ai muốn là sức mạnh tiết lộ. sụt đổ rồi một điểm ngói. ai liền thua. rốt cuộc lần này là luận bàn. không phải sinh t ử đấu. hắc á n lưu. Men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm m ư ờ i chín bốn trăm m ư ơ i tám đen d ị c h thần lôi quang chi vũ, xé s á c h trên vòng trời, màu đỏ vàng thần long vòng vèo đỉnh mây, xem nó hình thể, càng mơ hồ có thể che lại nửa cái núi v õ đ ă n g Mặc dù là đứng ở dưới chân núi khán giả, vào đúng lúc này, cũng không khỏi nín thở, nguyên bản tự do đập trái tim, vào đúng lúc này, phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm lấy, trái tim mỗi một lần nhảy nhót, muốn tuyền s u ố t huyết dịch, là toàn thân cung dưỡng, đều gian nan không gì sánh được, đây chính là long uy sao, quá, quá khuyết đại rồi, cả người đều đang run, hoàn toàn dừng không được đến a. ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết, lý hạnh là cảm giác gì rồi, cực hàn tuy rằng vận khí kém một chút, nhưng cường vẫn là cường, chẳng trách không cho chúng ta tiến núi võ đăng, cái này cũng là một loại bảo vệ biện pháp a, điều này cũng ở ngươi tính toán bên trong sao, tiên tri, lão ca thực lực không sai a, thời điểm như thế này, còn có tâm tư chơi ngạnh bình thường bình thường huyện thành thứ ba một đám run lẩy bảy quần chúng vây xem ngước đầu nhìn hướng lên trời vào giờ phút này nguyên bản ăn mặc một bộ quần áo thường mã nhiên quanh thân quang sương lượn lờ trong khoảnh khắc hoàn thành rồi biến thân vẫn bị địa siêu diễn đàn trên các quốc gia khán giả lên án lý hạnh thời khắc này cũng không có kéo h ô n g xác xác thực thực hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình, thông qua điều động băng gió, để vĩnh động máy quay phim bay vào không trung, đem mỗi một cái quý giá màn ảnh đều thành công bắt tóm lại. giờ khắc này, mã nhiên thân mang nền đen viền bạc áo gió, bên trong mặt đồ trắng đáy ngọn lửa hồng lót trong, chân đạp l ụ c mang tinh chiến ngoa, cầm trong tay đồ dài khuyết đại màu đỏ ừng lưới thẳng n ạ m long đường đao, Trắng đen tóc dối đón gió phiêu dung. Ánh mắt quạnh quẽ. Thần thái thong dong chấn định. Giống như thần tiên trung nhân. Không biết được đạo diễn lý hạnh phải chăng ở hết sức kiếm chuyện. Màn ảnh đầu tiên là tập trung ở mã nhiên đường đao trên. Sau lại đổ l ệ c h đến triệu quan lan dưới trứng cái kia to lớn thần long bên trên. Hai đối lập so với dưới. Dù cho là sơ ý nhất đại ý khán giả. vào lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, mã nhiên ửng đỏ đường đao trên chỗ dấu vết thần long hoa văn, cùng triệu quan lan chỗ cho gọi ra thần long, ngoại hình mặc dù có chút khác nhau, nhưng thần tuổi nhưng là hầu như nhất trí, các quốc gia bạn trên mạng rất nhanh triển khai đầu óc bão táp, đều tự tìm đến tự cho là chính xác lý do, có người nói, huyền tiên triệu quan lan thần long, là ở cùng mã nhiên giao lưu nghiên cứu đòi sau m ớ i từ từ tiến hóa thăng cấp đến t ầ n g thứ cao hơn cũng có người nói địa cầu cường giả một ít tình báo bị ma tử trương cuồng mang về thương minh tinh triệu quan lan trước đó lúc tu luyện đã từng từng chiếm được những tài liệu này sở dĩ ở siêu phàm trên đường tiến lên thời điểm cũng có tham khảo quá càng có người cho rằng mã nhiên đường đao trên thần long, cùng triệu quan lan dưới chân thần long, kỳ thực là đồng nhất điều, chỉ có điều một c á c h là long hồn, một c á c h là thân rồng, huyền tiên cùng tiên tri hai người, từng ở tất cả mọi người cũng không biết tình huống, cộng đồng thăm dò quá một c á c h nào đó bí cảnh, cộng đồng chia cắt chiến lợi phẩm, còn có một chút suy đoán, liền dính đến não đ ồ n g lĩnh vực, các quốc gia bạn trên mạng sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng trực tiếp kéo đầy thậm chí có người cảm thấy mã nhiên cùng triệu quan lan là huyết mạch đồng bào cốt nhục thân bằng kỳ thực là tương đương với anh em ruột hai cách tồn tại chỉ có điều một cách lưu lạc thương minh một cách lưu lạc địa cầu sở dĩ trên người mây sẽ có tương tự tính chung muốn nói t ổ n g thông điểm huyền tiên cùng tiên tri ở giữa Kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Tính cách, tướng mạo, năng lực, tuyệt đại đa số l í n h vực lấy ra đối nghịch so với, cũng có thể dễ dàng nhìn ra. đây là hai c á c h tuyệt nhiên không giống cá thể. Sở dĩ suy luận này rất nhanh sẽ bị đám bạn trên mạng triệt để lật đổ rồi. so với này càng điều kỳ quái suy luận cũng có. tỉ như mỗi hành tinh ở tiến vào siêu phàm thời đại sau. đều sẽ sinh ra một vị thiên mệnh c h i tử, mà mã nhiên chính là địa cầu sơ đại thiên mệnh, triệu quan lan lại là thương minh tinh ba đời thiên mệnh, huyền diệu khó hiểu, dính đến hình mà lên đồ vật, cũng không vì mọi người chỗ tán thành, rút cuộc, mã nhiên cùng kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, huyền tiên triệu quan lan, đều tồn tại trên bản chất không giống, thương minh tinh ba vị này, đều là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hoành áp một thời đại, không có ngộ đến bất kỳ c u n g cấp bậc đối thủ cô hoành cường giả, mà trên địa cầu, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, còn có thượng đế xe vơ, còn có võ thần tu sắc vi, tuy rằng tiên tri bột sắt khả năng cho rằng, mã nhiên so với mặt khác hai cái đều mạnh hơn, nhưng mọi người cũng không cách nào c ó lấy lương tâm nói ba người này không ở cùng một cấp bậc trên, Bất luận nhìn thế nào, thượng đế p h e v ư cùng võ thần trên người tô sắc vi, cũng đều có chút thiên mệnh chi t ử khí chất, khán giả làm sao suy đoán phân tích, cùng chiến cuộc không quan hệ, trở lại chuyện chính, mã nhiên cùng triệu quan lan ở lúc tỉ thí, đều là thần thái lành lạnh, nửa câu phí lời đều không có, tựa hồ là sự chú ý độ cao tập trung, đều lấy ra từng người bản lãnh thật sự, đối mặt hình thể khổng lồ đến cực điểm, vòng v è o vòng trời không biết được bao nhiêu ca mơ thần long, mã nhiên sách ngược đường đao, không lùi mà tiến tới, hung hãn phát động tiến công bạch trong trước mắt, mã nhiên bóng dáng biến ảo, biến mất không còn tam tích, phảng phất dung nhập vào kia đường đao bên trong, đồng thời, một đảo màu lam đậm vết đao, đột ngột dấu vết ở thần long trên thân thể, dường như một vòng trăng non t ừ thân rồng trên mọc r a uy nghiêm mạnh mẽ hoàn mỹ thần long chỉ là tồn tại bản thân liền để vô số người ngây người như phóng không thể động đậy nó ở bất luận một nơi nào tồn tại đều sẽ hình thành một bức khác nào thiên thành tuyệt mỹ bức tranh tuyệt phủ thần công tự nhiên điêu khắc bất luận người nào là rèn đúc cảnh tượng đều không sánh được chân long xuất thế tình h cảnh, nó chỗ tồn tại khu vực, bất luận cái nào kẻ xâm nhập, đều sẽ có vẻ không hài hòa. nhưng mà, mã nhiên một đao chém ra, vảy rồng xoay, long huyết dâng trào, màu đỏ sầm r u n g nham cùng vàng dòng ánh chớp tàn phá trời cao, chân long phát ra phấn nổ rít gào sau, vết đao này lại phảng phất cùng thần long vốn là một thể. tuy hai mà một, cho người một loại vốn nên như vậy cảm giác, toàn bộ cảnh tượng bên trong, ít đi một phần hoàn mỹ, nhiều một phần bạo ngược, t à n k h ố c cùng thần thông đụng nhau sung kích cảm. Bức tranh này, tựa hồ càng thân thiết một ít, hết thầy khán giả đều ngừng thở, chỉ lo sai qua quý giá này hình ảnh, ngồi x ế p bằng ở trên đầu rồng triệu quan lan, bị trước mặt bổ một đao, thương tổn tựa hồ toàn bộ chuyển đến thân s ồ n g bên trên, bản thân nửa điểm thương thế cũng không, pha pha pha pha pha, đến được, mã nhiên, ta quả nhiên vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi bản năng chiến đấu, ta triệu quan lan nguyện gọi là tối cường, ngươi ở chém giết phương diện thiên phú tài tình, thậm chí so với ngươi khai thác siêu phàm hệ thống thiên phú, còn phải cao hơn gấp mười lần, nó kỹ, gần như đạo nói tất triệu quan lan cùng hắn dưới thân thần long hóa thành màu đỏ vàng đỏ lưu cùng mã nhiên hóa thân lam đậm vết đao chiến làm một đoàn oành oành oành kim hồng lam ba màu tia sáng không ngừng kích động toàn bộ trên núi võ đ ă n g trừ bỏ nồng nặc lưu huyền o o nơi khí tức bên ngoài lúc ầm lúc hiện tựa hồ thêm ra một loại mới mùi vị kỳ ảo trong suốt, thơm ngát, mặc dù là kích thích tính cực cường lưu h u y ề n mùi cùng o, o, nơi mùi vị, cũng không cách nào che lớp cố này mới diễn sinh ra đến khí tức, nó rất nhạt, lại chân thực tồn tại, mặc dù là núi võ đang dưới đám người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng là, cẩn thận đi cảm thụ, chuyên tâm hô hấp, rồi lại bắt giữ không tới sự tồn tại của nó phàng phất trước tất cả đều chỉ là ảo giác mã nhiên cùng triệu quan lan giao thủ hiện trường trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài những người khác đều nhìn cái cô quạnh chẳng qua là cảm thấy hiệu ứng hình ảnh kéo đầy bởi vì t r i n h lệ quá lớn động thái thị lực hoàn toàn càng không trên cái gì cũng không thấy càng không cần phải nói được chỗ tốt gì rồi trong trước mắt, hai người hóa thành thần quang, dĩ nhiên giao thủ mấy trăm cái hiệp, trên núi võ đang không bị xé xách v ò n g trời, nguyên bản theo thời gian trôi qua, đang thong thả khôi phục, nhưng là, triệu quan lan tựa hồ có chút phía trên, chỉ nghe hắn một tiếng nổ trá, đen kịp ánh t r ư ớ c tàn phá trời cao, bầu trời phá nát, điểm điểm mưa ánh sáng, từ trong cái khe hạ xuống, rơi ra ở núi võ đang mỗi một góc hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ b ê ít cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười bốn chương bốn trăm hai mươi bốn trăm mười chín đạo bảo thiếu niên ta tức võ đang xé s á c h trong vòng trời dường như ánh trăng v ậ y lưu quang hóa thành mưa rào tầm tá trong nháy mắt Đem toàn bộ núi v õ đang r ộ i thấu, đứng ở này mưa áng sáng bên trong mọi người, đều cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. trên người có bệnh, ốm đau bắt đầu yếu bớt, người khỏe mạnh, khí huyết cuồn cuộn, nắm chặt nắm đấm, có thể cảm giác sức mạnh ở một chút tăng cường, nguyên bản tựa hồ có chút ngơ ngơ ngác ngác đại não, Bị này mưa áng sáng một xối, trước mắt liền trở nên thanh minh, thông suốt, rất nhiều vấn đề khó, tựa hồ cũng trở nên trở nên đơn giản, càng quan tâm tự thân nhan trị các nữ h à i tử, chú ý tới mình ra rẻ tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng, lỗ chân lông cũng càng thêm căng m ị n nhắn nhủi rồi, có nội khí người, mơ hồ phát hiện, tự thân nội khí tu vi bắt đầu chầm chậm mà kiên định mãi mãi tăng lên, ở trong quá trình này, tiền lời lớn nhất quần thể, chính là thủ hộ giả tổ chức bên trong học xã các thành viên rồi. Tất cả mọi người nội khí tu vi, đều c h í ít tăng trưởng bốn mươi phần trăm. số may, lại có thủ đoạn, có thể tiếp nhận càng nhiều mưa án sáng người. tỷ như tô sắc vi, nàng nguyên bản mới vừa đạt đến nội khí thất đoạn tu vi, giờ khắc này nâng cao một bước. không chỉ có triệt để nắm giữ trước mặt cảnh giới điều khiển nhập vi cấp độ đặc chất, cũng lần thứ hai nện vững chắc căn cơ, lót phẳng đi về nội khí bát đoạn con đường, nếu như không phải muốn bảo vệ t ử tiêu cung, tránh khỏi kiến trúc bị mã nhiên cùng triệu quan lan giao thủ dư âm làm nát, nàng tiền lời chỉ có thể càng to lớn hơn. vào giờ phút này, tô sắc vi vừa bảo vệ bên người kiến trúc, vừa phóng thích nửa trong suốt nội khí, ở trên bầu trời tiến hành nhỏ bé điều khiển, n g o ạ i phóng nội khí, một lúc bị ngưng tụ thành đao h i ế m trường thương hình thái, một lúc bị ngưng tụ thành nhân loại thủ hộ thần s á n g sấp, kia thủ hộ thần tướng mạo, cẩn thận đến xem, tuy rằng vóc người dung mạo không đủ hoàn chỉnh, nhưng mơ hồ có thể thấy được điểm mã nhiên thần tủy, tô sắc vi đắc ý vô cùng, tay không nắm mã n h i n nay không thể so tay không tạo hệ thống có bài diện nhiều, sắc vi đại nhân, vĩnh viễn tích thần, trên vòng trời, mã nhiên trực tiếp đem hữu văn ảo giác kéo đầy, hiện trường mọi người tắm rửa mưa áng sáng sau sản sinh loại loại cảm giác, trừ bỏ nội khí tăng cường bên ngoài, đều chỉ là ảo giác mà thôi, đợi được mưa áng sáng không dưới sau, trừ bỏ nội khí tăng trưởng, cái khác chính phản biếu đều sẽ từ từ biến mất nội khí mãi mãi tăng trưởng trên thực tế chỉ là nhiên võ thập ngũ đoạn nội khí cung điện phối hợp hữu văn diệu dụng mà thôi tuy rằng mãi nhiên không thể giúp toàn cầu nhân dân đều tăng cao thực lực nhưng giúp mấy ngàn người hơn vạn người tăng cường nội khí tu vi vẫn không có bất cứ vấn đề gì rốt cuộc trước hải yêu tai họa thời điểm Hắn dung p h ể rơi mất toi otama hime toàn bộ sức sống, tư bản mạnh mẽ, căn cơ viên mãn, khí huyết r ồ i r à o không giống sinh vật hình người, tùy tiện giúp mấy ngàn người tăng lên, căn bản sẽ không giao động t ự thân căn cơ, nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, có một chút đáng giá chú ý chỉ có tu luyện nhiên võ người, mới có thể ở hiện trường đạt được lợi ích, cho tới những kia không có nội khí kề bên người người, mã nhiên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi, r ố t cuộc toàn bộ trung quốc cảnh nội, các đại tỉnh đều đều có siêu phụ cuộc thường trú, bất luận cái gì không phạm tội ghi chép thủ pháp công dân, đều có thể miễn phí lính nhiên võ sổ tay, bắt đầu tu luyện nội khí, làm một loại dầu cao vạn kim siêu phàm hệ thống, nội khí hạn mức tối đa, bị mã nhiên cất cao đến chân không cấp l í n h vực, tu luyện tới cấp độ cao thâm, thậm chí có thể nhục thân vượt qua vũ trụ, có thể nhiên võ ở cấp thấp thời điểm, không tồn tại bất luận cái gì độ khó, chỉ cần đồng ý trả giá thời gian cùng tinh lực, liền nhất định có thể tu luyện ra nội khí. trung quốc siêu phàm phổ cập mở rộng thời gian dài như vậy, như thế hậu đãi điều kiện cùng hoàn cảnh lớn, So với kiếp trước không biết được mạnh bao nhiêu lần, d ư ớ i tình huống như thế, còn luyện không ra nội khí người, kia đã cùng tư chất thiên phú không quan hệ, chỉ có thể nói, là bùn nhão không dính lên tường được, hoặc là mơ tưởng xa vời, không quản là tình huống thế nào, loại người này cũng không xứng được kỳ ngộ, mã nhiên sống lại trở về, nghĩ bảo vệ địa cầu văn minh, tránh khỏi b i kịch của kiếp trước cũng không phải nói hắn có thể thay đổi mỗi người vận mệnh làm mình có thể làm tất cả sự tình làm đến cực hạn còn lại giao cho thiên ý đây chính là mã nhiên tín điều lý hạnh nỗ lực điều động băng gió để nó đem vĩnh đ ộ n g máy quay phim mang theo đến không trung màn ảnh nhắm ngay mã nhiên cùng triệu quan lan c ẩ n t h ậ n chặt chẽ như đi trên băng mỏng làm đến một bước này, đã là cực hạn của hắn rồi. khoảng thời gian này, trừ bỏ thủ hộ giả tổ chức cho nhiệm vụ bên ngoài, c á c h khác nhàn dối thời gian, lý hạnh đều dùng ở huấn luyện tự thân siêu năng lực cùng tu luyện nội khí trên. cùng lúc trước vừa mới giác t ỉ n h siêu năng lực thời điểm so ra, hắn đã trở nên mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. dù vậy, lý hạnh hiện tại vẫn cứ thắm thiết ý thức được. mình và chân chính cường giả sự trinh lịch nhược quá yếu rồi nhất định phải trả giá gấp mười lần gấp trăm lần nỗ lực mới có thể đi theo sau lưng mã nhiên không bị bỏ lại quá xa chỉ có như vậy mới có tư cách nhìn thấy thay đổi thứ nhất bóng lưng lý hạnh trong lòng âm thầm bất chấp thời điểm mưa án sáng nhỏ xuống ở trên mặt hắn đây là vật gì hắn mở ra tay nỗ lực đi đón chủ hai giọt mưa áng sáng, thật tốt nghiên cứu một chút, có thể kia từng giọt quang chi vũ, rơi vào trong lòng bàn tay, chớp mắt liền bị da rẻ hấp thu, biến mất không còn tâm tích, rõ ràng cảm nhận được nội khí chính đang nhanh chóng tăng trưởng lý hạnh, cũng không có quá mức hưng phấn, hắn không tin trên trời rơi đĩa bánh, làm một tên thâm niên phi tù, lý hạnh vốn cho là đây chỉ là ảo giác. nhưng là, khi hắn mở ra hệ thống, nhìn tu vi đường tiến độ đang ở một phần trăm một phần trăm hướng lên tăng trưởng sau, hắn không còn nắm giữ thái độ hoài nghi rồi. Băng gió bao phủ mưa áng sáng, t ụ hợp vào bản thân, mỗi một giọt mưa áng sáng tiến vào trong thân thể, tu vi của lý hạnh đều sẽ tăng dài hơn nhiều. thực lực như vậy cùng cảnh giới cấp tốc tăng trưởng cảm giác thực sự là quá m ỹ diệu rồi khiến người ta say mê làm người si mê lý hạnh là c á c h tương đương có trách nhiệm tâm người mặc dù là ở vào thời điểm này hắn cũng chia ra một phần tinh lực nỗ lực đem màn ảnh nhắm ngay triệu quan lan cùng mã nhiên tận lực đi bắt giữ động tác của hai người hắn cũng không có lãng quên sứ mạng của chính mình Địa đàn siêu diễn gian tiếp bên trong Trong gian trực、tiếp. Lý hạnh, ta coi khinh ngươi rồi. thời điểm như thế này còn cân nhắc chúng ta những khán giả này tâm tình, cho ngươi cái năm sao khen ngợi. đúng đấy, cái khác trực tiếp, cũng đã đứt ra rồi. này m ư a áng sáng đến cùng là cái gì ạ. cực hàn, có thể giải thích một chút không. lý hạnh tranh thủ lúc rảnh rỗi. nhìn lướt qua điện thoại di động, nghĩ giải thích, lại phát hiện v ĩ n h động máy quay phim cách mình quá xa, coi như là nói cái gì, khán giả cũng không nghe được. Sau một khắc, trong gian trực tiếp đã có người đưa ra đáp án, này mưa áng sáng, chính là linh khí rồi, tắm rửa nó sau, có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên đẹp trai, biến thông minh, quả thực là dầu cao vạn kim, thuốc vạn năng a nghe ngươi tự thuật ta cảm giác không giống như là trong truyền thuyết linh khí càng như là đế lưu tương đế hoàng chảy ra huyết thanh đây là vật gì tại sao nghe tới như thế ô trung quốc bằng gấu các ngươi là ở lái xe sao đế lưu tương d ư ợ thạch tên có ngươi nói là một loại không hút thiết nam châm đạo gia gọi là áng trăng tinh khí bên trong đ ư ờ n g đế lưu tương. đã hiểu, trên thực tế không tồn tại đồ vật. đúng không? coi như là huyền huyến siêu phàm kỳ ngộ. vậy cũng dựng không bên trên a. hiện tại thái dương vừa mới bay lên. ta suy nghĩ, cũng không nhìn thấy cái gì mặt trăng a. thiên đạo giác tình, linh khí thức tình, ta hiện tại ngay ở núi v õ đăng. vừa nãy hấp thu một ít mưa áng sáng sau, cảm giác trong đầu linh quang lói lên, cảm giác nắm lấy một số trở nên mạnh mẽ thời cơ, lúc nào cũng có thể đột phá đến n ổ i khí nhị đoạn, kết quả triệu quan lan nhìn ta một mắt, ta linh quang, tắt rồi. hơn nữa, ta n ổ i khí cảnh giới lùi xoay chuyển, một tia n ổ i khí đều không còn sót lại. hơn nữa, Cảm g i á c thật giống không có cách nào tu luyện nữa ra nội khí rồi. đáng dép à. triệu quan lan kẻ nhân loại này chi địch. nhật bản lúc trước dùng thập quyền kiếm không đem hắn nổ chết. thực sự là đáng tiếc rồi. triệu quan lan người này. cường là thật tích cường. cậu cũng là thật cậu. các ngươi hiểu lầm huyền tiên. tuy rằng hắn không phải vật gì tốt. nhưng vừa nãy lên tiếng người này. t ừng ở trên mạng đen quá triệu quan lan cùng tiên tri, nói bọn họ chỉ là đang làm dáng, là ở cố làm ra vẻ, có thời gian này, không bằng đi chợ giúp một hồi nước mỹ hoặc là hàn quốc, giúp những ghia bạn bè quốc tế vượt qua cửa ai khó đừng phun ta、à. phía trên lời nói chỉ là khái quát tổng kết mà thôi, không phải ta nói, nắm c ỏ món đồ gì a, trắng đồng tình hắn rồi, này đ i ư u người thánh mẫu bệnh phạm vào chính mình không đi trợ giúp nước ngoài để cho người khác đi hả thực sự là sống chiêm chiếp bá nên ta phi thứ đồ gì chúng ta đều tự lo không xong còn cứu người nhân ra mã nhiên không cần tu luyện chính là nói a ngươi phun triệu quan lan kia không tính là gì chúng ta còn có thể làm bạn tốt ngươi phun tiên tri xin lỗi, chúng ta là kẻ định rồi, mẹ nó, huyền tiên hiện tại chỉ còn lại một c á c h đầu rồi, tốt mẹ nó khủng bố a, may là ta không đi hiện trường, không phải vậy cảm giác làm át mộng đều muốn mơ tới hắn, xé s á c h trên bầu trời, triệu quan lan tỏa hạ thần long phá nát, thân thể tiêu tan, tứ chi, ngực b ụ n g bộ phận, đều là nồng nặc khói đen, chỉ có điều, Hắn biểu tình vẫn cứ lạnh nhạt, tựa hồ chỉ là thoát một tầng quần áo giống như, một bộ mặt không biến sắc tim không đập dáng dấp, rút cục, mưa áng sáng tan hết, c h i ề u quan lan quanh thân hắt vụ quấn, một lần nữa hội tụ thành phấn sắc âu phục s á n g dấp, Hắn cùng mã nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời rơi vào kim đỉnh bên trên, sau một khắc, phía trên ngọn núi, mây khói hội tụ, trong khoảnh khắc, nay lượn lờ khói trắng, biến ảng thành một tên thân mang thái cực đạo bào thiếu niên dáng dấp, thiếu niên này tóc đen con ngươi đen, mi thanh mục tú, ánh mắt linh động, lông mày như lời kiếm, mũi sống như treo đàm, môi như bôi t r ụ chân đạp mây xanh đi, phối hợp với kia một bộ thái cực đạo bào, khí chất phát triển, khác nào tiên nhân h ạ phàm bụi, lý hạnh theo bản năng mà lùi về sau hai bước d ơ lên v ĩ n h động máy quay phim đem màn ảnh nhắm ngay tên này đạo bào thiếu niên bất luận đối phương đến tột cùng là ai chỉ nhìn phần này mỹ lực trực tiếp xuất đạo làm ngôi sao là không tồn tại bất cứ vấn đề gì triệu quan lan cùng ánh mắt của mã nhiên rơi vào đạo bào trên người thiếu niên cũng không nói lời nào tựa hồ đã sớm biết vị này thiếu niên thần bí thân phận cùng lai lịch. có thể lý hạnh cùng khán giả không biết a. sở dĩ. lý hạnh đánh bảo. nhìn về phía đạo bào thiếu niên. mở miệng hỏi. xin hỏi các h ạ cao tính đại danh. đạo bào thiếu niên nguyên bản chính cười tủm tỉm nhìn về phía mã nhiên cùng triệu quan lan. nghe nói như thế. chậm rãi nghiêng đầu đi. liếc chéo lý hạnh. cười vui cởi mở, trong đó rồi lại mang theo một chút kim thạch leng len keng, võ đ ă n g hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười bốn, chương bốn trăm hai mươi một bốn trăm hai mươi một, sáu tỷ siêu phàm không có kỳ ngộ vậy thì sáng tạo kỳ ngộ, tự xưng võ đ ă n g thiếu niên, âm thanh khác nào kim thạc h leng keng, trong giọng nói mang theo một tia không thuộc về loài người mùi vị, hắn vừa lên tiếng, trong gian trực tiếp các quốc gia dân mạng lập tức vỡ tổ, v õ đ ă n g ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói mình là trương tam phong đây. Thêm một, thần thoại truyền thuyết nhân vật đi vào hiện thực truyện online nhìn nhiều chứ, người này muốn thật tự xưng trương quân bảo, vậy khẳng định là giả. ta suy nghĩ, năm nay trước, trên địa cầu cũng không có siêu phàm a. các ngươi đám người này não động cũng lớn quá rồi đó. không sai, dù cho là danh sơn đại xuyên thức tỉnh, hóa thành hình người, cũng so với cổ nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh độ khả thi càng to lớn hơn. tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng không biết tại sao, cảm giác thế giới này trở nên càng thú vị rồi. các vị trung quốc bằng gấu có thể hỗ trợ giải thích một chút sao. Bị nhân hoàn toàn không có cách nào lý giải. c á c h này tự xưng người của võ đăng trên người có cái gì chỗ đặc thù sự tình là như vậy. A là người nhật bản. A kia không sao rồi không cần giải thích tiểu nhật bản ruột tử lăn ra ngoài tại sao muốn như vậy táo bảo huyền tiên cùng tiên tri là bằng gấu Kia nhật bản cùng trung quốc, cũng có thể là bằng h ữ u mới đúng, hoặc lời này thực sự là cho lão t ử trọc phát cười. Ta suy nghĩ, triệu quan lan mặc dù là cái c ầ u vật, nhưng nhân gia cũng là có quyết đoán, có cốt khí, có thực lực ngoan nhân, huống chi, nhân gia là thương minh tinh người, cùng nhật bản có nửa lông tiền quan hệ sao, địa siêu diễn đàn trực tiếp tàng khối bên trong, Màn đạn số lượng trước mắt nổ tung, trung quốc cùng nhật bản dân mạng lên tiếng tần suất đột nhiên tăng vọt mấy lần. những này phát sinh ở mạng lưới thế giới sự tình, đối với trên núi võ đang tình huống, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, tự xưng đạo của võ đang bào thiếu niên, đơn giản trả lời vấn đề của lý hạnh sau, liền không nhìn hắn nữa, mà là xoay người. hướng về mã nhiên cùng triệu quan lan phương hướng chậm rãi đi dạo đi đến mười m é t bảy m é t năm m é t gần rồi càng gần hơn rồi rõ ràng đạo bào thiếu niên thần thái hờ hứng ngữ khí ôn hòa không giống như là kẻ địch xác suất lớn là quân đội b ả n có thể trở thành nhích ảnh gia lý hạnh một trái tim vẫn là treo lên muốn hỏi nguyên nhân khoảng chừng là bởi vì vị này võ đang lai lịch thần bí, khí thế mạnh mẽ đến có thể cùng triệu quan lan, mã nhiên hai người địa vị ngang nhau chứ, ở loại tồn tại này trước mặt, lý hạnh rất rõ ràng. Nếu như đối phương có áp ý lời nói, có lẽ chỉ cần một cái ánh mắt, chính mình khả năng liền muốn bị ánh mắt của đối phương đâm bị thương. Rốt cuộc, đạo bảo thiếu niên đi tới mã nhiên cùng trước mặt triệu quan lan, hai tay tung ra tay áo lớn hai tay chắp tay khon người cúi xuống võ đang hôm nay hóa hình toàn nâng hai vị huyên trưởng tri phúc lời này xem như là quan tuyên trực tiếp để trong gian trực tiếp một ít đang ở bàn tán sôi nổi đạo bào thiếu niên nguyên do đám bạn trên mạng kết thúc tranh luận một vài người ngừng công kích một vài người đắc ý vô cùng khác nào đánh một hồi thắng trận lớn bất quá một cách đề tài trung kết, thường thường mang ý nghĩa một cách hoàn toàn mới đề tài mở ra. Võ đ ă n g dùng hai vị huyên trưởng thay chỉ triệu quan lan cùng mã nhiên. này rõ ràng là một cách đề tài điểm ban đầu. rất nhiều người chú ý tới này vi diệu dùng từ, lập tức hóa thân trí g i ả ở trong gian trực tiếp chỉ điểm giang sơn. một trận phân tích, triệu quan lan là cách lão yêu quái. làm thương minh tinh đời thứ ba người trưởng khống đều không biết được hắn đến cùng sống bao nhiêu năm núi v õ đang gọi hắn một tiếng đại ca xác thực không cái gì tật xấu thế nhưng mã nhiên là tình huống thế nào c á c h n à y cũng không hiểu tiên tri thông qua hạn định báo trước năng lực hiểu rõ quá khứ hiện tại cùng tương lai sinh mệnh chiều không gian đã vượt qua nhân loại bình thường nhận thức cực hạn có thể nói tuổi tác của hắn là lớn vô hạn. Sạch đặt nơi này nói linh tinh. ngươi đây không phải kéo con bê sao. ta ngược lại thật ra cảm thấy trước một vị anh quốc bạn trên mạng nhắc tới bí cảnh thuyết so sánh hợp lý. mã nhiên tiên sinh khả năng là phát hiện một cái nào đó bí cảnh. ở bên trong tu luyện một ngàn ngày. chỉ tương đương với n g o ạ i giới trôi qua một ngày. cái này cũng là hắn tại sao có thể khai thác ra nhiên võ hệ thống. đồng thời đem nguyên bản nhỏ yếu nổi khí thôi diễn đến n h ị thập đ o ạ n thậm chí diễn biến đến tinh lực nguyên nhân. tuy rằng các ngươi những n à y não đồng lớn có chút không hợp thói thường, nhưng ta chống đỡ tiên tri làm đại ca, huyền tiên làm lão nhị. đừng nói, mã nhiên xác thực rất yêu thích những n à y bạn trên mạng, bọn họ đều là có thể ở thời khắc mấu chốt, dẫn s á c h dư luận, trợ giúp mã nhiên diễn dịch kịch bản, một số thời khắc một hồi đóng vai thành công hay không không chỉ quyết định bởi với diễn viên chính càng là cùng khán giả có mật thiết quan hệ đám bạn trên mạng nhị luận theo đạo bào thiếu niên động tác từ từ trở nên mỏng manh lên bởi vì vị này tự xưng võ đang thiếu niên đi tới huyền tiên cùng trước mặt tiên tri trừ bỏ đầu lưới nói cám ơn bên ngoài h i ệ n nhiên còn có những chuyện khác muốn làm nội dung vở kịch đi đến then chốt trên tiết điểm đạo bào thiếu niên khó e miệng hơi nhích lên nhẹ nhàng vung lên áo bào phu gió nhẹ bao phủ ba cái đá xanh chén lớn trôi nổi ở trước mặt ba người mỗi một cái trong bát đều chứa một ít ngưng tủ cô động vô cùng ánh sáng màu hổ phách chất lòng hai vị huyên trưởng đây là tiểu để đặc biệt chuẩn bị kết nghĩa rượu xin Hắn cũng không phải ở đưa ra kiến nghị. phảng phất là đang dùng giọng trần thuật tự thuật một cái khách quan hiện thực. chuyện giống vậy, để trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại tới làm, đều sẽ để người cảm thấy không lễ phép. rốt cuộc, đây là điển hình nhất mạnh mẽ giúp người khác làm quyết định. kết nghĩa rượu. ngươi ai vậy, dựa vào cái gì cùng ngươi uống món đồ này, có thể võ đang khí chất rất đặc thù. nói ra những câu nói này, cũng không khiến người ta cảm thấy đường đột, ngược lại cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, dường như đại đạo trong lòng, thiên nhân hợp nhất, để người vô pháp sinh ra áp cảm, đạo bào thiếu niên nói chuyện, liền dò ra tay, nhẹ nhàng lấy xuống một cái đá xanh bát, đem trong đó màu hổ phách chất lòng uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném đi, đá xanh chén lớn liền hóa vào trong núi trong giây lát liền tiêu tan không thấy hình bóng dường như căn bản không từng tồn tại nồng n ặ n g mùi rượu ở hiện trường tràn ngập ra hắn động tác tiêu sái tư thái hờ hứng gọn gàng nhanh chóng vậy thì cùng mã nhiên giống nhau đến mấy phần chỗ cùng triệu quan lan vừa nhìn liền không phải đồng loại chủng loại rốt cuộc trước huyền tiên cùng tiên tri luận bàn đánh trời long đất lở, bầu trời phá nát, đế lưu tương tung khắp núi võ đang thời điểm, triệu quan lan nhưng là lộ ra nguyên hình trừ bỏ một viên kia đầu so sánh giống người bên ngoài, thân thể những bộ vị khác, đều là hắc vụ quấn, âm khí âm v u, so với người sống, càng như là á c ruột, mã nhiên cùng triệu quan lan cũng không nhìn lẫn nhau, từng người gỡ xuống một bát hồ phách rượu, tuyệt không nói nửa câu phí lời tại chỗ uống một hơi cạn sạch núi võ đang bên trong mơ mơ hồ hồ khí tức màu tím từ từ trở nên trở nên nồng n ặ n g những này t ử khí như là sống sót tinh linh một dạng hoan thoát nhảy lên tràn vào mã nhiên cùng thân thể của triệu quan lan bên trong vẫn đảm nhiệm nhíp ảnh ra lý hạnh nhìn thấy tình cảnh này rốt cuộc không kiềm chế nổi tâm tình kích động bật thốt lên danh sơn ghét duyên khí v ậ n cấu kết căn cứ thống kê không t r ò n vẹn hiện trên địa cầu siêu phàm giả số lượng đã đạt đến một sáu tỷ nhiều ở địa siêu diễn đàn trên rất nhiều người đều đang oán giận nói là tăng nhiều cháo ít khuyết thiếu kỳ ngộ cùng tài nguyên thực lực tu vi khó có thể tăng lên hiện tại tiên tri cùng huyền tiên đem chính xác đáp án lấy ra đặt ở tất cả mọi người trước mặt không có kỳ ngộ vậy thì sáng tạo kỳ ngộ